Tiêu giới thanh một lãng cao hơn một lãng, đảo mắt giá cả liền đến 3.000 trung phẩm linh thạch. Nghe thấy cái này giá cả, phòng đấu giá phương diện cũng không cấm có chút ngốc vòng. Tuy rằng thanh đại linh căn là không tồi, chính là vô luận như thế nào cũng là không đáng giá cái này giới. Phòng đấu giá người phụ trách đối với một bên gã sai vật vây vây tay, chờ đến gã sai vật chạy tới sau, phân phó nói, đi hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Sự ra khác thường tất có yêu. Là. Gã sai vật lên tiếng vội vàng chạy đi ra ngoài. Không sai biệt lắm hơn 10 phần sau, gã sai vặt vẻ mặt hưng phấn chạy trở về, "Chàng chủ, chàng chủ, ta nghe được. Sự tình là cái dạng này, 2 ngày trước có một người tu sĩ tuyên bố một cái tìm người thông báo, trên đài bán đấu giá tên kia nữ tu chính là tìm người thông báo chung một người. Sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy tranh đoạt tên kia nữ tu, là bởi vì đối phương cấp thủ lao thật sự quá kinh người, thế nhưng có một vạn thượng phẩm linh thạch đâu." Phong đấu giá người phụ trách nghe vậy, Trên mặt cũng không có lộ ra kinh hỉ, hơn nữa nhăn lại mi. Nơi này là trung cấp quốc gia, theo lý thuyết không có người nhận thức tên kia nữ tu mới đúng. Cái kia tuyên bố nhiệm vụ người có thể ra một vạn thượng phẩm linh thạch tìm kiếm tên kia nữ tu, nghĩ đến cũng không phải người thường. Nghĩ đến đây, phòng đấu giá người phụ trách trầm giọng phân phó nói, đem tên kia nữ tu kéo xuống, tạm thời không bán. Trang chủ, như vậy có thể hay không khiến cho nhiều người tức giận a? Gã sai vật có chút lo lắng hỏi. Chiếu ta nói làm. Phòng đấu giá người phụ trách thái độ kiên quyết nói là Gã sai vật vội vàng hướng về bán đấu giá đài chạy tới. Nghe phía dưới kịch liệt mà cạnh giới bán đấu giá sư trên mặt chất đầy tươi cười. Riêng là bán đi này một cái nữ tu, liền đủ để đỉnh mười mấy hai mươi cái nô lệ. Gã sai vật chạy lên đài, ở bán đấu giá sư bên hai, nhẹ giọng mà đem phòng đấu giá người phụ trách nói một lần. Bán đấu giá sư nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, nhìn nhìn phía dưới điên cuồng cạnh giới người Nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hảo nửa ngày, bán đấu giá sư mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ đối với dưới đài mọi người hư để ép một chút tay, các vị khách quý thật sự ngưỡng ngùng. Chúng ta bên trong vừa mới ra điểm sai lầm, tên này nữ tu cũng không ở hôm nay bán đấu giá chi liệt. Nếu là các vị thích, có thể chờ đến tên này nữ tu bị bán đấu giá thời điểm, lại qua đây bán đấu giá. Khi nói chuyện, bán đấu giá sư đối với một bên gã sai vật đưa mắt ra hiệu, Gã sai vật vội vàng tiến lên đem thanh đại kéo đi xuống. Không được. Tên này nữ tu ta hôm nay muốn định rồi. Sớm muộn gì đều phải chụp vì cái gì không cho chúng ta chụp Không cho chúng ta chụp chúng ta hôm nay liền tạp phòng đấu giá. Phòng đấu giá không tuân thủ tín dụng, Chúng ta đại gia tạp phòng đấu giá. Hiện trường tức khắc loạn thành một mảnh, vô số danh tu sĩ sấn loạn hướng về hậu trường phong đi, muốn nhân cơ hội mang đi thanh đại. Thanh đại bị gã sai vật lôi kéo đi vào một gian phòng, trong phòng. Một người đầy mặt lệ khí trung niên nam tử đang ngồi ở ghế thái sư. Nhìn đến thanh đại tiến vào, trung niên nam tử mắt lạnh quét qua đi. Đúng phải trung niên nam tử kêu lạnh leo ánh mắt, thanh đại hoảng loạn cúi đầu, trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cổ hàn ý người này cho nàng cảm giác thật đáng sợ, giống như là một đầu chọn người mà phệ cô lang giống nhau. Phần 113 Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 133, tin tức Nhìn đến thanh đại khiếp đảm bộ dáng Trung niên nam tử khinh thường liễu môi, ngươi ở vô hư quốc có nhận thức người sao? Thanh đại kinh ngạc lồng đầu, vẻ mặt không rõ nhìn trung niên nam tử, nhìn đến hắn lạnh lèo hai mắt, vội vàng sợ hãi né tránh tầm mắt. Trung niên nam tử chào phúng cười cười, có người đang tìm tìm ngươi rơi xuống, ngươi biết đối phương là người nào sao? Hắn vừa mới lật xem một chút nàng tư liệu, phát hiện nàng là đến từ một cái kêu chân hoán quốc cấp thấp quốc gia. Lúc ấy từ trong biển cứu lên khi, cũng chỉ có nàng một người, từ nàng ăn mặc cùng khí chất còn có nhẫn đồ vật tới xem, nàng căn bản là không giống như là có bối cảnh. Có thể hay không là tính sai người đâu. Thanh đại ngay vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Có người tìm kiếm nàng rơi xuống. Kia khẳng định chính là tiểu thư không thể nghi ngờ. Tuy rằng tương lai cô ra cũng ở vô hư quốc, nhưng là tiểu thư nếu là không có đến vô hư quốc nói, cô ra lại như thế nào sẽ biết nàng tới vô hư quốc đâu. Hơn nữa nàng chẳng qua là một thân phận thấp kém tiểu nha đầu, trừ bỏ tiểu thư ngoại. Những người khác căn bản là sẽ không tới tìm nàng. Nhìn đến thanh đại trong mắt chợt lóe mà qua kinh hỷ, trung niên nam tử nghiền ngẫm chọn một chút mi, ngươi nếu là biết tìm ngươi là người nào, ngươi liền nói cho ta, ta có thể cho người đem ngươi đưa đi cùng đối phương hội hợp. Đối phương có thể lấy ra một vạn thượng phẩm linh thạch làm thù lao, thân gia nhất định bất phàm. Chỉ cần đối phương không phải những cái đó đại gia tộc cùng tông môn người, hắn liền không có gì phải sợ. Thật sự, thanh đại có chút không tin nhìn trung niên nam tử. Hắn thật sự sẽ lòng tốt như vậy sao? Chính là nàng hảo muốn gặp tiểu thư A. Trung niên nam tử cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, ngươi nếu là không tin, vậy khi ta chưa nói hảo. Hắn tính toán đem nàng đưa đi sau, hung hăng mà gõ đối phương một bút. Dù sao hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này bao lâu, làm xong này một bút sinh ý, liền tính đối phương muốn tìm hắn, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Hơn nữa hắn tốt xấu cũng là một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng nơi này là trung đẳng quốc gia. Nhưng là tu vi so với hắn cao tu sĩ thật đúng là tìm không ra mấy cái. Ta tin. Ta tin. Thanh đại vội vàng gật đầu. Mặc kệ đối phương nói chính là thật sự vẫn là giả, nàng quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao nàng hiện tại đã là nô lệ, lại thảm cũng cứ như vậy. Trung niên nam tử ha hả cười, cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng mà quơ quơ, uống một ngụm trà sau mới chậm gì gì mở miệng nói. Vậy nói nói tìm ngươi là người nào đi. Là tiểu thư nhà ta. Thanh đại lúc này sớm đã đã quên sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ có thể mau một chút nhìn thấy tiểu thư. Trung niên nam tử hơi hơi có chút kinh ngạc, tiểu thư nhà ngươi hẳn là không phải vô hư quốc người đi. Cái này tiểu nha đầu nếu là chân hoán quốc người, như vậy nàng cái gọi là cái kia tiểu thư, cũng nên là chân hoán quốc nhân tài đối. Tiểu thư nhà ta là chân hoán quốc người, ta cùng tiểu thư nhà ta là ở trên biển gặp được lốc xoáy khi thất lạc, chúng ta lần này tới vô hư quốc là vì tìm ta ra cô ra. Thanh đại đúng sự thật nói. Lúc này nàng đã sớm đã quên, trước mắt người là một người tội ác tẩy trời nô lệ lái buôn. Trung niên nam tử lộ ra một mặt thì ra là thế ý cười, vậy ngươi ra cô ra là. Xem ra tìm nàng người hẳn là nàng cái kia cô ra. Ta chỉ biết nhà ta cô ra ở tại Hoa Hiển Thành, họ lôi. Thanh đại không chút nào giấu giêm nói. Trung niên nam tử nắm chén trà tay căng thẳng, những mày, Hoa Hiển Thành lôi ra. Lôi ra hắn tự nhiên biết là vô hư quốc đỉnh cấp đại gia tộc. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu tiểu thư, thế nhưng cùng lôi ra có quan hệ. Khó trách đối phương chịu lấy ra một vạn thượng phẩm linh thạch tới tìm một cái nha đầu. Nếu cái kia lôi ra thật là hắn biết nói cái kia lôi ra nói, như vậy cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không thể thả lại đi, càng không thể làm lôi ra biết nàng ở chỗ này. Bằng không lấy lôi ra thế lực, đừng nói phòng đấu giá bảo không được, hắn về sau cũng đừng nghĩ lại đến vô hư quốc. Vừa mới động tinh nào đến lớn như vậy, có lẽ đã có người đem tin tức truyền ra đi. Cho nên ở đối phương tới phía trước, hắn cần thiết muốn đem cái này tiểu nha đầu tiên đi. Tuyệt đối không thể làm đối phương tìm được cái này tiểu nha đầu. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử đối với ngoài cửa hô, người tới. Phía trước đem thanh đại mang đến gã sai vật lập tức đi đến, chàng chủ. Chẳng lẽ chàng chủ là muốn đem đi nhiệm vụ đại điện lãnh báo đáp nhiệm vụ giao cho hắn sao? Lập tức đem nàng tiễn đi. Trung niên nam tử phân phó nói. Là đưa đi nhiệm vụ đại điện sao? Gã sai vật khó nén hương phấn mà hỏi Hắn nếu là lãnh tới rồi những cái đó thù lao, hắn sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Có tiền, hắn nơi nào không thể đi a? Trung niên nam tử sắc bén chừng mắt nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, đưa đi kỳ hà phòng đấu giá. Kỳ hà phòng đấu giá cũng ở vô hư quốc, là bọn họ một cái phân bộ, chỉ là bọn hắn rất ít ở nơi đó bán đấu giá nô lệ, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Hiện tại hắn trước hết cần muốn biết rõ ràng, cái này tiểu nha đầu theo như lời lôi ra, đến tột cùng có phải hay không hắn biết nói cái kia lôi ra? Là, gã sai vật vội vàng đáp, lôi kéo vẻ mặt dại ra thanh đại hướng về ngoài cửa đi đến. Thanh đại lấy lại tinh thần, liều mạng dãy rùa lên, ngươi đã nói muốn đưa ta đi gặp tiểu thư, ngươi sao lại có thể nói chuyện không giữ lời. Buông ta ra, ta muốn đi tìm ta ra tiểu thư. Gã sai vật kéo không ngừng giấy rùa, thét chói thai thanh đại ra cửa, hướng về cách đó không xa thú xe đi đến. Trang chủ như vậy cấp đem cái này tiểu nha đầu tiễn đi, phòng chừng là đang ở tìm cái này tiểu nha đầu người rất có địa vị đem thanh đại ném vào thú xe, gã sai vật dùng sức vung trong tay roi ra, uy hiếp nói, ngươi lại không thành thật, cũng đừng trách ta trong tay roi ra không khách khí. thanh đại nghe được roi ra thành, lập tức đã bị dọa sợ, cuộn tròn thân thể run rẩy ngồi ở thú trong xe vừa động cũng không dám động. gã sai vật vừa lòng cười, nhảy lên thú xe vung roi ra, thú xe nhanh chóng xử ra dễ sắt phòng đầu giá. bất quá hắn muốn đi cũng không phải chàng chủ phân phó kỳ hà phòng đầu giá, mà là nhiệm vụ đại điện. có tốt như vậy cơ hội kiếm tiền. Hắn lãng phí mới làng ốc. Huyền ca cùng viêm đang ở trong viện chơi cờ, một người đệ tử thần sắc vội vàng chạy tới. Đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, Huyền ca nhìn về phía người tới, phát sinh chuyện gì? Nàng đã phái Ngọc Sơn Thanh Hà dẫn người đi truyền tống trận nơi đó thủ, chỉ cần vô nhai tông kia 30 danh hóa thần tu sĩ vừa đến, liền một cái không lưu tiêu diệt. Chờ những người đó tiêu diệt, vô nhai tông lại phái người tới nơi này liền phải 1-2 năm sau, khi đó nàng cũng sớm đến song Tây Quốc. Đến nỗi tông môn hộ sơn đại trận, nàng tính toán lại chờ hai ngày, nếu là hai ngày sau nhiệm vụ đại điện nơi đó còn không có tin tức chuyển đến, nàng liền bắt đầu xuống tay bố trí hộ sơn đại trận. Tính tính thời gian, chờ nàng bố trí xong hộ sơn đại trận, cũng không sai biệt lắm là đi song Tê quốc phi thuyền trải qua thời điểm. Tên kia đệ tử lấy ra một viên thủy tinh cầu đưa cho huyền ca, cung kính nói, khởi bẩm tông chủ. Có người ở dễ sát phòng đấu giá thấy được ngài người muốn tìm, nay thủy tinh cầu có đối phương hình ảnh Huyền Ca tiếp nhận thủy tinh cầu cơ lật mở, theo một đạo quang mang hiện lên, liền thấy được thanh đại bị người kéo lên bán đấu giá đài bán đấu giá hình ảnh. Huyền Ca sắc mặt nháy mắt liền băng hàn lên. Mặc kệ đối phương là ai, nàng đều sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Đứng lên, gọi ra Kim Linh Ngọc thiếu vương, Huyền Ca phi thân nhảy lên Kim Linh ngốc thiếu vương bố. Có thanh đại tin tức, nàng làm một khắc cũng chờ không được. huống chi, thanh đại hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Viêm cũng đi theo nhảy lên Kim Linh Ngọc thiếu vương bố. Theo một đạo kim quang xẹt qua, hai người một thú nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Phong đấu giá vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, bán đấu giá cũng còn tại tiếp tục. Hạ chân nhi vẻ mặt đờ đẫn nhìn dưới đài kêu dưới mọi người, trong lòng vô cùng chua sót. Xem ra nàng Trung Phi là trốn bất quá làm lô đỉnh vận mệnh. Màu xem! Đó là cái gì? Có người nhìn đến trên bầu trời xẹt qua kim mang, kinh thanh kêu lớn lên. Mọi người sôi nổi ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con kim sắc thật lớn loài chim bay chính hướng về bên này bay tới. Là kim linh kên kên, mặt trên còn ngồi hai người. Hoa rửa Thật là quá nguy ích. Ta nếu là cũng có thể có như vậy nguy ý tọa kỵ thì tốt rồi. Màu xem. Bọn họ rơi xuống. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, kim linh ngốc thiếu vương dừng ở bán đấu giá trên đài. Huyền ca cùng viêm từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng ngại xuống. Nhìn lướt qua vẻ mặt dại ra hạ chân nhi, huyền ca đi hướng bán đấu giá sư, thanh đại ở nơi nào. Ở trên bầu trời thời điểm, nàng liền dùng thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện thanh đại ở chỗ này. Chẳng lẽ thanh đại đã bị người mua đi rồi? Ta! Ta không biết bán đấu giá sư sớm bị huyền ca lạnh leo khí thế, sợ tới mức hai chân nhũ ra. Bọn họ nơi này bán đấu giá nô lệ đều là dùng danh hiệu, hắn là thật sự không biết hay là thanh đại. Ta biết! Một đạo nơm nớp lo sợ thanh âm ở một bên vang lên. Huyền ca một chân đá bay bán đấu giá sư, quay đầu nhìn về phía hạ chân nhi. Thanh Đại bị chàng chủ người mang đi. Hạ Trân Nhi ngày hôm qua cũng ở phải bị bán đấu giá nô lệ chung, bởi vì phòng đấu giá đột nhiên không nghĩ bán đấu giá Thanh Đại, cho nên khiến cho tu sĩ bạo động, cuối cùng không thể không ngưng hẳn bán đấu giá. Nàng tận mắt nhìn thấy đến gã sai vật lôi kéo Thanh Đại đi chàng chủ phòng, cho nên nàng trộm theo qua đi, sau lại nàng liền nhìn đến gã sai vật đem Thanh Đại ném vào thú xe mang đi. Vốn dĩ nàng là muốn sân loạn chạy trốn, chính là nghĩ đến trên người có phòng đấu giá lưu lại thần thức cho nên liền từ bỏ chạy trốn ý niệm, dù sao đào tẩu vẫn là sẽ bị trào trở về. Huyền ca gật gật đầu, nâng bước đi hạ bán đấu giá đài, hướng về mặt sau tiểu viện đi đến. Bang, trung niên nam tử phẫn nộ mà một phách cái bàn, gầm nhẹ nói, hảo cái bằng mặt không bằng lòng hỗn đản xem ta không đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Hắn vừa mới tra xét chính mình lưu tại thanh đại trên người thần thức cấn ký, phát hiện thanh đại sở đi phương hướng cũng không phải kỳ hà phòng đấu giá, mà là ở vào lưu nhạn thành nhiệm vụ đại điện. Ở vô hư quốc mỗi cái thành trì đều có một cái nhiệm vụ đại điện, chỉ cần trong đó một cái nhiệm vụ đại điện tuyên bố nhiệm vụ, ở mặt khác nhiệm vụ đại điện cũng sẽ đồng bộ tuyên bố. Đây cũng là vì cái gì những cái đó tu sĩ sẽ nhanh như vậy phát hiện thành đại nguyên nhân. Frank. Theo một tiếng vang lớn, đại môn bị người đá phi, thẳng tắp hướng về trung niên nam tử bay tới. Trung niên nam tử cả kinh, vội vàng nhanh chóng hướng về một bên trốn đi, hiểm hiểm nẽ tránh bay tới đại môn. Nhìn đến đi vào tới huyền ca cùng viêm. Trung niên nam tử phẫn nộ cực kỳ chỉ vào hai người, các ngươi là người nào? Nơi này cũng không phải là ai đều có thể tới tìm tra địa phương. Thanh đại đi đâu? Huyền ca nhưng không có thời gian cùng đối phương ở chỗ này vô nghĩa. Trung niên nam tử trong lòng dùng mình. Lôi ra nhanh như vậy phải đến cái kia nha đầu tin tức sao? Cái gì thanh đại? Ra nơi này không có người này. Trung niên nam tử vẻ mặt mở mịt giả ngu nói. Lôi ra hắn nhưng không thể chơi vào. Huyền ca giơ tay. Một đạo đáng sợ ngọn lửa biến thành một cái ngọn lửa cháo, đem trung niên nam tử gắn vào trong đó. Trung niên nam tử lập tức liền cảm giác được đáng sợ đến cực điểm độ ấm, phảng phất hắn thần hồn đều ở bị ngọn lửa bỏng cháy giống nhau, thống khổ đến cực điểm. Ta nói, ta làm người đem cái kia nha đầu đưa đi lưu nhạn thành nhiệm vụ đại điện, hắn hiện tại có chút may mắn gã sai vật không có đem thanh đại đưa đi kỳ hà phòng đầu giá, bằng không hắn liền mạng sống cơ hội đều không có. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi hài tử sao? Huyền ca lạnh lùng nói. Đối phương nếu là lòng tốt như vậy, liền sẽ không làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Tiền bối. Ta nói đều là thật sự. Không tin tiền bối phái người đi tra một chút sẽ biết. Tiền bối. Ta biết sai rồi. Cầu ngươi tha ta. Ta nhất định sẽ bồi thường trung niên nam tử run giọng nói. Nay ngọn lửa thật là đáng sợ, hắn cảm giác chỉ cần mấy tức thời gian, hắn liền sẽ bị này ngọn lửa hóa thành hư vô. Huyền ca dơ tay dương lên, trung niên nam tử nháy mắt đã bị ngọn lửa cắn ướt. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Huyền ca chào phung cười, xoay người đi ra ngoài. Loại người này nhẫn nàng cầm đều ngại dơ, tự nhiên không có khả năng thu. Phần 114 Tiền bối Các người có thể mang ta cùng nhau đi sao đứng ở cửa hạ chân nhi nhìn đến huyền ca cùng viêm đi ra, vội vàng tiến lên nói. Theo chàng chủ vẫn diệt, trên người nàng thần thức ấn ký cũng đã biến mất, tuy rằng hiện tại nàng đã tự do, nhưng là nàng như vậy tu vi, liền tính tự do lại có thể đi nơi nào. Ngươi cùng thanh đại rất quen thuộc. Huyền ca nghĩ đến vừa mới ở bán đấu giá đài, chính là Hạ Chân Nhi nói cho nàng thanh đại bị người mang đi. Tại đây loại phòng đấu giá, bị bán đấu giá nô lệ giống nhau đều chỉ sử dụng danh hiệu, nếu là không thân, là tuyệt đối không biết đối phương tên. Hạ Chân Nhi gật gật đầu, ngày đó thanh đại bị người dùng roi đả thường, là ta giúp nàng thượng dược, cho nên chúng ta liền trở thành bằng hữu. Nàng không biết đối phương là thanh đại người nào, nhưng là bọn họ là nàng hiện tại duy nhất hy vọng. Tại đây trung cấp quốc gia trùng, nếu là không có người dựa vào, nàng không dùng được bao lâu liền sẽ bị người giết chết. Huyền Ca lấy ra một con túi chứa vật đưa cho Hạ Chân Nhi, "Chính ngươi tìm xe đi cổ vực phái đi. Nếu đối phương đối Thanh Đại có ân, nàng tự nhiên sẽ bảo đối phương chu toàn." Hạ Chân Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất hướng Huyền Ca nói lời cảm tạ, "Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối." Huyền Ca quét bốn phía liếc mắt một cái, giơ tay vung lên, theo một trận rầm rầm. Tiếng động, phòng đấu giá nháy mắt biến mất vô tung. Ngay cả phòng đấu giá những cái đó quản sự cùng gã sai vật cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hạ chân nhi trận mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy thẳng đến huyền ca cùng viêm rời đi thật lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn đến trong tay túi chữ vật, hạ chân nhi hai mắt sáng ngời, vội vàng đem túi chữ vật mở ra, chỉ thấy bên trong có một ít linh thạch, một bộ váy áo, còn có một con bình ngọc cùng một khối ngọc bài. Lấy ra ngọc bài, chỉ thấy ngọc bài thượng điêu khắc cổ vực phái ba chữ Hạ chân nhi nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ mà tươi cười. Tuy rằng nàng không biết cổ vực phái là cái dạng gì môn phái, nhưng là mặc kệ đại tông môn vẫn là tiểu tông môn, chỉ cần có thể trở thành tông môn đệ tử, đều là vô số người tha thiết ước mơ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 134, bảy trận. Rời đi dễ sắt phòng đấu giá, Huyền Ca lập tức hướng về lưu nhạn thành nhiệm vụ đại điện chạy đến. Vừa mới đi đến nửa đường, nàng liền thu được nhiệm vụ đại điện phát tới tin tức. Mở ra thông tin châu, nhìn đến mặt trên tin tức, huyền ca trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, một viên dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Lưu nhạn thành nhiệm vụ đại điện phát tới tin tức, chính là vì nói cho nàng, thanh đại đã an toàn tới nhiệm vụ đại điện. Hỏi nàng hay không muốn chi trả thù lao, cấp cái kia đưa thanh đại đi nhiệm vụ đại điện tu sĩ. Không cần đoán cái kia đưa thanh đại đi nhiệm vụ đại điện, khẳng định chính là tiền kia mang đi thanh đại gã sai vặt. Nàng cũng không để ý trả giá nhiều ít linh thạch nhưng là nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tiện nghi tiểu nhân cho nên nàng liền trở về một cái tin tức nói cho nhiệm vụ đại điện làm cho bọn họ chờ nàng tới rồi nhiệm vụ đại điện sau lại tiến hành nhiệm vụ giao tiếp thủ tục nếu là tên kia gã sai vật không có làm ra quá thương tổn thanh đại sự nàng tự nhiên sẽ rửa theo ước định phó cho hắn thù lao nếu như bằng không vậy dùng đối phương mệnh tới triệt tiêu hắn đối thanh đại sở làm hết thảy ngươi thật đúng là coi trọng cái kia nha đầu viêm lời nói chung mang theo một tia sủng lịch cùng bất đắc dĩ Còn có một tia an vị. Nếu không phải bởi vì coi trọng, loại sự tình này căn bản là không cần nàng tự tay làm lấy. Càng sẽ không bởi vì cái kia lai lịch không rõ tiểu nha đầu giúp thanh đại một hồi, liền cho nàng đại biểu cổ vực phái đệ tử ngọc bài. Ở bất luận cái gì địa phương, chỉ cần là môn phái đệ tử, liền tính thực lực lại nhược, cũng là không dám có người tùy ý khi dễ, bằng không chính là khiêu chiến toàn bộ môn phái uy nghiêm. Cho nên cái kia kêu, kêu hạ chân nhi tiểu nha đầu, nếu không phải quá buồn nói, tuyệt đối có thể an toàn tới cổ vực phái. Huyền Ca cười liếc viêm liếc mắt một cái, ta tự nhiên coi trọng. Thanh đại là nàng tới thế giới này khi nhìn thấy người đầu tiên, nàng hồn nhiên, thiện lương làm nàng rất là thích. ở cái này ngươi lừa ta gạt thế giới, có thể bảo trị như vậy hồn nhiên tâm tính người đã phi thường thiếu. tuy rằng rất nhiều thời điểm hồn nhiên cùng thiện lương cũng không sẽ cho chính mình mang đến chỗ tốt, nhưng là đây là một người bản tâm. tâm nếu là hỏng rồi, vậy tính dùng lại nhiều linh dược cũng là vô pháp trị liệu. nhiệm vụ đại điện người trong người tới hướng, thập phần náo nhiệt. Thanh đại ngồi ở nghỉ ngơi khu, không chớp mắt trương đại hai mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn đại môn phương hướng. Đến bây giờ nàng đều có chút không thể tin được, gã sai vật sẽ đem nàng đưa tới nhiệm vụ đại điện. Nghĩ đến lập tức là có thể đủ nhìn thấy tiểu thư, nàng trong lòng tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Gã sai vật quay đầu nhìn về phía thanh đại, lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói, chờ một chút nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi, nhất định phải cho ta nhiều lời vài câu lời hay. Hắn lần này chính là mạo cực đại nguy hiểm đem nàng đưa tới. Tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân là vì tiền, nhưng là nếu là bị chàng chủ biết hắn bằng mặt không bằng lòng, hắn kết cục nhất định sẽ không hảo. Tiểu thư nhà ta thực tốt, nàng sẽ không đối với người thế nào. Ở thanh đại trong lòng, nhà nàng tiểu thư chính là trên thế giới này tốt nhất người. Thật sự, gã sai vật vẫn là có chút không quá yên tâm. Tuy rằng hắn cũng không có làm ra quá thương tổn thanh đại sự, nhưng là hắn dù sao cũng là phòng đấu giá người. Hơn nữa hắn đích sắc cũng dùng nôn ngữ uy hiếp quá thanh đại vài câu. Chỉ hy vọng đối phương không cần so đo này đó. Đương nhiên, thanh đại vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, ánh mắt lại không có di động nửa phần. Hiện tại nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở cửa, chờ mong dây tiếp theo tiểu thư là có thể đủ xuất hiện. Nghe được thanh đại như thế khẳng định, gã sai vật tâm thoáng buông xuống một ít. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một chút bắt được thủ lao, sau đó mau rời khỏi nơi này. Bằng không nếu như bị chàng chủ trảo trở về nói, kia hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Lưỡng đạo Thanh Tuấn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, Thanh Đại nhìn đến người tới, hai mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rốt cuộc cưỡng chế không được chảy xuống xuống dưới, nàng đứng lên bước nhanh nhằm phía hai người. Tiểu thư, thật là ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu thư, Thanh Đại thật sự rất nhớ ngươi à? Ô, ô, ô Thanh Đại gắt gao ôm Huyền Ca, sở hữu cảm xúc đều tại đây một khắc bạo phát ra tới. Nhiệm vụ đại điện chung mọi người, sôi nổi quay đầu tới, nghe được Thanh Đại kêu Huyền Ca Tiểu thư, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhìn đến cùng thanh đại ôm nhau huyền ca, mọi người sôi nổi lộ ra thì ra là thế biểu tình. Tên kia tuấn tú bạch tỷ ghi nam tử nguyên lai là nữ giả nam trang, chắc không được so mặt khác nam tử lớn lên đều phải xinh đẹp. Nếu là đổi thành nữ trang, khẳng định là thế gian ít có tuyệt sắc. Viêm nhấp chặt đôi môi, mày hơi hơi nhăn, hắn cố nén suy nghĩ muốn tiến lên kéo ra hai người xúc động. Hồi lâu, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hào đi! Chỉ này một lần, hắn nữ nhân về sau chỉ có hắn có thể ôm Huyền ca cũng không biết viêm ý tưởng, nàng nhẹ nhàng mà vô thanh đại bối, đều đi qua, về sau không bao giờ sẽ có người khi dễ ngươi. Nghĩ đến thanh đại này trận sở chịu khổ, nàng vẫn như cũ có chút tức giận, càng nhiều lại là đau lòng. Ân. Thanh đại dùng sức điểm một đầu, hoa lê dính hạt mưa trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười, có tiểu thư ở, thanh đại cái gì đều không sợ. Chỉ cần có thể cùng tiểu thư đoàn tụ, qua đi sở chịu khổ đều là đáng giá. Nhà đồng đốc! Huyền ca cười buông ra thanh đại. Nâng lên tay, muốn giúp Thanh Đại lao đi trên mặt nước mắt. Tiểu thư, Thanh Đại chính mình tới. Thanh Đại vội vàng nâng lên tay, dùng tay háo lung tung lao đi trên mặt nước mắt. Có thể cùng Tiểu Thư ở bên nhau thật tốt. Chú ý tới Thanh Đại trên tay cùng trên người đạo đạo vết rồi. Huyền ca trong mắt xẹt qua một mặt hàn quang, lấy ra một viên đan dược đưa cho Thanh Đại, trước đem đan dược ăn. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước giết cái kia chàng chủ thủ đoạn tựa hồ quá tiện nghi hắn, người như vậy hẳn là chịu hồn luyện phách. Làm hắn đếm đến cái gì mới kêu đau không muốn sống. Ân. Thanh đại cười gật gật đầu, tiếp nhận đan dược để vào trong miệng. Huyền ca chuyển mục nhìn về phía một bên khẩn trương vô cùng gã sai vặt, là người đưa thanh đại tới nhiệm vụ đại điện. Là. Là tiểu nhân gã sai vặt vội vàng trả lời nói. Hắn vẫn luôn đều ở phòng đấu giá trà trộn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền ca không phải cái dễ đối phó người. Ngươi là vì tiền mới đưa thanh đại đưa lại đây. Huyền ca đạm thanh hỏi. Phía trước tiên kia bị nàng tiêu diệt trung niên nam tử nói, là hắn làm gã sai vật đưa thanh đại tới phòng đấu giá, nhưng là nàng căn bản liền sẽ không tin. Trung niên nam tử vừa thấy chính là một cái thập phần khôn khéo người, có lẽ ngay từ đầu, hắn ở biết có người ra linh thạch tìm thanh đại thời điểm, sẽ suy xét đem thanh đại giao cho nhiệm vụ đại điện. Nhưng là ở thanh đại nơi đó biết được chính mình cùng lôi ra quan hệ sau, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem thanh đại tiến đi. Bởi vì lôi ra hắn trêu chọc không dậy nổi, đưa thanh đại tới nhiệm vụ đại điện chẳng khác nào là chính mình hướng họng súng thượng đâm, trung niên nam tử không nốc, cho nên loại này chính mình tìm chết sự, hắn tuyệt đối sẽ không làm. gã sai vật tưởng nói không phải, nhưng là ở nhìn đến Huyền Ca cặp kia thanh lãnh hàn mắt khi, hắn hoàn toàn mất đi nói dối dũng khí, là đúng vậy chỉ là như vậy nhìn đối phương, khiến cho hắn trong lòng dâng lên một cổ hàn ý nếu là sớm biết rằng thanh đại trong miệng tiểu thư như vậy đáng sợ, hắn liền không cần cái gì thù lao. ngươi nhưng thương tổn quá thanh đại. Huyền Ca thanh êm lại lần nữa lạnh một phần. Như gió lạnh gào thét mà qua, hôn loạn thấu xương băng hàn, làm người ngăn không được dùng mình. Không, không, không có. Tuyệt đối không có gã sai vật vội vàng lắc đầu, hàng gai chán sớm đã thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Huyền ca ánh mắt ở gã sai vật trên mặt dừng lại vài giây, mới quay đầu nhìn về phía một bên thanh đại. Gã sai vật như chút được gánh nặng, dơ tay vô vô chính mình không ngừng kinh hoàng tâm. Thật sự thật đáng sợ a. Thanh đại lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại một chút, chính kinh ngạc đánh giá chính mình bóng loáng cánh tay, nghe được gã Sai Vật run rẩy thanh âm, mới nhớ tới gã Sai Vật phía trước nhắc nhở nàng lời nói, vội vàng nhìn về phía Huyền Ca, tiểu thư, hắn không có thương tổn quá ta, thật sự, tuy rằng gã Sai Vật dùng ngôn ngữ uy hiếp quá nàng, nhưng là hắn đem chính mình đưa tới nhiệm vụ đại điện, làm nàng gặp được tiểu thư, cho nên nàng một chút đều không chán ghét hắn, ngược lại phi thường phi thường cảm kích hắn. Huyền Ca mỉm cười gật gật đầu, đối gã Sai Vật nói chính mình đi quẩy giao tiếp nhiệm vụ đi, người cái kia chàng chủ đã chết. nếu hắn không có thương tổn quá thanh đại, như vậy nàng chẳng khác nào thiếu đối phương một lần nhân tình, nói cho hắn cái kia trung niên nam tử đã chết, cũng là vì còn hắn ân tình này. tin tưởng đối phương hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia trung niên nam tử sẽ tìm đến hắn. gã sai vật ánh mắt sáng ngời, đối với Huyền Ca Cúc một cung, bước nhanh chạy hướng về phía quầy. trang chủ đã chết, kia hắn liền cái gì đều không cần lo lắng. tiểu thư, ngài đi qua phòng đấu giá. Thanh đại nghe được Huyền ca nói chàng chủ đã chết liền hỏi nói. "Ân?" Huyền ca gật đầu một cái. "Tiên ngài có hay không nhìn thấy quá một người cùng ta không sai biệt lắm đại, giữa mày có viên nốt rồi đỏ nữ tử a." Tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là thanh đại vẫn là nhịn không được hỏi. "Hạ chân nhi sao?" Huyền ca câu môi nói. Thanh đại đôi mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, "Tiểu thư ngài gặp qua nàng sao? Nàng ngươi thật tốt, trả lại cho ta thượng dược đâu." Phía trước nếu không phải Hạ chân nhi cho nàng thượng dược Nàng phi đau chết không thể Nếu không có ngoài ý muốn nói Quá mấy ngày ngươi là có thể nhìn thấy nàng Huyền ca mỉm cười nói Thật sự kia thật tốt quá Thanh đại kích động vô pháp tự mình Hạ chân nhi chính là nàng cái thứ nhất bằng hữu Nàng không có việc gì Nàng thật sự hảo vui vẻ à Đi thôi Huyền ca duỗi tay kéo thanh đại tay Hướng về bên ngoài đi đến Ba người ngồi ở kim linh ngốc thiếu vương bối thượng Trời xanh mây trắng từ bên cạnh gào thét mà qua Thanh đại không dám tin tưởng nhìn Sở Hữu hết thảy, nàng cảm thấy phảng phất hết thảy đều đang nằm mơ giống nhau. Phát hiện Kim Linh Ngọc thiếu vương đáp xuống, Thanh đại sợ hãi lại hưng phấn mà khẩn bắt lấy Kim Linh ngốc thiếu vương. Dãy núi thình lình ánh vào mi mắt, khí thế bàng bạc trong núi vạn mẫu xanh um, liên miên xa hoa kiến trúc chót vót ở giữa, khiến người vừa thấy liền nhịn không được cảm thán này hùng vĩ trắng lệ. "Tiểu thư, nơi này chính là ngài tông môn sao?" Thanh đại không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. "Trời ạ!" Như thế nào có như vậy mỹ địa phương. Phần 115. Ân. Huyền ca cười gật gật đầu. Về sau ta thật sự có thể lưu lại nơi này sao? Thanh đại vẫn là không thể tin, nơi này sẽ là chính mình tương lai muốn trụ địa phương. Tiểu Đồng đốc. Huyền ca nhìn Thanh đại bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Nha đầu này thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Đem Thanh đại giới thiệu cho mọi người sau, Huyền ca đơn giản khai một hội nghị. Tìm được Thanh đại cũng coi như là hiểu rõ nàng một kiện tâm sự. Nàng tính toán ngày mai liền bắt đầu bố trí tông môn hộ sơn đại trận. Tuy rằng phía trước cũng đã làm tốt nghiêm mật bố trí, nhưng là vẫn là muốn để người vắng nhất. Tiểu thương, ngày một tháng sau liền phải rời đi sao? Đi ra nghị sự đại điện, thanh đại suốt ruột hỏi. Huyền ca gật đầu một cái, chờ sự tình xử lý tốt, ta liền trở về. Chờ giải quyết xong vô nhai tông sự, cổ vực phái liền an toàn, đến nỗi có thể hay không trở về, nàng thật đúng là vô pháp xác định. Chính là thanh đại luyến tiếp cùng ngài tách ra. Thanh đại vẻ mặt đau khổ nhìn Huyền Ca, nàng vừa mới mới cùng tiểu thư gặp mặt, thật sự không nghĩ lại cùng tiểu thư tách ra. Huyền Ca cười vỗ vỗ thanh đại bả vai, vậy ngươi nỗ lực tu luyện, chờ ta về sau trở về tiếp ngươi. Mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, thực lực mới là quan trọng nhất. Liên tính thiện lương, cũng muốn có bảo hộ chính mình năng lực. Một đêm thời gian dây lát tức quá, sắc trời vừa mới chuyển lượng, Huyền Ca liền xuống tay bắt đầu bố trí khởi hộ sơn đại trận, Viêm đứng ở một bên bên môi mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào huyền ca bận rộn thân ảnh. từng miếng trận kỳ không ngừng mà bị huyền ca giác, ở phệ tâm kiếm phái được đến mười mấy điều linh mạch cũng bị huyền ca toàn bộ trôn vào ngầm. theo thời gian qua khứ, trận pháp dần dần mà ngưng thật, toàn bộ cổ vực phái linh khí cũng biến càng thêm nồng đậm. cảm giác được chung quanh linh khí biến hóa, cổ vực phái mọi người hoan hô nhảy nhót, không ngừng mà có người đột phá tân cảnh giới. theo cuối cùng một quả trận kỳ rơi xuống, từng đợt nổ vang tiếng động tùy theo vang lên. Trung quanh linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm, toàn bộ cổ vực phái trở nên phòng thủ kiên cố. Huyền Ca Tử Kim Linh ngốc thiếu vương bối thượng ngã xuống, dùng thần thức cẩn thận nhìn quét chung quanh một lần, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Cái này trận pháp thực hoàn mỹ. Viêm mắt lạnh từ tính thanh âm ở một bên vang lên. Hắn tuy rằng không có tham dự bảy trận, nhưng là nàng bố trí trận pháp sở hữu chi tiết, hắn đều có chú ý. Hắn biết nàng đối cái này hộ sơn đại trận rất coi trọng. Huyền Ca thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn về phía Viêm, cảm ơn ngươi. Nếu là không có hắn chỉ đạo, nàng căn bản là vô pháp bố trí ra như vậy trận pháp. Tiểu ca ca, người ta chi gian còn cần khách khí như vậy sao? Viêm tức giận nhẹ gõ một chút huyền ca cái chán, ngay sau đó hắn khỏe miệng tà khí đẩy ra, túi xuống thân, dùng vô cùng dụ hoặc thanh âm nói, bất quá ngươi muốn tạ cũng có thể, vậy thân ta một chút đi. Hắn ngón tay thon dài điểm điểm chính mình môi mỏng. Huyền ca đỏ mặt về phía sau lui một bước, ho nhẹ vài tiếng nói, cái kia, ta tưởng chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Nàng thật là bại cấp người này. Một trận hốn độn tiếng bước chân từ nơi xa chuyển đến. Chỉ thấy mục xa mang theo các vị trưởng lao chính hướng về bên này chạy tới. Bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo hương phấn cùng kích động thần sắc. Chúc mừng Tông Chủ. Hoàn thành hộ sơn đại trận. Tông Chủ. Cái này hộ sơn đại trận thật là quá cường đại. Ta chưa từng có gặp qua như thế cường đại hộ sơn đại trận. Tông Chủ. Đây là cái gì cấp bậc hộ sơn đại trận A? Đúng vậy Tông Chủ. Ngài nói cho chúng ta biết đi. Mọi người vẻ mặt tò mò, mãn nhãn chờ mong nhìn Huyền Ca. Huyền Ca hơi hơi gợi lên khóe môi, chậm rãi mở miệng nói, "Địa cấp 9 tầng trận pháp, có thể ở hơn 4 tháng thời gian nội, tăng lên tới địa cấp trận pháp tông sư, nàng cũng là có chút không thể tin được." Quay đầu nhìn về phía Viêm, cùng hắn nhìn nheo cười. "Hết thể đều bởi vì có hắn." Quyền sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 135, bày ra thực lực. Nhìn đến cổ vực phái hộ sơn đại trận bố trí hoàn thành, vẫn luôn canh giữ ở cổ vực phái ngoại chú ý việc này mọi người sôi nổi lấy ra thông tin châu hướng về chính mình môn phái cùng gia tộc phát đi tin tức cổ vực phái muốn một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận tin tức ở vô hư quốc sớm đã không phải bí mật cho nên rất nhiều môn phái cùng gia tộc cũng vẫn luôn đều ở chú ý chuyện này bất quá quá đa số môn phái cùng gia tộc đều là ôm chế rêu tâm thái tới đối đại chuyện này bố trí tông môn hộ sơn đại trận cũng không phải là một sớm một chiều sự hơn nữa cổ vực phái vốn dĩ hồ sơn đại trận cũng đã phi thường kiên cố hiện tại muốn một lần nữa bố trí kia căn bản chính là lãng phí tài nguyên làm điều thừa liền sợ tân hộ sơn đại trận không bố trí hảo cũ hộ sơn đại trận lại bị hủy vô pháp chữa trị phong lôi kiếm phái trung tông chủ lôi tu nhiên đang cùng hơn 10 người trưởng lao ở thảo luận trong tông môn công việc phó tông chủ mạ ấp phát hiện chính mình thông tin châu chấn động lên rối tay lấy ra thông tin châu cờ lật mở nhìn đến mặt trên tin tức sau hắn khỏe miệng giơ lên một mặt chào phúng tươi cười phát sinh chuyện gì Lôi tu nhiên nhìn đến mã ấp biểu tình, tò mò hỏi. Ta thu được tin tức, nói là cổ vực phái hộ sơn đại trận bố trí hảo. Chỉ là dùng một tháng không đến thời gian, có thể bố trí ra cái dạng gì hộ sơn đại trận tới. Tiêu huyền ca tuy rằng thực lực rất mạnh, bất quá cũng là cái không đầu góc. Mã ấp cười nhạo nói. tiêu huyền ca vốn dĩ chính là loại thiên hạ, sợ là lần này phải cho người ta chế dễ ước. Chính là, chúng ta phong lôi kiếm phái hộ sơn đại trận, khi đó chính là hoa 5 năm, năm nhiều thời giờ mới bố trí hoàn thành. Một tháng không đến nếu là có thể bố trí ra hộ sơn đại trận, Tiêu quả thực chính là người si nói mộng. Lôi tu nhiên nhíu mày trầm tư, hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía mã ấp, mã phó tông chủ, người mang lên lễ vật đi cổ vực phái chúc mừng một chút. Huyền ca hắn gặp qua, thoạt nhìn không giống như là làm việc không đúng một người. Là, mã ấp cười đáp, hắn cũng đang có muốn đi chế rêu ý tứ. Hà lạc tông nội, một già một trẻ đang ở trong phòng đánh cờ. Người cùng cổ vực phái tân tông chủ đi rất gần. Lão giả đem trong tay quân cờ phóng với bàn cờ phía trên, nhẹ nhàng mà loát lót trong dâu, mỉm cười nhìn đối diện tuổi trẻ nam tử. Hắn vừa mới mới Vân Du trở về, nghe được cổ vực phái đã đổi mới tông chủ thập phần kinh ngạc. Càng không nghĩ tới chính là, chính mình tôn tử cùng cổ vực phái tân tông chủ vẫn là nhận thức, hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ còn thực không tồi. Cổ Mộ Hàn cười gật gật đầu, ngón tay thon dài nhặt lên một viên quân cờ, nhìn lướt qua bàn cờ, đem quân cờ thả đi xuống, ta cùng cổ vực phái tân tông chủ là bạn tốt. Gia Gia muốn nhận thức nói, ta có thể đem nàng giới thiệu cho ngài. Nghe nói kia cổ vực phái tân tông chủ thực lực rất mạnh, không biết ra sao tu vi. Cổ cang lại lần nữa cầm lấy một viên quân cờ, ánh mắt ở bản cờ thượng nhìn quét, tìm kiếm có thể lạc cờ vị trí. Mấy năm không thấy, hắn cái này tôn tử cờ nghệ thấy chướng liền hắn đều mau không phải đối thủ của hắn. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá khẳng định là hợp thể kỳ. Cổ mộ hàn cười nói, ngay đó huyền ca chỉ nói nàng là hợp thể kỳ. Chưa nói là hợp thể sơ kỳ vẫn là trung kỳ, đến nỗi hậu kỳ hẳn là không quá khả năng. Lại cạch, cổ càng đang muốn buông trong tay quân cờ, nghe được cổ mộ hàn nói, tay du lên, trong tay quân cờ liền rơi xuống. Đối phương tu vi thế nhưng đã là hợp thể kỳ, chắc không được có thể đem cổ vực phái chiếm làm của riêng. Hắn tu luyện hơn 1.000 năm, đến nay mới thôi cũng chỉ bất quá là hóa thần đỉnh, cho nên hắn biết do muốn vượt qua hợp thể kỳ là cỡ nào khó. Mộ hàn rốt cuộc lại như thế nào nhận thức như vậy lao quái vật. "Ra ra, ngài thua." Ha ha ha, Cổ Mộ Hàn chỉ chỉ trên bàn bàn cờ, vẻ mặt đắc ý cười to nói. Cổ Càng thấp đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình vừa mới rơi xuống cờ, vừa lúc là một bước tử kỳ, này viên cờ không tính, ta là không cẩn thận rơi xuống đi." Nói, hắn liền phải đem tia viên quân cờ lấy về tới một lần nữa phóng. Lạc cờ không hối hận, ra ra ngài cũng không thể chơi xấu a." Cổ Mộ Hàn cười dùng tay ngăn trở, không cho Cổ Càng đem quân cờ cầm lấy tới. Cổ càng hung hăng mà trừng mắt nhìn cổ mộ hàn liếc mắt một cái, hư lệnh nói, tiểu tử thúi, ngươi vừa mới có phải hay không cố ý âm ta? Nếu không phải hắn cố ý dọa hắn, hắn quân cờ như thế nào sẽ ngã xuống? ra ra bình tĩnh. Cổ mộ hàn hắc hắc cười xấu xa nói. Đang nói, hắn thông tin châu chấn động lên, lấy ra thông tin châu, nhìn đến mặt trên tin tức, cổ mộ hàn nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười, huyền ca hộ sơn đại trận bố trí hảo. Lấy hắn cùng huyền ca giao tình Tự nhiên sẽ không cố ý phái người đi chú ý cổ vực phái bố trí hộ sơn đại trận tình huống. Bất quá phụ thân một hai phải như vậy an bài, hắn cũng không có cách nào. Người nói cái gì? Cổ càng thật sự có chút không bình tĩnh. Kêu huyền ca tiếp thu cổ vực phái, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một năm tả hưu thời gian. Liên tính từ lúc bắt đầu liền bố trí hộ sơn đại trận, cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Hơn nữa hắn còn nghe nói, cái kêu huyền ca ở tiếp thu cổ vực phái sau. Trước nửa năm cổ vực phái đều giao từ mộ hàn cùng lôi giật trần xử lý. Như vậy đối phương có thể bố trí cổ vực phái hộ sơn đại trận thời gian, cũng nhiều nhất chỉ có nửa năm không đến. Nửa năm bố trí ra một môn phái hộ sơn đại trận, đó là ở nói dẫn đi. Mộ hàn, ngươi cảm thấy như vậy đoạn thời gian nội, cái kia huyền ca thật sự có thể bố trí ra hộ sơn đại trận sao? Cổ càng xem hướng của mộ hàn vẻ mặt trịnh trong hỏi. Hộ sơn đại trận cũng không phải là cho đùa, nó quan hệ toàn bộ môn phái an nguy. Cổ mộ hàn vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, đương nhiên. Huyền ca chính là cái yêu nghiệt, đừng nói nàng hoa một tháng thời gian tới bố trí hộ sơn đại trận, liền tính chỉ có 10 ngày ta cũng tin tưởng. Người khác có lẽ làm không được, nhưng là huyền ca lại là nhất định có thể làm được đến. Chính như hắn theo như lời, huyền ca chính là cái yêu nghiệt. Người nói chỉ dùng một tháng. Cổ càng ngây dại, nửa năm hắn đều cảm thấy không có khả năng, một tháng sao có thể. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cổ mộ hàn có chút nôn nóng nói, mộ hàn, bồi ra ra đi cổ vực phái, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem, tiêu huyền ca bố trí gia hộ sơn đại trận đến tột cùng là cái dạng gì. cùng lúc đó, đông đảo môn phái cùng gia tộc cũng đều sôi nổi phái người đi trước cổ vực phái. huyền ca vừa mới trở lại phòng, liền nhận được cổ mộ hàn cùng lôi giật trần phát tới tin tức. huyền ca, ta đang ở tới rồi trên đường, ta chính là chuẩn bị một phần đại đại hạ lễ nga. chúc mừng, thực chớ mong nhìn đến ngươi bố trí hộ sơn đại trận. Tin tưởng nhất định sẽ làm vô số người khiếp sợ. Huyền ca không khỏi dương môi cười, trở về một đạo tin tức cấp hai người, ta đây liền xin đợi đại giá. Lôi giật trần đang ngồi thú xa tiền hướng cổ vực phái, nhìn đến huyền ca phát tới tin tức, tuấn giật nét mặt biểu lộ một nụ cười. Phát sinh chuyện gì? Lôi hấn hà nhìn đến lôi giật trần tươi cười, có chút tò mò. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình thực không tốt đẹp, từ đã biết huyền ca chính là giật trần tiền vị hôn thế sau, hắn liền vẫn luôn đều đang hối hận. Nếu là thời gian có thể đảo hồi nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý từ hôn. La Huyền Ca phát tới tin tức, Lôi Dật Trần cười nói. Lôi Vân Hà trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, "Dật Trần, ngươi cùng Huyền Ca thật sự không có nửa điểm khả năng sao?" Hắn thật là chưa từ bỏ ý định. Ân. Lôi Dật Trần chuyển mục nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ngoài xe nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, hơi hơi gợi lên môi, có một số việc giống như là ngoài xe phong cảnh, qua chính là qua. liền tính lại lần nữa quay đầu lại, Nhìn đến cũng đem không hề là phía trước phong cảnh. Cha, ngài vẫn là buông đi. Hắn biết chính mình phụ thân ở chấp nhất cái gì, nhưng là có một số việc lại là vô pháp miễn cưỡng. Có thể cùng Huyền ca trở thành bằng hữu hắn đã phi thường thỏa mãn. Lôi huấn hà lắc lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. buông nói dễ hơn làm. Nhìn đến Huyền ca đi vào nghị sự đại sảnh, mục sa vội vàng đứng dậy bẩm báo nói, Tông chủ, dưới chân núi tới rất nhiều môn phái cùng gia tộc người. Nói là tới chúc mừng tông chủ hoàn thành hộ sơn đại trận. Phần 116 Bọn họ mới không có như vậy hảo tâm đâu, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là tới xem tông chủ chê cười. Ngồi ở mục xa bên cạnh Lê Trường Lão, có chút khinh thường cười lạnh nói. Đối với những cái đó tông môn cùng gia tộc liệu tính hắn là nhất hiểu biết. Huyền ca hơi hơi cầu môi, nếu nhân ra mang theo lễ vật tới, chúng ta tự nhiên muốn rộng mở đại môn. Bọn họ muốn nhìn cái gì, vậy làm cho bọn họ xem cái đủ. Nàng lại như thế nào sẽ không biết những người đó tới mục đích là cái gì, bất quá chê cười cũng không phải là như vậy đẹp. Tông chủ nói không sai. Chúng ta lần này nhất định phải làm những người đó, hảo hảo kiến thức một chút chúng ta cổ vực phái thực lực. Mục Sa cười tán đồng nói. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến những người đó biểu tình. Lôi giật chân đi xuống thu xe, vừa lúc thấy được cũng vừa mới vừa xuống xe cổ mộ hàn cùng cổ cảng, cười đi lên trước. Cổ ra ra. Ngài cũng tới. Lôi giật trần cung kính đối với cổ càng hành lễ. Hắn cùng mộ hàn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng nhận thức cổ càng. Cổ càng cười ha hả loát chính mình trong dâu, nhìn lôi giật trần trong mắt tràn ngập thưởng thức, đã là hóa thần tu sĩ, không tồi. Không tồi. Nhớ rõ chính mình rời đi lúc ấy, tiểu tử này tu vi cũng cùng mộ hàn không sai biết lắm. Không nghĩ tới mới mấy năm không thấy, thế nhưng đã thăng cấp tới rồi hóa thần kỳ. Xem ra là được đến không nhỏ cơ duyên A. Cổ gia gia quá khen. Lôi giật Trần Khiêm tú nói: "Cổ xưa tông chủ, đã lâu không thấy." Lôi Vân Hà cũng đã đi tới, cười ha hả cùng Cổ Càng chào hỏi nói: "Vân Hà cũng tới." Nhìn đến Lôi Vân Hà, Cổ Càng đích sắc có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lôi Vân Hà không giống chính mình là người rảnh rỗi một cái, đến xem Huyền Ca bố trí Hồ Sơn đại trận. Lôi Vân Hà cười nói: "Huyền Ca càng là ưu tú, hắn trong lòng liền càng là chua xót, cho nên hắn thật sự thực hy vọng" Huyền ca lần này hộ sơn đại trận không có bố trí hoàn thành, nói vậy, hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Mấy người đang nói, liền nhìn đến mục sa mang theo vài tên trưởng lao từ cổ vực phái nội đi ra. Mục đi xa tiến lên, cười đối mọi người chắp tay, hoan nên các vị quang lâm ta phái. Các vị có thể tới, thật là làm ta phái đồng tất sinh huy. Chúng ta tông chủ đã vì các vị chuẩn bị tốt rượu nhạt, các vị mời vào. Mọi người đã sớm đã gấp không chờ nổi, nghe được mục sa nói. Xôi nổi hướng về phía cổ vực phái nhập cầu. Các vị thỉnh chờ một lát. Mục Sa đột nhiên mở miệng gọi lại mọi người. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Mục Sa, rất nhiều người trên mặt đã lộ ra chào phúng tươi cười. Nên không phải là muốn tìm lấy cớ, không cho bọn họ tiến vào đi. Là cái dạng này, chúng ta cái này hộ sơn đại trận cần thiết muốn sử dụng trận pháp ngọc bài mới có thể tiến vào. Cho nên phiền thoái các vị, tới trước chúng ta nơi này tới lánh một chút tiến vào trận pháp dùng một lần ngọc bài. Mục Sa cười nói. Một cái phá trận pháp còn muốn cái gì trận pháp ngọc bài. Cũng không chê mất mặt, chúng ta vẫn là chờ chế rêu đi. Chỉ hy vọng chúng ta nhiều người như vậy đi vào, trận pháp không cần chống đỡ không được mới hảo. Một tháng bố trí hộ sơn đại trận, thật là thực chờ mong a. Mục Sa chờ vài vị trưởng lão tựa không có nghe được mọi người châm trọng niệm ai, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhiệt tình tươi cười, phái phát ra trong tay trận pháp ngọc bài. Trước hết bắt được trận pháp ngọc bài mấy người, đi lên trước. Đem trong tay trận pháp Ngọc Bài đặt ở trước mặt trận pháp cái chán thượng, theo một đạo bạch quang hiện lên, mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, vô cùng vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, trong đó ẩn chứa kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện các loại thuộc tính trận pháp, sở hữu thuộc tính tương sinh tương khắc, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ lâm vào vô tận tử vòng vực sâu. Thẳng đến mọi người thông qua hộ sơn đại trận, trong lòng chấn động vẫn như cũ thật lâu vô pháp bình ổn. Như vậy hộ sơn đại trận, là bọn họ chưa từng nhìn thấy. Quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Cổ vực phái tân tông chủ thật là thần nhân A. Không nghĩ tới trên đời thế nhưng còn có như vậy cường đại hộ sơn đại trận, hôm nay mở rộng tầm mắt. Các người có hay không phát hiện, cổ vực phái linh khí tựa hồ đặc biệt nồng đậm, chỉ là đứng ở chỗ này liền có loại sắp thăng cấp cảm giác. Mọi người tuy rằng cảm giác chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch, bất quá có thể nhìn đến như thế cường đại hộ sơn đại trận, mặt đau cũng là đáng giá. Cổ Càng từ chấn động chung lấy lại tinh thần, cười lớn vô vô bên cạnh Cổ Mộ Hàn, "Mộ Hàn, ngươi nói không sai, cái kia huyền ca thật là cái yêu nghiệt. Hắn nguyên bản còn có chút không cho là đúng, hiện tại nhưng thật ra thật sự rất tưởng trông thấy cái kia huyền ca." Cổ Mộ Hàn gợi lên một mạt hồ ly tươi cười, ra ra, chờ ngài xem đến huyền ca ngài sẽ càng chấn động." Hắn tin tưởng ra ra nhất định không biết huyền ca tuổi tác. "Thực chờ mong." "Thực chờ mong a." Cổ Càng vô về trầm dâu, cười ha ha nói, Mộ Hàn có thể cùng Huyền Ca trở thành bằng hưu, thật là Mộ Hàn phúc khí. Chỉ là hắn vẫn là có chút không minh bạch. Huyền Ca như vậy đại tuổi tác, như thế nào sẽ cùng Mộ Hàn như vậy tiểu bối trở thành bằng hưu? Đợi cho mọi người thông qua Hộ Sơn đại trận, Mục Sa chờ vài vị trưởng lão, liền mang theo mọi người hướng về Chủ Phong Yến hội đại sảnh đi đến. Dọc theo đường đi, rộng lớn rực rền, Thành Phiến Linh quả viên lại lần nữa thật sâu chấn động mọi người. Tuy rằng mọi người thực tâm động, bất quá tưởng tượng đến kia đáng sợ Hộ Sơn đại trận. Mọi người vẫn là áp xuống trong lòng kia phân xúc động. Đi vào chủ phong, nhìn đến canh giữ ở hiến hội thính cửa cổ vực phái đệ tử, mọi người trên mặt lại lần nữa lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chỉ thấy 50 danh cổ vực phái đệ tử, chính trình chỉnh, chỉnh tề tề đứng ở lối đi nhỏ hai bên. Trong đó tu vi thấp nhất đệ tử cũng có nguyên anh trung kỳ, đại đa số đệ tử tu vi đều ở hóa thần kỳ trở lên. Khi nào cổ vực phái nhiều ra như vậy nhiều hóa thần tu sĩ? Cổ vực phái tân tông chủ đến tuột cùng là như thế nào làm được? Vô số nghi vấn ở mọi người trong lòng xoay quanh, càng nhiều lại là đối cổ vực phái thật sâu kiến kỵ. Nguyên bản cho rằng cổ vực phái thay đổi một cái tân tông chủ, không dùng được bao lâu liền sẽ xuống dốc, liền sẽ bị vô số tông môn cùng gia tộc gồm đầu. Chính là này dọc theo đường đi, bọn họ chứng kiến lại là một cảnh tượng khác. Sở hữu hết thảy, đều ở biểu thị cổ vực phái sẽ càng ngày càng cường. Vốn là nghĩ đến chế dê bọn họ hiện tại mới phát hiện chính mình mới là một cái chê cười. Quyền sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đột Ph Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 136, Hạ Lễ. Tiến vào Yến hội đại sảnh, mọi người ở cổ vực phái vài tên trưởng lao an bài hạng, sôi nổi ngồi xuống. Lôi trưởng lão, Cổ trưởng lão, Bên này thỉnh. Mục đi xa tiến lên, cười đối lôi giật trần cùng cổ mộ hàn mời nói. Hai người tuy rằng đã rời đi cổ vực phái, bất quá đối với hai người, hắn vẫn là thập phần tôn trọng. Hảo. Lôi giật trần cùng cổ mộ hàn cười gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh lôi vấn hà cùng cổ cảng, cha, ra ra, chúng ta qua bên kia ngồi. Bọn họ tuy rằng không ở cổ vực phái, bất quá huyền ca lại vì bọn họ để lại một cái cổ vực phái người ngoài biên chế trưởng lao vị trí. Chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời đều có thể lấy trưởng lao thân phận tiến vào cổ vực phái. Huyền ca đối bọn họ như thế tín nhiệm, bọn họ tự nhiên rất là cao hứng. Tuy rằng bọn họ có từng người thế lực, nhưng là bọn họ là tuyệt đối sẽ không lợi dụng cái này thân phận làm ra đối cổ vực phái bất lợi sự. Nhìn đến mục xa đối lôi giật Trần cùng Cổ Mộ Hàn thái độ, Lôi huấn Hà cùng Cổ Càng đều thập phần vừa lòng. Xem ra cái kia Huyền Ca vẫn là rất coi trọng giật Trần bọn họ. Mấy người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền nhìn đến Huyền Ca mang theo hứa phỉ diệp đoàn người, từ yến hội thính mặt sau đi ra. Hắn chính là Huyền Ca sao? Cổ Càng Trương đại hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn đã ngồi trên chủ vị Huyền Ca. Nguyên tưởng rằng Huyền Ca cùng hắn tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng như thế tuổi trẻ. Mộ hàn nói huyền ca tu vi là hợp thể kỳ, xem ra hắn hẳn là ẩn nấp tu vi. Gia Gia thực giật mình đi. Cổ mộ hàn hắc hắc cười xấu xa nói. Hắn cố ý không nói cho Gia Gia huyền ca tuổi tác, chính là muốn xem một chút Gia Gia nhìn đến huyền ca sau sẽ có phản ứng gì. Cổ càng lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt nhìn cổ mộ hàn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, liền biết chơi xấu. Lại lần nữa đem ánh mắt quay lại đến huyền ca trên người, huyền ca tuổi tác. Hẳn là không giống nhìn qua như vậy tiểu đi. Tu sĩ tu vi một khi đạt tới hợp thể kỳ, liền có thể biến trở về tuổi trẻ khi bộ dáng. Thứ nay về sau, dung mạo cũng đem không hề thay đổi. Bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ thích trang lao thành, cố ý làm chính mình bộ dáng dừng lại ở trung niên hoặc là lao niên bộ dáng. Kỳ thật huyền ca so với ta cùng giật trần đều tiểu, bằng không ta như thế nào sẽ tiêu nàng yêu nghiệt đâu. Cổ mộ hàn cười nhìn về phía huyền ca, trong mắt có khó có thể che giấu thưởng thức cùng súng bái. Nếu không phải biết nàng chính là giật trần tiền vị hôn thê, hắn cũng vô pháp tin tưởng nàng như vậy tiểu nhân tuổi, sẽ có như thế đại thành tiểu. Quả nhiên là cái yêu người ta. Cổ càng vẻ mặt không dám tin tưởng lắc lắc đầu, khiếp sợ vạn phần nhìn Huyền ca. Hắn sống như vậy một đống tuổi, giống Huyền ca loại này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mộ hàn có thể có bằng hữu như vậy, cũng là phúc khí của hắn. Huyền ca nhìn chung quanh đang ngồi mọi người một vòng, mỉm cười nói, hôm nay là ta cổ vực phái hộ sơn đại trận hợp thành ngày. Chư vị đạo hữu có thể tới chúc mừng, buồn tông thập phần vui vẻ. Đặc lược bị rượu nhạt cùng linh quả lấy kỳ cảm tạ, mong rằng chư vị đạo hữu chớ có ghét bỏ. Theo Huyền Ca nói lạc, liền nhìn đến 10 tới danh thân xuyên phấn váy mỹ lệ nữ tử nối đuôi nhau mà nhập, các nàng trong tay đều bưng rượu ngon, cùng một mâm bàn làm người thèm nhỏ dãi linh quả. Thế nhưng dùng tứ cấp thiên linh quả vô căn quả chiêu đãi khách nhân, cái này Huyền Ca thật đúng là danh tắc đâu. Ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm, này vô căn quả cũng không phải là ăn ngon như vậy. Hôm nay nếu là không lấy ra một ít thành ý tới nói, sợ là cũng ngượng ngùng đi ra này lại sảnh. Chính là, nay vô căn quả mặc kệ ăn không ăn, chúng ta chờ một chút muốn đưa hạ lễ đều là không thể so cái này linh quả kém. Nay cổ vực phái tân tông chủ, quả nhiên là cái giả hoạt gia hỏa. Ở đây mọi người đều không phải đơn giản hạ người, vừa thấy huyền ca chiêu đái bọn họ đồ vật, liền biết bọn họ hôm nay nhất định là muốn suất huyết nhiều. Vốn dĩ bọn họ tới cổ vực phái chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt cũng không có chân chính muốn chúc mừng ý tứ. Nhưng là hiện tại nếu huyền ca thiết tiến, bọn họ tự nhiên không có khả năng không tiễn lễ. Chỉ là rốt cuộc nên đưa cái gì hạ lễ, mới có thể làm chính mình vừa không có hại, lại có thể không mất mặt như đâu. Cổ mộ hàn ánh mắt ở trong đại sảnh nhìn lướt qua, khoe miệng gợi lên một mặt xấu xa độ cung, hắn lấy ra một con hộp ngọc, đối bên cạnh cổ càng nói nói, ra ra, ngài giúp ta đem cái này đưa cho huyền ca đi. Nếu ra ra tới, tặng lễ sự tự nhiên là muốn giao cho gia gia. Tên vô lại, cổ càng cười chừng mắt nhìn cổ mộ hàn liếc mắt một cái. Hắn lại như thế nào sẽ không biết, chính mình tôn tử đánh cái gì chủ ý đâu. Bất quá từ chính mình đánh cái trận đầu cũng không tồi, tuy rằng sẽ làm người hận đến ngỡ răng, bất quá hắn liền thích xem mọi người hận không thể giết hắn, rồi lại lấy hắn không có cách nào bộ dáng. Cổ càng đứng lên, cười ha hả đối với huyền ca dơ lên chén rượu, nghe nói huyền tông chủ kinh tài diễm diễm. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư chuyển, này ly rượu lao phu kính huyền Tông chủ đa tạ cổ xưa tông chủ Huyền Ca đứng lên, cười dơ lên chén rượu, nhìn đến cổ mộ Hàn kia hồ ly tươi cười, liền biết kế tiếp trò hay muốn bắt đầu rồi. Cổ càng đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu sau, cầm lấy trên bàn một con hộp ngọc, lược bị lê mọn, còn thỉnh Huyền Tông chủ không cần ghét bỏ. Khi nói chuyện, hắn đã đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc là một viên lộ ra u lục sắc quang mang tinh thạch, nồng đậm một thuộc tính hơi thở, không ngừng mà từ màu xanh lục tinh thạch thượng phát ra. Đây là lục u tinh. Lục u tinh chính là đỉnh cấp tài liệu, mặc kệ là luyện khí, vẫn là luyện phù. Gia nhập lục u tinh đều là có thể tăng lên cấp bậc. Này bút tích không khỏi cũng quá lớn đi. Ngay từ đầu liền làm lớn như vậy, chúng ta còn làm cái gì nha? Mọi người hoán hận trừng mắt cổ càng cùng cổ mộ hàn, nghiến răng thanh âm liền tính đàn sáo thanh cũng vô pháp che giấu. Phần 117. Bất quá cổ càng cùng cổ mộ hàn đối này lại như là không có cảm giác dường như thản nhiên tự đắc nhấm nháp trước mặt linh tiểu cùng linh quả vừa ăn còn biên cười nói lôi huấn hà thấy cổ càng tặng lễ cũng đi theo đứng lên nghe nói huyền tông chủ là một người luyện đan sư ta cố ý chuẩn bị một con lò luyện đan hy vọng huyền tông chủ có thể thích ngay sau đó hắn vung tay lên một con toàn thân màu trắng tam đỉnh lò luyện đan xuất hiện ở mọi người trước mặt đây là tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan cũng không phải là giống nhau bảo vật nó là một con có thể tự hành thăng cấp thượng cổ lò luyện đan Chỉ là nghe nói này lò thập phần khó có thể luyện hóa. Lôi ra thế nhưng đem như vậy bảo vật tặng người, này không khỏi cũng quá hảo phóng đi. Ở đây mọi người đều là gặp qua đại việc đời, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tam đỉnh lò luyện đan lai lịch. Lôi huấn hà kỳ thật trong lòng cũng là thực không bỏ được, chỉ là này lò luyện đan là giật trần đồ vật, giật trần muốn đưa, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Huyền ca nhìn đến tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan khi, hai tròng mắt cũng là sáng ngời nay chỉ đan lô so với nàng kiếp trước luyện đan sử dụng kia chỉ tử tinh ngọn lửa lò chính là không hề thua kém sắc chỉ là chính mình sở hữu đồ vật đều bị mộng phỉ tuyết cấp cấp đi bất quá sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đem vài thứ kia gấp bội lấy về tới bao gồm ngộng phỉ tuyết mệnh đa tạ lôi gia chủ huyền ca cười cảm tạ nói nghĩ đến này tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan hẳn là lôi giật trần đưa cho nàng hắn như vậy quý trọng lễ vật nàng thật đúng là thập phần ngoài ý muốn mã ấp âm thầm môi Đứng lên, lấy ra một con bình ngọc nói, huyền tông chủ, một chút tiểu lễ vật còn thỉnh vui lòng nhận cho. Hắn tất nhiên là sẽ không đưa cái gì cao lớn thượng lễ vật. Đệ nhất, bọn họ phong lôi kiếm phái cùng cổ vực phái không có gì giao tình. Đệ nhị, hắn đối huyền ca cũng không có gì hảo cảm. Mã phó tông chủ khách khí. Huyền ca câu môi cười, nhìn về phía đang ngồi mọi người nói, buồn tông hôm nay mở tiệc, đều không phải là vì chư vị hạ lễ. Sở dĩ thu cổ xưa tông chủ cùng lôi tông chủ lễ vật Hoàn toàn là bởi vì ta cùng Hà Lạc Tông, lôi ra là bằng hưu. Bằng hưu lễ vật, ta tất nhiên là sẽ không tự tuyệt. Ở đây mọi người đều là tâm tư lung lay hàng người, lại như thế nào sẽ nghe không ra huyền ca trong lời nói ý tứ. Hắn không có đem phong lôi kiếm phái trở thành bằng hưu, cho nên đối phương lễ vật hắn tự nhiên là không thu. Mã ấp sắc mặt hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới, huyền tông chủ là chê ta lễ vật không đủ phân lượng sao. Hắn cho rằng huyền Ca ít nhất sẽ cô kỵ mặt mũi Lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có trước mặt mọi người cự tuyệt hắn lễ vật, lại còn có ám phúng bọn họ phong lôi kiếm phái không phải bằng hữu. Mã phó tông chủ nói đùa, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Chỉ là người tới là khách, ta lại như thế nào không biết xấu hổ làm mã phó tông chủ tiêu pha đầu. Huyền ca ngữ khí đạm mạc, mang theo một tia xa cách. Người mã ấp tức giận đến cả người run rẩy, lại nói không ra phản bác nói tới. Huyền tông chủ, ta xích vân quốc thập phần nguyện ý cùng ngài trở thành bằng hữu, một chút tiểu lễ vật. Còn thỉnh vui lòng nhận cho. Xích vân cốc trưởng lão Lý Tung cười ha hả đứng lên. Cổ vực phái thực lực hắn đã kiến thức tới rồi, hiện tại liền tính không cần xếp hạng, cũng khẳng định là 10 đại tông môn đứng đầu. Hắn tự nhiên hy vọng có thể cùng cổ vực phái trở thành bằng hữu. Ta Sấm đánh sơn trang, hy vọng có thể cùng Huyền tông chủ trở thành bằng hữu. Hạo Thiên tông ở đây mọi người sôi nổi đứng dậy tỏ thái độ. Huyền ca câu môi cười, đứng lên đối với ở đây mọi người dơ lên chén rượu, kia này ly rượu bổn tông kính các vị bằng hữu cảm tạ chư vị đối ta cổ vực phái hậu ái. Mọi người vội vàng sôi nổi đứng lên, cười bưng lên chén rượu. Huyền tông chủ khách khí. hẳn là, ha hả. Cổ càng cười ha hả vô về trong dâu, trong mắt tràn đầy đối huyền ca thưởng thức. Này huyền ca thật là không đơn giản, chắc không được có thể có như vậy thành tiểu. Rồi tay vô vô bên cạnh cổ mộ hàn, tiểu tử thối hảo hảo cùng nhân gia học học. Mộ hàn tuy rằng cũng không tồi, chỉ là hắn người này quá mức tùy tính. Rượu quá ba tuần, khách và chủ tận hoan Đương nhiên toàn bộ hành trình hắc một khuôn mặt mã ớp mọi trừ. Huyền ca lại lần nữa kính mọi người một chén rượu sau mở miệng nói, các vị bằng hữu đường xa mà đến, bổ tông đặc biệt vì các vị bằng hữu chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, hi vọng các vị bằng hữu có thể thích. Nàng giơ tay nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm chỉ bình ngọc từ nàng nhận chung bay ra, dừng ở mọi người trước mặt. Đa tạ Huyền tông chủ thịnh tình. Lý Tung cười cầm lấy trên bàn bình ngọc. Hắn cũng là một người luyện đan sư, đối với đan dược tất nhiên là sẽ không xem ở trong mắt. Bất quá đương hắn mở ra bình ngọc sau, cả người hoàn toàn ngây dại. 9. Cựu truyền Hoàn Hồn đan. Tức khắc, yến hội trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều là một bộ khiếp sợ đến cực điểm bộ dáng. Cựu truyền Hoàn Hồn đan chính là ngũ cấp thiên đan, giá trị liên thành, liền tính có thể tìm được ngũ cấp thiên đan sư, cũng chưa chắc có thể tìm được Long Quỳ Hoa cùng còn sinh thảo. Huyền tông chủ như thế hậu lễ, ta Lý Tung thật là chịu chi hổ thẹn, về sau chỉ cần dùng được đến ta Xích Vân cốc địa phương, Huyền Tông Chủ ngài chỉ lo mở miệng. Lý Tung lập tức tỏ thái độ nói: So với chính mình đưa ra đi, nay cửu chuyển hoàn hồn đan giá trị càng cao. Ta sớm đánh sơn trang có thể cùng Huyền Tông Chủ trở thành bằng hữu, thật là tam sinh hữu hạnh a. Huyền Tông Chủ nếu là có rảnh, cần phải đi ta Hạo Thiên Tông làm khách nhà. Nhìn cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui Huyền Ca, má ấp trong mắt phát ra bạo nổ ngọn lửa, song quyền càng là nắm chặt đến khanh khách rung động. Huyền Ca đưa đan dược hành động không chỉ có là đánh hắn mặt. Càng là làm hắn trở về khó có thể công đạo Tông chủ nếu là biết hắn đắc tội huyền ca Lại còn có sai mất kiểu chuyển hoàn hôn đan Hắn gái này phó tông chủ vị trí sợ là cũng khó có thể bảo vệ Đón nhận mã ấp bạo nổ hai mắt Huyền ca khinh thường còn con ngôi Tuy rằng nàng không muốn cùng phong lôi kiếm phái trở thành địch nhân Nhưng là giống mã ấp loại này cao ngạo lại tự cho là đúng người Nàng thật sự khinh thường cùng hắn giao hảo Nếu là phong lôi kiếm phái vì thế tìm nàng phiền thoái Như vậy nàng cũng không ngại làm cho bọn họ trở thành tiếp theo cái cổ vực phái Phong lôi kiếm phái cũng là 10 đại tông môn trí nhất Bất quá xếp hạng lại ở cổ vực phái lúc sau Tuy rằng không biết phong lôi kiếm phái có thể hay không có cái gì át chủ bài Nhưng là nàng tin tưởng Muốn thu phong lôi kiếm phái cũng không phải một kiện việc khó Hơn nữa hiện tại cổ vực phái Đã là xưa đâu bằng nay Có nàng từ tím diệp không gian chung lấy ra tu luyện linh tuyển Còn có nàng bố trí dưới mặt đất mấy chục điều linh mạch Đệ tử tốc độ tu luyện. Sao có thể không cọ cọ đi lên trên? Đây cũng là vì cái gì cổ vực phái lập tức sẽ có như vậy nhiều hóa thần tu sĩ nguyên nhân. Hiện tại nàng chính yếu chính là, nghĩ cách trừ bỏ vô nhai tông cái kia hỏa lớn, chuyện khác nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Tin tưởng hứa phỉ diệp hắn sẽ xử lý tốt. Tiến hội dần dần tiếp cận kết thúc, mọi người cũng sôi nổi đứng dậy cáo tử. Mã ấp thấy có người rời đi, lập tức đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đã sớm không nghĩ đại ở chỗ này, chỉ là không có người ly tịch. Hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn tuy rằng không muốn cùng cổ vực phái giao hảo Nhưng là lại không đại biểu hắn không nghĩ cùng các tông môn cùng gia tộc giao hảo Đi ra cổ vực phái Mã ấp tức giận hướng về chính mình thú xe đi đến Đang muốn nâng bước lên xe Khoe mắt liếc đến một người trung niên tu sĩ Vội vàng dừng lại lên xe động tác Bước nhanh hướng về tên hướng kia trung niên tu sĩ đi đến Đối phương là vô hư quốc đệ nhất gia tộc Tiền ra gia chủ tiền diệp Phía trước ở hiến hội thời điểm Hắn liền muốn cùng đối phương đáp lời chỉ là bị huyền ca khí đã không có tâm tình. Không nghĩ tới còn có thể cùng đối phương gặp được. Tiên huynh, đã lâu không thấy, không bằng chúng ta cùng đi uống ly trà ôn chuyện đi. Mã ấp cười ha hả nói. Tiên diệp chào phúng liếc mã ấp liếc mắt một cái, lạnh lùng mà cười, ta còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều trò chuyện. Giống mã ấp loại này ngu ngốc, cùng hắn nhiều lời lời nói, hắn đều sợ chính mình sẽ bị hắn lây bệnh. Thật muốn không thông loại người này là như thế nào trở thành phó tông chủ. Hôm nay cổ vực phái sở hữu hết Đều ở nói cho mọi người nó cường đại, chỉ có mã ấp còn sách không rõ đi khiêu khích, tự cho là đúng đi đắc tội huyền ca. Nhìn tiên diệp đi xa bóng dáng, mã ấp thật vất vả áp xuống lửa giận, lại một lần quay cuồng dựng lên. Hắn quay đầu, ngay tì đều nức nhìn về phía cổ vực phái. Chờ xem. Hôm nay ta sở chịu khuất đục, ta nhất định sẽ gấp bội đòi lại tới. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 137, tới cửa xin lỗi. Tiến hội qua đi. Huyền ca đem hứa phỉ diệp gọi vào chính mình phòng, cùng hắn trò chuyện với nhau một đêm. Đối với hứa phỉ diệp, nàng vẫn là thực kiên tâm. Mấy ngày nay, hắn đem tông môn sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mặc kệ là tông môn trưởng lao vẫn là đệ tử, đối hắn đều thập phần tôn kính. Hứa phỉ diệp, về sau cổ vực phái liền giao cho ngươi. Nếu là cha mẹ ta cùng a võ bọn họ tới vô hư quốc, phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút bọn họ. Huyền ca mỉm cười nhìn hứa phỉ Diệp. Còn có ba ngày chính là đi song Tê quốc phi thuyền trải qua lúc, lần này rời đi, nàng có lẽ sẽ không trở lại. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ. Hứa phỉ diệp không tha nhìn huyền ca. Liên tính huyền ca không nói, hắn cũng sẽ giúp nàng chiếu cố hảo thanh đại bọn họ. Nếu là không có huyền ca, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Mặc kệ về sau nàng có thể hay không trở về, cổ vực phái tông chủ vĩnh viễn đều sẽ là nàng. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, liền không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được nàng vị trí. Cha mẹ nàng nếu là tới cổ vực phái, hắn cũng sẽ đưa bọn họ trở thành là phụ mẫu của chính mình đối đãi. Huyền ca cười gật gật đầu, cái kia phong lôi kiếm phái ngươi phải cẩn thận một ít, nếu là bọn họ dám khi dễ đến trên đầu tới, ngươi nhất định không cần nương tay. Tuy rằng hôm nay, những cái đó tông môn cùng gia tộc đều tỏ vẻ ra hiếu hảo. Nhưng là chân chính có thể ở xảy ra chuyện thời điểm đứng ra lại sẽ có mấy cái. Nếu muốn ở vô hư quốc đứng vững góc chân, đôi khi cường thế là cần thiết. Hảo, hứa phỉ dịp đáp Hắn cũng thập phần không quen nhìn cái kia mã ấp Nếu là đối phương thật sự không chịu bỏ qua hắn tuyệt đối sẽ làm đối phương biết cái gì gọi là hối hận trải qua mấy ngày nay tu luyện hắn tu vi cũng sớm đã đột phá nguyên anh kỳ hiện tại hắn tu vi cũng đã là hóa thần kỳ 2 tầng mã ấp trở lại phong lôi kiếm phái không lâu đã bị lôi tu nhiên kêu qua đi Tuy rằng mã ấp ở trở về trên đường liền đã cảnh cáo những cái đó cùng hắn cùng đi đệ tử làm cho bọn họ không cho nói ra chuyện này nhưng là chuyện này Vẫn là thực mô đã bị người tố giác. Đi vào lôi tu nhiên thư phòng, chỉ thấy trừ bỏ lôi tu nhiên ngoại, phong lôi kiếm phái vài tên trưởng lão cũng đều ở. Tông chủ, mã ấp tiến lên đối lôi tu nhiên chắc tay, đối với đang ngồi mọi người gật đầu. Ở đệ tử truyền lời làm hắn tới thư phòng khi, hắn cũng đã đoán được là bởi vì chuyện gì. Tuy rằng có chút lo sợ bất an, nhưng là đối với hôm nay phát sinh sự hắn cũng không hối hận. Nếu không phải cái kia huyền ca quá mức kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hắn lại như thế nào sẽ làm như vậy? Còn không phải là đưa ra lễ vật tương đối nhẹ sao? Hắn có thể đưa cho hắn đã xem như thực nể tình. Hắn dựa vào cái gì làm cho như vậy nhiều người mặt chèn ép chính mình. Nghe nói ngươi hôm nay cùng cổ vực phái tông chủ đã xảy ra một ít không thoải mái. Lôi tu nhiên trầm giọng hỏi. Ở biết sự tình trải qua sau, hắn cơ hồ khí hộp máu. Mã Má ấp tốt xấu là một tông phó tông chủ, thế nhưng như vậy tùy tính. Ở như vậy nhiều tông môn cùng môn phái trước mặt. Đưa ra như vậy mất mặt lễ vật. Quả thực chính là tự dứt lấy đủ. Là, bất quá chuyện này cũng không phải ta sai. Ta lấy ra lễ vật đưa cho đối phương. Đối phương không chỉ có không thu, còn trước mặt mọi người trào phúng với ta. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, mã ấp tức giận lại lần nữa dũng đi lên. Lôi tu nhiên hừ lạnh một tiếng. Ở như vậy trường hợp, ngươi liền đưa một lọ nhị cấp thủy tâm đan. Ngươi thật đúng là đủ hào phóng. Bọn họ phong lôi kiếm phái tốt xấu là vô hư quốc mười đại tông môn chi nhất Đưa ra như vậy lễ vật, hắn không chê mất mặt, bọn họ còn ngại mất mặt đâu. Cái này làm cho những cái đó tông môn cùng gia tộc về sau thấy thế nào bọn họ phong lôi kiếm phái. Mã ấp thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực mà đem trong lòng lửa giận áp xuống đi, ta cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trước mặt mọi người cự thu. Hắn lúc ấy chỉ là không quen nhìn huyền ca, dựa vào cái gì hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể ngồi trên tông chủ vị trí. Dựa vào cái gì hắn có thể được đến lục cú tinh cùng tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan như vậy bảo vật. Cho nên hắn mới có thể muốn ghê tẩm hắn một chút, dù sao ở như vậy trường hợp hạ, đối phương liền tính lại không thích, hẳn là cũng sẽ chịu được. Chính là không nghĩ tới huyền ca sẽ trước mặt mọi người cự tuyệt, hơn nữa chút nào không cho mặt mũi. Phần 118 Lôi tu nhiên dùng sức một phép cái bàn, giận dữ hết, người thân là một cái phó tông chủ, chẳng lẽ không nên vì tông môn suy xét sao? Đưa ra như vậy lễ vật. Ngươi còn có lý. Nghe nói cổ vực phái lần này không chỉ có dùng tứ cấp thiên quả chiêu đái mọi người, còn tặng mỗi người một viên cửu truyền hoàn hồn đan. Cửu truyền hoàn hồn đan giá trị đâu chỉ ngàn vạn, mà ấp thế, nhưng bởi vì bản thân chi tư, bỏ lỡ được đến cửu truyền hoàn hồn đan cơ hội. Đây cũng là hắn chân chính tức giận địa phương. Tông chủ bất giận. Ta lúc ấy cũng tưởng đổi mặt khác lễ vật, chỉ là bởi vì kia Huyền Ca không cho mặt mũi, trước mặt mọi người nhục nhã với ta, ta mới có thể nhịn không được. Hiện tại nghĩ đến Kia huyền ca hẳn là muốn mượn giấm ta cơ hội, trước mặt mọi người lập uy. Mã ấp càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Chỉ đổ thừa chính mình quá mức xúc động. Nhẫn nhất thời chi khí lại có thể như thế nào? Lôi tu nhiên lạnh giọng hỏi. Có thể ngồi trên hiện tại vị trí này, hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải hắn lúc trước dấu tài, cái này tông chủ vị trí đã sớm không hắn chuyện gì. Mã ấp âm thầm cắn chặt răng, tông chủ. Lần này là ta xúc động. Khẩu khí này hắn nhất định sẽ tìm cái kia Huyền Ca gia. Sáng mai, ngươi liền cùng ta đi cổ vực phái hướng Huyền Tông chủ xin lỗi. Lôi Tu nhiên lạnh giọng mệnh lệnh nói, tuy rằng xin lỗi có tổn hại bọn họ Phong Lôi kiếm phái mặt mũi, nhưng là cổ vực phái có thể đưa cho mỗi người một viên Cửu chuyển hoàn hồn đan lại sao lại đơn giản. Cửu chuyển hoàn hồn đan là ngũ cấp thiên đan, nếu là ném một lần mặt mũi có thể đổi về một viên Cửu chuyển hoàn hồn đan nói, hắn tuyệt đối sẽ không có hai lời. Là Mã ấp nói cơ hội là từ hàm răng phùng trung bài trừ tới Xin lỗi Hắn rửi vào cái gì muốn đi xin lỗi Hắn rốt cuộc có cái gì sai Huyền ca sáng sớm liền tới tới rồi vô hư quốc truyền tống đại điện Từ biết được vô nhai tông sẽ phái ra 30 danh hóa thần tu sĩ tới vô hư quốc Nàng liền phái Ngọc Sơn thanh hà thủ tại chỗ này Chỉ là thời gian dài như vậy tới nay Một người vô nhai tông đệ tử đều không có nhìn đến quá Tông chủ Nhìn đến huyền ca Ngọc Sơn Thanh Hà vội vàng tiến lên chào hỏi nói, tình huống như thế nào? Huyền ca hỏi, bởi vì này trận bố trí hộ Sơn đại trận nguyên nhân, nàng hồi lâu đều không có chú ý quá nơi này. Vẫn là bộ giáng cũ. Ngọc Sơn Thanh đường sông, xem ra tông chủ rời đi trước, vô nhai tông đệ tử là sẽ không tới rồi. Huyền ca hơi gật đầu một cái, chuyển mục đánh giá một chút trước mặt chuyển tống đại điện, chờ một chút ta ở chuyển tống đại điện ngoại bố trí một cái trận pháp, chờ bọn họ tới rồi, ngươi liền dùng trận pháp vây khốn bọn họ. Lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ, muốn vây khốn 30 danh hóa thần tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Đã có đơn giản phương pháp có thể giải quyết đối phương, nàng vì cái gì không cần. Hảo. Ngọc Sơn Thanh Hà có chút hưng phấn mà đáp. Bởi vì muốn bảo vệ cho nơi này, cho nên hắn tuy rằng biết tông môn hộ Sơn Đại trận bố trí hảo, nhưng là hắn cũng không có thời gian trở về xem một chút. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy đến tông chủ bày trận, hắn tự nhiên rất là vui vẻ. Huyền ca đi lên trước, giơ tay vung lên. Từng miếng trận kỳ cùng đùa chú bị nàng giải đi ra ngoài. Theo từng đạo quang mang hiện lên, những cái đó trận kỳ cùng đùa chú thực mau liền biến mất ở truyền tống trận đại điện trung quanh. Đem trận pháp bố trí xong, Huyền Ca lấy ra một quả khống chế trận pháp trận kỳ đưa cho Ngọc Sơn Thanh Hà. Ngọc Sơn trưởng lão, này cái trận kỳ ngươi thu. Đến lúc đó chỉ cần đem trận kỳ ném nhập khảm vị liền có thể khởi động vây sát trận. Chỉ cần trận pháp không khởi động, liền tính đối phương dùng thần thức xem xét cũng là vô pháp nhận thấy được. Là. Ngọc Sơn Thanh Hà vội vàng đem trận kỳ thu hồi. Vừa mới Tông chủ bố trí trận pháp thời điểm, hắn vẫn luôn ở một bên chú ý, chính là lấy hắn thần thức cũng là vô pháp nhìn ra trận pháp cấp bậc, có thể thấy được cái này trận pháp lợi hại. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến những cái đó vô nhai Tông đệ tử bị trận pháp vây khốn. Huyền Ca vừa mới trở lại cổ vực phái, liền nghe đệ tử bẩm báo, Phong Lôi kiếm phái Tông chủ Lôi Tu Nhiên mang theo Phó Tông chủ Mã Ướp tiến đến cầu kiến, dẫn bọn hắn đi gặp Hứa Phó Tông chủ. Huyền ca đạm thanh phân phó nói, mặc kệ lôi tu nhiên bọn họ này tới mục đích là cái gì, chuyện này nàng đều không nghĩ nhung tay. Nàng tin tưởng loại này việc nhỏ hứa phỉ diệp có thể xử lý tốt. Ở cổ vực phái đệ tử dẫn đầu hạn, lôi tu nhiên cùng mã ấp tiến vào cổ vực phái. Cảm nhận được cổ vực phái trung nồng đậm linh khí, lôi tu nhiên trong mắt có một tia khó nén khiếp sợ, ánh mắt nhịn không được hướng về bốn phía nhìn lại. Vừa mới hộ sơn đại trận, còn có cổ vực phái nội nồng đầm linh khí đều làm hắn rõ ràng cảm nhận được cổ vực phái bất đồng. Phía trước cổ vực phái còn chưa đổi chủ khi, hắn cũng có đã tới một lần, nhưng là tuyệt đối vô pháp cùng hiện tại cổ vực phái so sánh với. Như vậy tông môn, hắn cần thiết giao hảo mới được. Cổ vực phái đệ tử đem Lôi Tu Nhiên cùng Mã Ấp đưa tới phòng tiếp khách, chúng ta tông chủ sau đó liền đến, thỉnh hai vị chờ một lát. Chờ đến đệ tử sau khi lui xuống, Lôi Tu Nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Mã Ấp, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Mã phó tông chủ, chờ một chút nhìn thấy Huyền tông chủ" Bổ tông hy vọng ngươi lấy ra 12 phần thành ý tới xin lỗi. Đến bây giờ hắn trong lòng chấn động vẫn như cũ vô pháp bình ổn. Chỉ là một đường đi tới, hắn liền thấy được không giới 10 tên tu vi ở hóa thần kỳ đệ tử. Như vậy thực lực, rất xa vượt qua vô hư quốc sở hữu môn phái cùng tông môn, làm hắn vô cùng kiên kỵ. Là, mã ấp vô cùng nghẹn cốt đáp. Làm hắn hướng huyền ca xin lỗi, môn nhi đều không có. Nghe được một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến. Lôi tu nhiên cùng mã ấp vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến người tới, hai người đều sửng sốt một chút. Như thế nào không phải huyền ca. Phản ứng lại đây, hai người vội vàng tiến lên, cười cùng hứa phỉ diệp chào hỏi, hứa tông chủ. Hứa phỉ diệp câu môi đạm đạm cười, đối với hai người làm cái thỉnh thủ thế, hai vị mời ngồi. Xem mã ấp kia không tình nguyện bộ dáng, liền biết hắn hẳn là bị lôi tu nhiên ngạnh kéo lại đây. Nếu không tình nguyện, hắn cũng không hiếm lạ. Hứa phó tông chủ. Hôm qua ta tông mã phó tông chủ cùng quý tông huyền tông chủ đã xảy ra một ít hiểu lầm. Chúng ta hôm nay tới là hướng huyền tông chủ tỏ vẻ xin lỗi, còn hy vọng có thể cùng huyền tông chủ kiến thượng một mặt. Lôi Tu nhiên thành khẩn thỉnh cầu nói, nay một đường tới nhìn thấy nghe thấy, đều làm hắn thật sâu mà cảm nhận được cổ vực phái cường đại. Nếu sớm biết rằng cổ vực phái đã là xưa đâu bằng nay, ngày hôm qua hắn hẳn là chính mình tới, vậy sẽ không phát sinh ngày hôm qua không thoải mái. Thật sự xin lỗi, chúng ta tông chủ hiện tại đang ở vội. Hứa Phỉ Diệp đạm cười cự tuyệt nói. Lôi Tu nhiên vừa nghe liền biết Huyền Ca không tính toán thấy bọn họ, trừng mắt nhìn mã ấp liếc mắt một cái, bước lên một nụ cười, lấy ra một con hộp ngọc đưa cho Hứa Phỉ Diệp, "Hứa tông chủ, ta ngày hôm qua có việc trì hoãn, hôm nay cố ý mang theo hạ lễ tiến đến chúc mừng, còn hy vọng Hứa tông chủ có thể nhận lấy. Hộ Sơn đại trận phong thái hôm nay ta cũng kiến thức tới rồi, thật sự phi thường làm người chấn động a." "Quá khen." "Này lễ vật còn thỉnh Lôi tông chủ thu hồi đi." Chúng ta tông chủ nói qua, chỉ biết thu bằng hữu hạ lễ." Hứa Phỉ Diệp đạm cười cự tuyệt nói, "Lôi Tu Nhiên có chút xấu hổ, bất quá lại không có đem lễ vật thu hồi tới, cười nói, "Hứa tông chủ nói đùa, tuy rằng phía trước đã xảy ra một ít hiểu lầm, nhưng là ở ta trong lòng, vẫn luôn là đem cổ vực phái trở thành là bằng hữu. Cũng hy vọng Hứa tông chủ có thể không so đo hiểm khích trước đây." Hứa Phỉ Diệp nghĩ nghĩ, rồi tay tiếp nhận Lôi Tu Nhiên lễ vật, "Lôi tông chủ nói không sai, nếu là bằng hữu, ta đây liền không khách khí." nên áp khí thế đã áp qua, hắn tự nhiên sẽ không thật sự tưởng cùng phong lôi kiếm phái trở thành địch nhân. thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo, chẳng sợ này đó chỉ là mặt ngoài. tin tưởng huyền ca cũng sẽ như thế xử lý. lôi tu nhiên có chút kinh ngạc hứa phỉ diệp chuyển biến thái độ, lấy lại tinh thần, vui vẻ mà nở nụ cười, hứa tông chủ đại nhân đại lượng, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. con thỉnh hứa tông chủ giúp ta dẫn tiến một chút huyền tông chủ, cũng hảo tự mình hướng huyền tông chủ tỏ vẻ xin lỗi. Hôm nay hắn tới chủ yếu mục đích chính là muốn thấy một chút Huyền Ca. Chúng ta Tông chủ đang ở bế quan, thật sự không có phương tiện đón khách. Hứa Phỉ Diệp lại lần nữa cự tuyệt nói. Vậy được rồi. Lôi Tu Nhiên có chút thất vọng gật gật đầu. Bất quá Hứa Phỉ Diệp nguyện ý thu hắn đưa lễ vật, hắn vẫn là thật cao hứng. Cùng Hứa Phỉ Diệp hàn huyên vài câu, Lôi Tu Nhiên liền đứng dậy cáo tử. Đi ra cổ vực phái, Lôi Tu Nhiên nhìn về phía Mã ấp, vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo nói: Mã phó Tông chủ, chuyện này đã qua đi. Ngươi liền tính lại khí, khẩu khí này cũng cần thiết muốn nuốt xuống đi. Chờ Huyền tông chủ xuất quan sau, ta hy vọng ngươi có thể lại đây tự mình hướng Huyền tông chủ nói một tiếng khiểm. Kiến thức đến cổ vực phái thực lực sau, hắn cũng không dám nữa coi khinh cổ vực phái. Mặc kệ hứa phỉ diệp tiếp thu hắn lễ vật, có phải hay không thật sự không so đo hiểm khích trước đây, hắn đều không hy vọng đắc tội cổ vực phái. "Là tông chủ?" Mã ấp không cam lòng đáp. Lôi tu nhiên hơi hơi nhíu như mày. Mã ấp nếu là tiếp tục đương phó tông chủ, Nhất định sẽ cho Phong Lôi kiếm phái rước lấy phiền toái, xem ra hắn hồi tông môn sau, yêu cầu cùng chúng trưởng Lão Hảo Hảo thương nghị một chút. Tông chủ, ngươi về trước tông môn đi, ta ở chỗ này chờ Huyền Tông chủ xuất quan. Mã ấp đạm thanh nói, hắn sẽ không bỏ qua cái kia Huyền Ca, lấy hắn hóa thần kỳ một tầng tu vi, hắn cũng không tin chính mình diệt không xong một cái Kim đan kỳ tiểu tử túi. Lôi Tu nhiên nhìn Mã ấp hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, Mã phó Tông chủ, hy vọng ngươi có thể thành tâm xin lỗi. Đừng làm tông môn thất vọng. Hắn nói đã nói thập phần rõ ràng, nếu là mã ấp còn chấp mê bất ngộ, chỉ biết hại người hại mình. Nhìn đi xa thú xe, mã ấp cười lạnh thu hồi tầm mắt. Nếu là tông môn thật sự để ý hắn cảm thụ, sẽ lôi kéo hắn tới nơi này ăn nói khép nép hướng người khác xin lỗi sao. Đi đến một bên ở một khối trên đất trống ngồi xuống, âm lệ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cổ vực phái truyền tống trận xuất khẩu. Hắn sở chịu khí, hắn sẽ chính mình ra, liền tính vì thế thoát ly tông môn. Hắn khẩu khí này cũng muốn lớn ra. Gió nhẹ thổi quét, sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới. Nơi xa một người áo xanh nữ đệ tử chính hướng về cổ vực phái đi tới, mà ấp ánh mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh chạy qua đi. Đợi lâu như vậy hắn rốt cuộc chờ tới rồi người. Liên tính đợi không được huyền ca ra tới, hắn cũng muốn nghĩ cách làm huyền ca không hảo quá. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 138, tới cửa thảo người. Chờ một chút. Mã ấp bước nhanh đi và áo xanh nữ tử trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Mục Tuyết Hân dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía Mã ấp, có việc sao? Nàng là mục sa trưởng lao cháu gái, mấy ngày này vẫn luôn đều ở bên ngoài rèn luyện, đã có đã hơn một năm không có hồi tông môn. Ngay cả cổ vực phái đổi chủ sự, nàng cũng là trở về về sau mới nghe nói, cũng không biết nàng ra ra hiện tại quá có được không? Nàng vừa mới phát ra đi tin tức, ra ra có hay không thu được. Nàng thật sự rất tưởng mau một ít nhìn thấy ra ra Biết hắn tình hình gần đây, chỉ là nàng không có tiến vào hộ sơn đại trận ngọc bài. Mã Ấp cặp kia lộ ra âm hàn quang mang đôi mắt, ở mục Tuyết Hân trên người quét một lần, hơi hơi nheo lại, "Ngươi là cổ vực phái đệ tử, ngươi là ai?" Mục Tuyết Hân bất động thanh sắc về phía sau lui một bước. Nàng không quen biết Mã Ấp, bất quá Mã Ấp cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm. Hơn nữa nàng tu vi so với đối phương kém không phải một chút. "Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có phải hay không cổ vực phái đệ tử?" Mã Ấp nhìn chằm chằm Mộc Tuyết Hân, Lệnh lùng hỏi, nếu đối phương là cổ vực phái đệ tử, như vậy nàng trên người, nhất định có có thể tiến vào hộ sơn đại trận ngọc bài. Chính mình giết nàng, ngụy Trang thành nàng bộ dáng trà trộn vào đi, đến lúc đó Sấn Huyền ca không chú ý, hạ độc, hoặc là trực tiếp giết hắn. Ta đương nhiên không phải, ta chỉ là nghe nói cổ vực phái hộ sơn đại trận rất lợi hại, cho nên muốn đến xem. Mục tuyết hân vội vàng phủ nhận nói, nếu là nàng ra ra vẫn là cổ vực phái trưởng lao, như vậy nàng tự nhiên cũng là cổ vực phái đệ tử. Nếu là Gia Gia sẽ ra chuyện nói, như vậy cổ vực Patty nàng tới nói, chính là không chết không ngừng thù địch. Cha mẹ nàng ở nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi nàng, cho tới nay, nàng đều là cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, Gia Gia là nàng trên đời này duy nhất thân nhân. Cho nên bất luận kẻ nào bị thương nàng Gia Gia, nàng đều sẽ tìm đối phương liều mạng. Mã ấp hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mục tuyết hân trên tay nhẫn, ngươi nhận cho ta kiểm tra một chút. Nàng có phải hay không cổ vực phái đệ tử, hắn một cha liền biết. Phần 119. Ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Mục Tuyết Hân cũng độc ý, bất đắc dĩ nàng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là muốn nàng đem nhẫn cho hắn, kia cùng giết nàng có cái gì khác nhau. Đối với tu sĩ tới nói, nhẫn chính là tu sĩ mệnh. Ngươi không cho, vậy đi tìm chết đi. Mã ấp nói chuyện đồng thời, tay hướng về Mục Tuyết Hân đánh. Liên tính đối phương không phải cổ vực phái đệ tử, ở cổ vực phái bên ngoài giết người, đối cổ vực phái cũng là một loại vũ đủ. Mục Sa thu được Mục Tuyết Hân tin tức. Vui vẻ về phía dưới chân núi chạy tới Tiêu nha đầu cuối cùng đã trở lại Thật đúng là chính là rất tưởng nàng Cũng không biết này đã hơn một năm không gặp Nàng tu vi tiến bộ không có Lấy ra ngọc bài đi ra hộ sơn đại trận Đập vào mắt một màn Làm mục xa sợ tới mức vong hồn nữa ra Vội vàng một trưởng hướng về mã ấp đánh Cái này xuất sinh Dám thương hắn cháu gái Hắn không đem hắn bẩm thây vạn đoạn Hắn liền không cứ gọi mục xa Mã ấp cảm giác được phía sau nguy hiểm Vội vàng lắc mình thoát. Bất quá hắn kia một trường vẫn là vững chắc vỗ vào mục tuyết hân trên người. Mục tuyết hân trực tiếp bay ngược ra mấy thước, ở không trung phun ra mấy khẩu máu tươi sau, rơi xuống trên mặt đất sinh tử không biết. Hân nhi, mục thấy xa trạng, rốt cuộc bất chấp sát mã ấp, đau xót muốn chết chạy hướng về phía mục tuyết hân. Mã ấp lạnh lùng cười, xoay người hướng về nơi xa đi đến. Không nghĩ tới cái này nữ tu thế nhưng là mục xa thân nhân. Nếu là huyền ca biết cái này nữ tu là bởi vì hắn duyên cớ mới ngã xuống nói. Phỏng chừng sẽ hối hận chọc hắn đi. Cái này rốt cuộc ra một hơi. Cảm giác được chính mình bị người nâm dậy. Mục Tuyết Hân chậm rãi mở mắt, nhìn đến trước mắt Mục Sa, nàng suy yếu cười. Gia Gia theo nàng mở miệng, lại là một mồm to máu tươi từ nàng trong miệng bừng lên. Nàng không nghĩ tới lần này trở về, thế nhưng cùng Gia Gia là cuối cùng một mặt. Đừng nói chuyện, đem đan dược ăn. Mục Sa run rẩy xuống tay, lấy ra đan dược để vào Mục Tuyết Hân trong miệng. May mắn tông chủ cho hắn một lọ kiểu chuyển hoàn hôn đan bằng không hân nhi liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp cái kia đáng chết ma ấp liền tính tìm biến chân trời góc biển hắn cũng sẽ đem hắn tìm ra bẩm thầy vạn đoạn huyền ca đang ở trong phòng luyện hóa tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan cảm giác được trận pháp cấm chế bị người xúc động đem tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan thu lên mở ra trận pháp cấm chế tiến bảo nếu là không chuyện quan trọng là sẽ không có người tới quấy rầy nàng một người đệ tử đi đến cung kính đối với huyền ca hành lễ bẩm báo nói tông chủ Mục trưởng lao cháu gái ở tông môn ngoại bị phong lôi kiếm phái mã phó tông chủ cấp đả thương. Huyền ca nghe vậy sắc mặt nháy mắt chuyển lãnh, nâng bước đi ra khỏi phòng, hướng về mục trưởng lão nơi ở đi đến. Mã ấp, ngươi nếu muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Mục Tuyết Hân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nghe mục xa nói cổ vực phái gần nhất phát sinh sự. Lúc này nàng thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá vẫn là yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian. Hân Nhi, đi ngủ sớm một chút đi. Chờ ngày mai ra ra lại cho ngươi giảng. Mục sa từ ái xoa xoa mục tuyết hân tóc. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền mất đi nàng. Hắn trong lòng vẫn như cũ nhịn không được nghĩ mà sợ. Ra ra. Hân nhi còn không đây. Hân nhi còn muốn nghe ngài nói. Mục tuyết hân làm nũng loạn trọng mục sa cánh tay. Nàng chính nghe được mùi ngon. Như thế nào có thể lúc này không nói đâu. Ngoan. Ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Chờ ngươi thương hảo. Ra ra mang ngươi đi gặp tông chủ. Mục sa cười hông nói. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái cháu gái, sao có thể không bảo bối đâu. Đừng nói chỉ là cùng nàng giảng tông môn sự, chính là nàng muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng sẽ giúp nàng hai xuống. Chỉ là nàng lần này bị thương không nhẹ, tuy rằng dùng kiểu chuyển hoàn hôn đan, nhưng là thân thể vẫn là thập phần suy yếu. Vậy được rồi. Mục tuyết hân chu chú môi, không tình nguyện nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng bước chân. Mục tuyết hân nhắm lại hai mắt lại lần nữa mở, to mò nhìn về phía cửa. Đã có vài sóng người tới xem qua nàng, không biết lần này lại là ai. Mục Sa cũng quay đầu hướng về cửa nhìn lại, nhìn đến người tới, hắn có chút kinh ngạc, vội vàng đứng lên, tông chủ, ngài như thế nào tới. Mục Tuyết Hân nghe được Mục Sa kêu huyền ca tông chủ, hơi hơi sửng sốt. Vừa mới liền nghe ra ra nói cổ vực phái hiện tại tông chủ rất lợi hại, nàng cho rằng cũng cùng ra ra giống nhau là cái lao nhân, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế tuổi trẻ, thậm chí nhìn qua so nàng còn nhỏ. Nghe nói ngươi cháu gái bị mã ấp đả thương, lại đây nhìn xem." Huyền Ca thấy Mục Tuyết Hân chính tò mò đánh giá chính mình, mỉm cười đối nàng gật đầu một cái. "Đa Tạ tông chủ quan tâm." Hân nhi nàng đã không có việc gì. Mục Sa vội vàng nói lời cảm tạ nói. Huyền Ca hơi hơi gật đầu, lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Mục Sa. "Mục trưởng lão, cái này đan dược ngươi cầm." "Đa Tạ tông chủ." Mục Sa nhận lấy đan dược nói lời cảm tạ nói. "Tông chủ là Thiên Đan tông sư, hàng cấp đan dược tất nhiên không phải vật phàm." Hơn nữa hắn hiện tại nhất hy vọng chính là thân nhi có thể mau chút khôi phục. Tông chủ, không nghĩ tới ngài lại là như vậy tuổi trẻ. Mục tuyết hân cười mở miệng nói. Phía trước đang nghe ra ra nói hắn làm những cái đó sự khi, nàng liền phi thường sùng bái hắn. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía mục xa, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Mục tuyết hân sở dĩ bị thương, là bởi vì mã ấp đối chính mình ghi hận trong lòng, cho nên nàng hiện tại muốn đi phong lôi kiếm phái lấy lại công đạo. Ta đưa tông chủ. Mục Sa mở miệng nói, không cần. Huyền ca dơ tay làm cái dừng bước thủ thế, hướng về bên ngoài đi đến. Lôi tu nhiên buông ngọc giản đứng lên, hắn tổng cảm thấy đem mã ấp lưu tại cổ vực phái nơi đó có chút bất an, nghĩ nghĩ lấy ra thông tin châu, cấp mã ấp phát đi một cái tin tức. Chỉ là đợi hồi lâu, đều không có thấy mã ấp hồi tin tức lại đây. Trong lòng bất an cũng kịch liệt gia tăng. Hay là thật sự đã xảy ra chuyện? Tông chủ, không hảo, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến đệ tử hoảng loạn tiếng la. Lôi tu nhiên trong lòng chầm xuống, bước nhanh đi ra ngoài cửa, nôn nóng hỏi, phát sinh chuyện gì? Cổ vực phái tông chủ huyền ca tới, hắn nói làm tông chủ giao ra mã phó tông chủ, bằng không liền diệt tông môn. Đệ tử vội vàng đem huyền ca nói còn nguyên nói ra. Hắn ở nơi nào? Mau mang ta đi. Lôi tu nhiên nôn nóng nói. Lấy huyền ca tính cách nói ra nói vậy, tuyệt đối không phải nói chơi. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện, cái kia đang chết mã ấp. Thế nhưng vì bản thân chi tư bỏ tông môn với không màng, thật là đáng chết. Lôi tu nhiên thực mau liền tới tới rồi huyền ca nơi tiếp khách đại sảnh, đi vào đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh trừ bỏ huyền ca ngoại, vài tên trưởng lão cũng đều nghe tin đuổi lại đây. Huyền tông chủ thật là khách rít đến A. Hoan nên. Hoan nên. Lôi tu nhiên ngạnh xả ra tươi cười, tiến lên cùng huyền ca chào hỏi nói. Ở biết huyền ca một người tới thời điểm, hắn không phải không có nghĩ tới đem huyền ca lưu lại nơi này. Chính là nghĩ đến cổ vực phái hiện tại thực lực, hắn vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Đem ngựa ấp giao ra đây. Huyền ca ngữ khí đạm nhiên, nghe không hiểu chút nào tức giận dấu vết, lại mang theo vài phần làm nhân tâm kinh sợ hãi lạnh leo cùng với sinh đều tới thượng vị giả hơi thở. Lôi tu nhiên dùng sức nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng nói, mã ấp hắn còn không coi trở về, ta cùng hắn tách ra khi, hắn nói muốn tự mình hướng ngài xin lỗi, cho nên liền lưu tại nơi đó. Huyền tông chủ phát sinh chuyện gì Huyền ca bên môi hơi hơi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, tự mình xin lỗi. Như vậy xin lỗi ta nhưng nhận không nổi. Hạng các ngươi vào ngày mai buổi trưa phía trước, đem mã ấp giao ra đây, bằng không ta nhưng không cam đoan về sau còn có hay không phong lôi kiếm phái. Nàng thanh âm giống như rét lạnh gió bắc gào thét mà qua, hôn loạn thấu xương băng hàn, làm ở đây mọi người đều ngăn không được dùng mình, chính là lại không ai dám hoài nghi nàng lời nói. Ta nhất định sẽ đem mã ấp tìm ra, cấp huyền tông chủ một công đạo. Lôi Tu nhiên run giọng bảo đảm nói, "Phong Lôi Kiếm phái chính là hắn hoa vô số tinh lực cùng nhân lực mới có hôm nay, hắn tuyệt đối không thể làm nó hủy trong một sớm." Liêu không dân cư trong rừng rậm một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên có vài đạo không biết tên tiếng kêu truyền đến, có vẻ có chút âm trầm đáng sợ. Mã ấp dừng lại bước chân, dựa vào một thân cây ngồi xuống. Hắn tính toán ở bên ngoài trốn thượng một thời gian, thuận tiện tăng lên thực lực của chính mình, chờ chuyện này đi qua lại hồi tông môn. Hắn biết chuyện này chính mình làm có chút xúc động. Nhưng là khẩu khí này không ra, hắn đạo tâm liền sẽ bị hao tổn, như vậy hắn về sau thành tiểu cũng liền dừng bước tại đây. Nghĩ đến huyền ca biết chuyện này sau, nhất định sẽ lại tức lại tự trách, mà ấp nhịn không được phá lên cười. Nếu không phải sợ huyền ca phát sinh chuyện này sau sẽ có điều phong bị, hắn tuyệt đối sẽ nhiều sát vài tên cổ vực phái đệ tử, tức chết huyền ca tên hôn đằng kia. Lôi tu nhiên đi vào tông môn bảy biện hồn ấn bài đại sảnh. Nơi này bày phong lôi kiếm phái nội sở hữu tông chủ cùng trưởng lão cùng với một ít đệ tử đích truyền hồn ấn ngọc bài, chỉ cần đối phương xảy ra chuyện, hồn ấn bài liền sẽ tự động mất đi ánh sáng. Đồng dạng cũng có thể bằng vào hồn ấn bài tìm kiếm ra đối phương nơi vị trí, giơ tay cầm lấy mã ấp hồn ấn bài, lôi tu nhiên nhắm hai mắt, bắt đầu căn cứ hồn ấn bài thượng lưu lại một kia hồn ấn tìm kiếm mã ấp vị trí hiện tại. hồi lâu, hắn mở ra hai mắt, đem hồn ấn bài thả lại tại chỗ sau, đi ra đại sảnh. sở dĩ đem hồn ấn bài thả lại tại chỗ là không nghĩ là mã ấp nhận thấy được khác thường. đi ra đại sảnh, lôi tu nhiên đối với đại sảnh ngoại chờ mọi người mệnh lệnh nói, mọi người hiện tại cùng ta đi ngàn diệp rừng rậm, trong nạ tông môn tội nhân mã ấp. một đêm thời gian dây lát tức quá, đương thái dương lại lần nữa dâng lên, chiếu xạ ở trên mặt đất khi, nguyên bản bị đêm tối sở che giấu hết thảy, đều dần dần rõ ràng lên. huyền ca mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng thủ sấn mặt bàn, nhìn mọi người trong ánh mắt hàm chứa một tia không dễ phát hiện không tha. Hôm nay sẽ là nàng lưu lại nơi này cuối cùng một ngày, lúc sau có lẽ rốt cuộc vô pháp nhìn thấy trước mặt mọi người. Tuy rằng không tha, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy đình chỉ đi tới bước chân. Có một số việc, nàng cần thiết muốn đối mặt, cần thiết muốn đi hoàn thành. Tông chủ. Phong lôi kiếm phái lôi tông chủ ở bên ngoài cầu kiến. Một người đệ tử đi vào đại điện bẩm báo nói. Huyền ca hơi hơi gật đầu, thỉnh hắn tiến vào. Là. Đệ tử đáp, không người rời khỏi đại điện. Hắn thế nhưng còn có mặt mũi tới, hừ, Mục Sa bất mãn hử lạnh nói. Tuy rằng thương hắn cháu gái người không phải lôi tu nhiên, nhưng là mã ấp là lôi tu nhiên người, lôi tu nhiên cùng việc này cũng thoát không được quan hệ. Chính là, phó tông chủ xuất sinh không bằng, tông chủ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu là bị ta nhìn thấy cái kia mã ấp, ta phi phế đi hắn. Mọi người nói chuyện gian, liền nhìn đến lôi tu nhiên đi vào đại điện, ở hắn trong tay còn cầm một người. Tuy rằng người nọ mặt đã bị huyết ô ô nhiễm thấy không rõ dung mạo, nhưng là mọi người vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là ai. Mã ấp. Người cái này xuất sinh. Ta hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mục sa nhìn đến mã ấp, rốt cuộc khống chế không được trong lòng lửa giận, phẫn nộ mà sông lên phía trước, bắt lấy lôi tu nhiên trong tay mã ấp, hung hăng mà đem hắn đá ngã trên mặt đất, bắt đầu tay đấm chân đá lên. Thê thảm tiếng kêu, không ngừng mà ở đại điện trung vang lên. Ở đây mọi người chỉ là nhìn. Không ai ra tiếng ngăn cản, ngay cả lôi tu nhiên cũng là có mắt không tròng. Giống như mã ấp cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Thằng đến mã ấp rốt cuộc không chịu nổi hôn mê qua đi, đại điện chung mới an tĩnh lại. Huyền tông chủ, ta đã rửa theo ước định đem mã ấp đưa tới, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, tha thứ ta lúc này đây. Lôi tu nhiên ăn nói khép nép thỉnh cầu nói. Tuy rằng trong lòng vô cùng khuất đục, nhưng là hắn chỉ có làm như vậy mới có thể giữ được phong lồi kiếm phái. Cổ vực phái thực lực sâu không lường được Hắn không dám mà bất luận cái gì hiểm. Khi nói chuyện, lôi tu nhiên lấy ra một quả nhẫn, nhẫn chung đồ vật, là ta đối việc này bồi thường, còn thỉnh huyền tông chủ nhận lấy. Huyền ca quay đầu nhìn về phía trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ giận mục sa, mục trưởng lão, chiếc nhẫn này ngươi thu. Bị thương người là mục sa cháu gái, chiếc nhẫn này tự nhiên về hắn. Phần 120 Tông chủ mục sa muốn cự tuyệt, nhìn đến huyền ca khẽ như mày, liền gật gật đầu, đa tạ tông chủ. Ở nhìn đến lôi tu nhiên dẫn theo mã ấp tiến vào thời điểm, hắn liền minh bạch hết thảy Lúc này hắn trong lòng tràn ngập đối tông chủ cảm kích, chỉ tiếc tông chủ ngày mai liền phải rời đi, hắn liền báo đáp cơ hội đều không có. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 139, vượt ngoại thiên tuyển. Xanh lam trên bầu trời, một con thuyền thật lớn phi thuyền chậm rãi rơi xuống, ngừng ở rộng mở vô cùng trên quảng trường. Sớm đã chờ ở trên quảng trường mọi người thấy thế, sôi nổi hướng về phi thuyền Dũng đi Chờ đợi phi thuyền cửa khoang mở ra. Phi thuyền ngừng thời gian chỉ có một nén nhang, nếu là qua thời gian, liền tính ở vô hư quốc lại có quyền thế, cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp theo ban phi thuyền. Tiểu thư, thanh đại hảo luyến tiếp ngài, thanh đại có thể cùng ngài cùng đi sao? Thanh đại gắt gao nắm huyền ca tay, hồng hai mắt đẩy mặt không tha nhìn huyền ca. Nàng mới vừa cùng tiểu thư đoàn tụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn tách ra. Hảo hảo tu luyện, về sau chúng ta còn sẽ gặp nhau. Huyền ca cười nhạt nhìn thanh đại. Đáy mắt chỗ sâu trong có một tia không tha. Lấy thanh đại thực lực lưu tại cổ vực phái, đối nàng tới nói là an toàn nhất. Thanh đại hít hít cái mũi, chịu đựng không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, nàng nhìn huyền ca hồi lâu, dùng sức gật gật đầu, thanh đại nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trở về sau thanh đại biến cường, thanh đại liền có thể vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người. Nàng biết thực lực của chính mình quá yếu, nếu là đi theo tiểu thư chỉ biết liên lụy tiểu thư. Chính là nàng thật sự hảo luyến tiếp cùng tiểu thư tách ra A. Phi thuyền sắp cất cánh, thỉnh các vị đạo hữu năm chặt thời gian lên thuyền trên phi thuyền truyền đến phi thuyền sắp sửa cất cánh nhắc nhở âm. Huyền ca An nổi vỗ vỗ thanh đại bả vai, mỉm cười nhìn về phía một bên hứa phỉ diệp, mặc hy nhi, lôi giật trần cùng cổ mộ hàn. Ta thượng phi thuyền, sau này còn gặp lại. Bọn họ đều là cùng nàng cộng hoạn nạn quá bằng hữu, trong lòng tự nhiên sẽ có không tha. Chỉ là thiên hạ không có không tiêu tan biến hội, liền tính lại không tha, một ngày nào đó đều là sẽ tách ra. Đi đường cẩn thận mọi người mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo Huyền Ca hướng phi thuyền đi đến. Nên nói nói bọn họ đều đã nói qua, tuy rằng trong lòng tràn ngập không tha, nhưng là bọn họ biết chính mình căn bản vô pháp thay đổi Huyền Ca tâm ý. Phi thuyền chậm rãi cất cánh, hướng về trên bầu trời bay đi, không bao lâu liền biến mất ở xa xôi phía chân trời. Một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, nhìn đến trên quảng trường sớm đã đã không có phi thuyền bóng dáng, Lam Mặc U trong lòng mất mát vô cùng. Thật vất vả thuyết phục cha mẹ. Từ phi vân quốc tới rồi, chính là lại liền huyền ca mặt đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn nhất định phải cùng huyền ca bỏ lỡ sao? Lam Mặc U, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến đứng ở nơi đó, nhìn không trung yên lặng phát ngốc Lam Mặc U, hứa phỉ diệp mấy người kinh ngạc hướng về Lam Mặc U đi đến. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lúc này tới, không biết có hay không nhìn đến huyền ca thượng phi thuyền. Lam Mặc U lấy lại tinh thần, đối với mọi người cười cười, trong mắt mất mát lại căn bản vô pháp che giấu, huyền ca đi rồi sao? Hắn từ truyền tống trận ra tới, liền gặp được Ngọc Sơn Thanh Hà. Ngọc Sơn Thanh Hà kiểm tra rồi thân phận của hắn Ngọc Bài sau biết được hắn là huyền ca bằng hữu, liền đem huyền ca hôm nay phải đi tin tức nói cho hắn. Hắn vội vàng hướng về bên này tới rồi, chính là không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Hứa phỉ diệp có chút ảm đạm gật gật đầu, huyền ca đi song tế quốc. Lam Mặc U đối với huyền ca tâm tư hắn biết do, chỉ tiếc bọn họ hai người chưa chắc có thể đi đến cùng nhau. Rốt cuộc huyền ca bên cạnh còn có viêm tồn tại. Hơn nữa xem nàng đối viêm thái độ, cũng đều không phải là không có cảm giác. Nàng đi Song Tây Quốc làm gì? Lam Mặc Cú vội vàng hỏi. Song Tây Quốc hắn tự nhiên có nghe nói qua, chỉ là lấy hắn hiện tại tu vi còn không có tư cách đi nơi đó. Là cái dạng này hứa phỉ diệp đem Vô Nhai tông sự, nói đơn giản một lần. Nếu không phải hắn thực lực quá kém, hắn cũng sẽ cùng Huyền Ca cùng đi. Kia nàng không phải rất nguy hiểm. Không được, ta cũng phải đi Song Tây Quốc. Lam Mặc Cú nói xong, xoay người hướng về truyền tống trận phương hướng chạy tới. Hắn không thể làm Huyền Ca một người đi mạo hiểm, hắn cần thiết đi nơi đó tìm nàng. Phi thuyền bên trong không gian thập phần rộng mở, mỗi một tầng dung lượng đều thập phần khổng lồ, trừ bỏ thượng trăm cái phòng ngoại, còn có chợ, phòng đấu giá, song bạc, thương lâu từ tử, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Huyền Ca dựa theo chính mình ngọc bài thượng dây số, đi tới phi thuyền 3 tầng một phòng. Nay con thuyền tổng cộng có 7 tầng, cấp thấp quốc gia tu sĩ, ở tại đệ nhất hai lượng tầng Trung đảng quốc gia tu sĩ còn lại là tam đến 4 tầng, dư lại mấy tầng chỉ có cao đảng quốc gia tu sĩ mới có quyền lợi cư trú. Huyền ca tuy rằng là nhất phái chi chủ, nhưng là bởi vì nàng tu vi quá thấp nguyên nhân, cho nên dùng thân phận của nàng Ngọc Bài cũng chỉ có thể mua sắm đến 3 tầng phòng. Bất quá đối với cư trú nàng cũng không sẽ để ý, dù sao cũng chỉ yêu cầu trụ đã hơn 1 năm thời gian. Dung Ngọc Bài mở ra phòng, chỉ thấy trong phòng trang hoàng thập phần đơn giản, chỉ có một cái bản cùng mấy chương ghế dựa. Cùng với một trường không lớn rừng gỗ, linh khí cũng chỉ so nhất nhị tầng cường một ít mà thôi. Đóng lại cửa phòng, Huyền ca ở trong phòng một lần nữa bố trí một chút trận pháp cấm chế, đang định lấy ra tam đỉnh Huyền Ngọc lò luyện đang tiếp tục luyện hóa, cửa cấm chế đã bị người xúc động. Mở ra trận pháp cấm chế, kéo ra cửa phòng, chỉ thấy một cao một thấp hai gã tu sĩ đang đứng ở nàng ngoài cửa. Có việc. Huyền ca đạm thanh hỏi. Chúng ta là tới thu bảo hộ phí, nếu là ngươi tưởng ở trên thuyền an an ổn ổn vậy giao ra một ngàn trung phẩm linh thạch Bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí Giáng người cao gầy tu sĩ cười lạnh uy hiên nói bọn họ tại đây trên thuyền đã đãi gần trăm năm mỗi một lần phi thuyền ngừng bọn họ đều sẽ hướng tân lên thuyền tu sĩ thu bảo hộ phí đương nhiên bọn họ sở dĩ dám không kiêng ngể gì làm như vậy tự nhiên là có hậu đài tại đây con thuyền thượng mỗi một tầng đều có giống như bọn họ chuyên môn phụ trách thu bảo hộ phí tu sĩ chờ đến bọn họ thu xong bảo hộ phí liên đem bảo hộ phí chia làm hai phần, trong đó hai phần ban nộp lên cấp mặt trên người, dư lại bọn họ chính mình lưu trữ. Nếu là tân lên thuyền tu sĩ không chịu phó bảo hộ phí, vậy không nên trách bọn họ không khách khí. Huyền ca lười cùng hai người vông nghĩa, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Hai gã tu sĩ hai mặt nhìn nhau, phản ứng lại đây sau, cao gầy tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tiến lên gõ cửa. Ngươi lăn ra đây cho ta, hôm nay không giao bảo hộ phí, ngươi mơ tưởng an bình. Môn lại lần nữa mở ra. Huyền ca vẫn như cũ không có cùng hai người vô nghĩa, treo một chương thẻ bài ở trên cửa sau, bang. Một tiếng lại đem cửa phòng đóng lại. Hai gã tu sĩ không nghĩ tới lại ăn một lần bế môn canh, lấy lại tinh thần, nhìn đến thẻ bài thượng nội dung sau, tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu. Gặp qua kiêu ngạo, chưa từng thấy quá như vậy kiêu ngạo. Cũng dám uy hiếp bọn họ nói, lại quấy rầy giết không tha. Một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ, bọn họ chẳng lẽ còn sợ không thành. Cao gầy tu sĩ nhấc chân dùng sức đá hướng cửa phòng, ngươi có bản lĩnh cấp lão tử lăn ra đây. Xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hỗn đảng. Lão tử hôm nay không giáo huấn ngươi, lão tử liền cùng ngươi họ. Bang. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, chỉ là cao gầy tu sĩ còn không có tới kịp thấy rõ bóng người, đã bị đá bay đi ra ngoài. Phanh. Cao gầy tu sĩ thật mạnh nện ở đối diện trên tường, rơi xuống trên mặt đất sau, liền đã không có hơi thở. Tụ kịch tu sĩ thấy như vậy một màn, khiếp sợ mở to đôi mắt. Không nghĩ tới cái này mới tới kim Đan tu sĩ, thế nhưng thật sự nói được thì làm được. Người là Lando. Vẫn là tưởng cùng hắn giống nhau. Như gió lạnh đến xương thanh âm, ở U kịch tu sĩ bên thai vang lên, làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. U kịch tu sĩ dùng sức nuốt nuốt nước miếng, liền đôi mắt cũng không dám xem huyền ca một chút. Người, người cho ta chờ hắn trắng lá gan uy hiếp một câu sau, liền cũng không dám nữa lưu lại nơi này, nhanh chóng đảo tẩu. Hắn hiện tại muốn đi tìm chấp sự cáo trạng, hắn cũng không tin chấp sự cũng lấy tiểu tử này không có biện pháp. Huyền ca nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, xoay người vào phòng. Nàng tuy rằng không nghĩ chọc phiền thoái, nhưng là phiền toái tìm tới môn nàng cũng là sẽ không sợ. Tu kịch tu sĩ một đường đi vào tầng thứ bảy, nhìn đến một người hóa thần 5 tầng tu sĩ, vội vàng tiến lên bẩm bảo nói, mặc chấp sự, 3 tầng đã xảy ra chuyện, cùng ta cùng nhau thu bảo hộ phí lý nghị bị mới tới tu sĩ cấp giết. Mặc hạc cánh ngay vậy, sắc mặt xuống. Dẫn đường. hắn đảo muốn nhìn ai như vậy lớn mật, dám ở trên phi thuyền giết người. Mặc chấp sự, chính là kia gian. Tù kịch tu sĩ chỉ vào phía trước huyền ca phòng nói. Mặc hạc cánh nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết thấu lý nghị, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đi đến huyền ca phòng ngoại, nhìn đến huyền ca treo ở trên cửa thẻ bài, khỏe miệng rơ lên một mạt khinh thường độ cung. Ở trên thuyền nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ tu sĩ hắn đều gặp qua, so trong phòng cái kia tu sĩ càng cùng tu sĩ hắn cũng thấy không ít Chỉ là cuối cùng, những cái đó tu sĩ lại có mấy cái sẽ có kết cục tốt. Huyền ca lần này cũng không có đánh ra trận pháp cấm chế, cho nên mặc hạc cánh bọn họ gần nhất, nàng cũng đã đã biết. Mặc hạc cánh đang muốn đá môn, cửa phòng đã bị mở ra, nhìn đến đứng ở bên trong cánh cửa huyền ca, hắn mở người. Nguyên tưởng rằng đối phương là một người thô cùng cao lớn tu sĩ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp, căn bản là không giống một cái cuồng vọng người. Là ngươi không chịu giao bảo hộ phí, còn giết người. Mạc Hạc cánh trầm giọng chất vấn nói: Ta đã giao thuyền phí, vì sao còn muốn giao bảo hộ phí? Huyền Ca ngữ khí thanh lãnh hỏi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà điểm điểm trên cửa thẻ bài. Ta nhắc nhở qua đối phương, đối phương một hai phải tìm chết, ta có thể như thế nào? Mạc Hạc cánh cười lạnh, thật đúng là thật lớn gan. Vậy để cho ta tới kiến thức kiến thức, ngươi đến tổn cùng có hay không cái kia bản lĩnh cuồng vọng? Khi nói chuyện, hắn toàn thân khí thế điên cuồng tuôn ra mà ra, giống như sóng gió động trời giống nhau huy áp. Vô cùng vô tận hướng về huyền ca đè ép qua đi. Tu kịch tu sĩ vội vàng thối lui vài bước, tuy rằng kiếc khí thế không phải áp hướng hắn, bất quá hắn vẫn cứ cảm thấy không thở nổi. Huyền ca dơ tay một quyển, áp hướng nàng huy áp nháy mắt biến mất vô tung, đồng thời một cổ càng vì cường đại huy áp thổi quét đi ra ngoài. Mặc hạc cánh sắc mặt trong nhật, cả người bay đi ra ngoài. Hảo cương đại. Trung quanh sớm đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ, thấy như vậy một màn, đều khiếp sợ tột đỉnh trong lòng đều đang âm thầm thể về sau tuyệt đối không treo chọc Huyền Ca mặc hạc cánh tử trên mặt đất bỏ lên hắn duỗi tay lau đi bên miệng vết máu tiến lên một bước đối Huyền Ca chắp tay nói nhiều có mạo phạm con thỉnh tiền bối thứ lỗi ở tuyệt đối thực lực trước mặt hắn chỉ có thể nhận tài đối phương có thể như thế nhẹ nhàng liên áp chế hắn thực lực tuyệt đối đã vượt qua hóa thần hậu kỳ liên tính thỉnh cố chấp sự lại đây giáo huấn hắn cũng không có quá lớn ý tứ có lẽ đối phương còn có cường đại át chủ bài Cố chấp sự liền tính thật có thể giết đối phương, cũng không nhất định là có thể chiếm được tiền nghi. Vừa thấy đối phương chính là cái loại này giả heo ăn thịt hổ người, bằng không hắn tu vi rõ ràng so với hắn đều cao, vì sao phải ẩn ấp Theo phong ba bình ổn, Huyền ca cũng rốt cuộc có thể an tính ở trong phòng làm chính minh sự. Nhật tử cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, đảo mắt nửa năm thời gian liền thoảng qua. Trận pháp cấm chế lại lần nữa bị người xúc động, Huyền ca mở ra trận pháp cấm chế, tiến lên mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đúng là lúc trước tên kia thu bảo hộ phí ủ kịch tu sĩ. Tiên bối, phía trước có một cái hư không ngoại vực, phi thuyền sẽ ở nơi đó dừng lại ba cái canh giờ dở, ngài hay không mau chân đến xem. tu kịch tu sĩ nịnh nọt cười nói. Nhìn đến huyền ca, hắn trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an, chỉ là hắn sợ chính mình nếu là không tới do hỏi, đến lúc đó huyền ca đã biết sinh khí làm sao bây giờ. Hắn một cái nguyên anh tu sĩ, nhưng không chịu nổi hắn lửa giận. Huyền ca hơi hơi gật đầu. Hướng về bong tàu đi đến, hư không ngoại vực nàng tự nhiên biết, đó là trong hư không tinh cầu, giống nhau giống như vậy tinh cầu đều sẽ tồn tại một ít thứ tốt, chỉ là muốn tìm kiếm lên cũng không dễ dàng. Phần 121 Đi vào bong tàu, chỉ thấy bong tàu thượng đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, có chút biết huyền ca, nhìn đến nàng lại đây, đều sôi nổi tránh ra một ít khoảng cách. Như vậy tàn nhẫn nhân vật, bọn họ chính là không dám trêu chọc Huyền ca tự nhiên sẽ không để ý mọi người thái độ, đi vào đầu thuyền. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở ly phi thuyền 1 km tả hữu địa phương, có một viên tàn phá tinh cầu. Trên tinh cầu không ngừng mà tràn ra một tia linh khí, có thể thấy được nơi đó nhất định tồn tại bảo vật. Các vị đạo hữu thỉnh chú ý, phi thuyền lại ở chỗ này ngừng 3 cái canh giờ, thỉnh các vị tiến đến hư không ngoại vực đạo hữu, nhất định phải nắm chắc thời gian, quá hạn không chờ. Phi thuyền trung truyền đến một đạo nhắc nhở âm. Theo phi thuyền chậm rãi dừng lại, phi thuyền ngoại trận pháp cấm chế cũng đồng thời mở ra. Trong lúc nhất thời, sở hưu tu sĩ chen trúc mà ra hướng về phía trước tàn phá tinh cầu phóng đi huyền ca rơi xuống trên tinh cầu phóng xuất ra thần thức đại khái quét một chút phát hiện viên tinh cầu này thập phần thật lớn thu hồi thần thức huyền ca kêu ra kim linh ngốc thiếu vương hướng về một phương hướng bay đi tuy rằng có ba cái canh giờ nhưng là muốn tại đây ba cái canh giờ nội tìm được bảo vật cũng không dễ dàng sau nửa canh giờ huyền ca ở một mảnh hoang vực dừng lại nàng ở chỗ này cảm nhận được nồng đậm linh khí viêm thân ảnh đột ngột xuất hiện Hắn đánh giá một chút bốn phía, dương môi cười nói: "Tiểu ca ca vận khí thật tốt, thế nhưng có thể tìm được vực ngoại thiên truyền." Vực ngoại thiên truyền cũng là linh mạch một loại, chỉ là nó cấp bậc so cực phẩm linh mạch còn muốn cao một ít, tu luyện lên thậm chí so thần tinh hiệu quả càng tốt. Chỉ là muốn tìm được vực ngoại thiên tuyển, lại không dễ dàng, này yêu cầu cực đại cơ duyên. Huyền ca trong mắt có một tia vui sướng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Rốt cuộc vực ngoại thiên truyền là chôn sâu dưới mặt đất, cũng không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa số lượng thập phần thưa thớt. Trước kia ở tiên giới thời điểm, nàng cũng chỉ được đến quá hai điều. Giải suất trận kỳ, theo một trận ầm ầm ầm Thanh âm vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Không bao lâu, một cái thật lớn vô cùng vực ngoại thiên tuyển từ dưới nền đất bị rút ra ra tới. Huyền cao ý niệm vừa động, đem vực ngoại thiên tuyển thu vào tím diệp không gian. Như vậy khổng lồ vực ngoại thiên tuyển cũng là nàng lần đầu tiên thấy, nếu chỉ là nàng một người tu luyện nói phỏng trừng hơn 1.000 năm cũng vô pháp đem này vượt ngoại thiên tuyển hấp thu xong. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Pháp, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 140, thực lực, thực lực. Cảm giác được có người chính hướng về bên này tới rồi, huyền ca dơ tay thu hồi trận kỳ, phi thân nhảy lên kim linh ngốc thiếu vương hướng về tới khi phương hướng bay đi. Lần này có thể được đến vượt ngoại thiên tuyển, đối nàng tới nói là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Có vượt ngoại thiên tuyển, nàng tin tưởng chờ nửa năm sau đến song Tây Quốc. Nàng tuyệt đối có năm chất có thể ứng phó vô nhai tông. Huyền Ca vừa mới rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh liền tới tới rồi Huyền Ca vừa mới sở tại phương. Thanh âm rõ ràng là từ bên này truyền ra tới, như thế nào đột nhiên đã không có đâu. Trong đó một người Lam Sam lão giả nghi hoặc đánh giá bốn phía, bên này còn tàn lưu một tia nồng đậm linh khí, khẳng định có người đào đi rồi bảo vật. Hoàng Mi trung niên nam tử nhíu mày suy đoán nói, hắn vừa mới cẩn thận cảm thụ một chút nơi này linh khí. Phát hiện nơi này linh khí so với hắn qua đi sở hữu cảm thụ qua linh khí đều phải nồng đậm. Tựa hồ chỉ cần hấp thu một chút là có thể đủ lập tức thăng cấp. Là vực ngoại thiên tuyển. Áo xám trung niên tu sĩ thu hồi thần thức, trong mắt có một mặt chấn động chi sắc. Vực ngoại thiên tuyển hắn đã từng may mắn tiếp xúc quá một lần, cho nên đối với vực ngoại thiên tuyển hơi thở hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không tính sai. Cái gì? Người xác định sao? Làm sao lão giả cùng hoàng mi trung niên nam tử. Không dám tin tưởng nhìn áo xám trung niên tu sĩ. Vượt ngoại thiên tuyển kia chính là trong truyền thuyết mới có tu luyện bảo vật, như vậy tàn phá tinh cầu như thế nào sẽ có. Áo xám trung niên tu sĩ khẳng định gật đầu một cái, ta xác định. Ta đã từng nhìn thấy quá một lần. Nhất định là ngừng ở cách đó không xa kia chiếc phi thuyền thượng tu sĩ. Hoàng mi trung niên nam tử như mày nói. Bọn họ ba người là ngồi chính mình phi thuyền pháp bảo, trải qua nơi này khi nhìn đến cái này tàn phá tinh cầu bởi vì cảm nhận được trên tinh cầu linh khí mới lại đây. Không nghĩ tới cái này tàn phá tinh cầu, thế nhưng sẽ có vực ngoại thiên tuyển như vậy tu luyện pháp bảo. Chỉ tiếc bị người trước một bước cầm đi. Đi. Chúng ta đi kêu chiếc phi thuyền thượng lục soát một chút. Lam Sam lão giả quyết định nói. Bọn họ ba người đều là hợp thể trung hậu kỳ tu sĩ, đừng nói chỉ là một chiếc phi thuyền, liền tính ở bọn họ nơi quốc gia, bọn họ ba người cũng là cường đại tồn tại. Huyền Ca ở khoảng cách phi thuyền không xa địa phương thu hồi kim linh ngốc thiếu vương, sau đó cùng tu sĩ khác giống nhau đi bộ hướng về phi thuyền phương hướng chạy đến, trở lại phi thuyền không lâu, phi thuyền liền lại lần nữa khởi động. Chỉ là phi thuyền còn không có phi hành bao lâu, đã bị một con thuyền pháp bảo phi thuyền cấp tiền ngừng. Lam Sam lão giả ba người đứng ở pháp bảo phi thuyền bong tàu thượng, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mặt phi thuyền, đem phi thuyền trận pháp cấm chế mở ra, bằng không đừng trách chúng ta một quyền đem nó đổ nát. Hán thanh âm là thông qua khí thế phát ra, cho nên chỉnh chiếc phi thuyền thượng người đều có thể nghe được. Mặc hạc cánh nhanh chóng tới rồi. Đối với ba người ôm Môn Quyền, Cung Tính do hỏi, không biết chúng ta nơi nào đắc tội ba vị tiền bối. Còn thỉnh ba vị tiền bối minh kỳ. Trước mặt ba người vừa thấy chính là cường giả trung cường giả, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Nhưng là hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền mở ra phi thuyền trận pháp cấm chế. Các ngươi trên phi thuyền có người cầm đi chúng ta đồ vật, chúng ta muốn lên thuyền lục soát một chút. Hoàng mi trung nghiên nam tử trầm giọng nói, mặc hạc cánh hơi hơi như như mày, suy nghĩ hồi lâu, dơ tay mở ra trận pháp cấm chế. Hắn biết không ai có thể đủ từ này ba gã cường giả trong tay lấy đi đồ vật, nhưng là nếu là không cho bọn họ lên thuyền, bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ lên thuyền. Làm Sam lão giả ba người thấy trận pháp cấm chế mở ra, phi thân rừng ở phi thuyền bong tàu thượng, ánh mắt ở bong tàu thượng mọi người trên người nhìn lướt qua. Đem các ngươi nhận thượng trận pháp cấm chế mở ra, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí Áo sám trung niên tu sĩ trầm giọng uy hiếp nói. Kỳ thật liền tính mọi người không mở ra nhận thượng trận pháp cấm chế, bọn họ cũng là có thể dễ dàng phá vỡ những cái đó trận pháp cấm chế. Chỉ là hắn muốn nhìn xem, có bao nhiêu người sẽ phản kháng chính mình, thuận tiện giết những người đó tới lập uy. Hắn cũng không tin, đến lúc đó còn có người còn dám cãi lời chính mình mệnh lệ. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem nhận thượng trận pháp cấm chế mở ra. Chính là, các ngươi tuy rằng là cường giả, nhưng là cũng muốn phân rõ phải trái không phải ta cũng sẽ không mở ra nhẫn thượng trận pháp cấm chế bong tàu thượng tu sĩ không phục hô áo xám trung niên tu sĩ lạnh lùng cười giơ tay một chảo liền nhìn đến bảy tám danh tu sĩ bị hắn lăng không bắt lên theo hắn tay dùng sức nắm chặt kia bảy tám danh tu sĩ lập tức liền biến thành huyết vụ thu hồi kia vài tên tu sĩ nhẫn áo xám trung niên tu sĩ cười lạnh nhìn mọi người còn có ai không phục chúng tu sĩ sớm bị một màn này dọa tới rồi phản ứng lại đây sau Xôi nổi cởi bỏ chính mình nhẫn thượng trận pháp cấm chế. Tuy rằng tu sĩ nhẫn chẳng khác nào là tu sĩ sinh mệnh, nhưng là thật sự cùng sinh mệnh so sánh với, vẫn là sinh mệnh càng quan trọng. Áo xám trung niên tu sĩ ba người vừa lòng cười, phóng xuất ra thần thức nhanh chóng ở mọi người nhận thượng đảo qua. Chỉ là đang xem quá mọi người nhẫn sau, vẫn như cũ không có phát hiện bọn họ muốn tìm vực ngoại thiên tuyển. Thu hồi thần thức, hoàng mi trung niên nam tử nhìn về phía một bên mạc hạ cánh, người đi đem tất cả mọi người tập trung đến bong tàu đi lên. Mặc Hạc cánh muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến đối phương tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ có thể gật gật đầu, đối với một bên một người tiểu tu sĩ phân phó vài câu. Tiểu tu sĩ gật đầu một cái, bước nhanh hướng về phi thuyền nội chạy tới. Không bao lâu, trên phi thuyền liền vang lên làm sở hữu tu sĩ tập hợp nhắc nhở âm, "Các vị tu sĩ thỉnh chú ý. Các vị tu sĩ thỉnh chú ý." Thỉnh đại gia mau chóng đến bong tàu thượng tập hợp. Huyền Ca đang muốn muốn đi vào tím diệp không gian trung tu luyện, nghe được trên phi thuyền truyền đến nhắc nhở âm, liên dừng tiến vào tím diệp không gian động tác. Suy nghĩ một chút, huyền ca nâng bước đi ra phòng. Ra khỏi phòng, chỉ thấy hành lang trung, trên phi thuyền nhân viên công tác đang ở nhất nhất gõ các phòng môn. Phát sinh chuyện gì? Một người mới từ trong phòng đi ra tu sĩ hỏi. Có ba gã cường giả nói chúng ta trên phi thuyền có người cầm bọn họ đồ vật, cho nên bọn họ đang ở mạnh mẽ điều tra sở hữu tu sĩ nhẫn. Nhân viên công tác lòng còn sợ hai nói. Vừa mới bong tàu thượng kia một màn hắn cũng thấy được kia ba gã cường giả thật sự phi thường phi thường đáng sợ. càng ngày càng nhiều tu sĩ nảy lên bong tàu. ở biết được lam sam lão giả ba người muốn kiểm tra chính mình nhật khi, mọi người đều thập phần mà phẫn nộ. chỉ là lại không muốn chính mình nhẫn bị người điều tra, cũng không có có thể cùng lam sam lão giả ba người phản kháng thực lực. cho dù là ở tại năm tầng trở lên những cái đó cao đẳng quốc gia tu sĩ, cũng không có mấy cái có thể cùng lam sam lão giả ba người chống đỡ. hơn nữa lam sam lão giả ba người phối hợp thập phần ăn ý. Cho dù có người phản kháng, ở ba người liên thủ công kích hạ cũng đi bất quá mấy cái hiệp. Huyền Ca theo mọi người tới đến bong tàu, nhìn đến Lam Sam lão giả ba người, nàng liền đoán được đối phương có thể là hướng về phía nàng vực ngoại thiên tuyền mà đến. Bất quá vực ngoại thiên tuyền ở tím diệp không gian trùng, nàng một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện. Liên tính đối phương thật sự có thể phát hiện, nàng cũng không sợ, cho dù vô pháp cùng ba người chống đỡ, nàng muốn chạy trốn đi cũng là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Huyền ca cũng không có phản kháng, cũng giải khai chính mình nhận thượng trận pháp cấm chế tùy ý đối phương kiểm tra. Dù sao nàng nhận chung, chỉ là một ít dấu người thai mắt cấp thấp linh thảo, tài liệu, cùng một ít hạ phẩm trung phẩm linh thạch. Hiện tại nàng còn không có thực lực lấy một địch tam, cho dù có thực lực, nàng cũng sẽ không ngốc đi đương chim đầu đàn. Một phen kiểm tra xuống dưới, làm sam lão giả ba người tuy rằng được đến không ít thứ tốt, nhưng là lại vẫn là không có tìm được vực ngoại thiên tuyển. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Áo xám trung niên tu sĩ nhìn về phía mạc hạc cánh hỏi. Không tìm được vượt ngoại thiên tuyển, hắn luôn là không cam lòng. Trên thuyền tổng cộng 2.9.432 người, đều đã tập trung đến bong tàu thượng. Mạc hạc cánh trong lòng hiện tại cũng thập phần không dễ chịu, này ba người liền hắn nhẫn cũng không có bông tha. Tuy rằng không có lấy đi thứ gì, nhưng là chính mình tư mật đồ vật trần chủi triển lãm ở người khác trước mặt, hắn sao có thể không phẫn nộ. Trách chỉ trách thực lực của chính mình quá yếu. Lam Sam lão giả dùng thần thức quét một chút khoang thuyền nội tình huống. Đối với áo xám trung niên tu sĩ cùng Hoàng Mi trung niên nam tử lắc lắc đầu. Áo xám trung niên tu sĩ cùng Hoàng Mi trung niên nam tử tuy rằng có chút thất vọng, cũng biết lưu lại nơi này sẽ không lại có cái gì thu hoạch. Có lẽ cái kia lấy đi vực ngoại thiên tuyển người cũng không tại đây con thuyền thượng đối phương có lẽ cũng giống như bọn họ chỉ là đi ngang qua cái kia tinh cầu. Theo Lam Sam lão giả ba người rời đi, phi thuyền lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là mọi người tâm tình đều có chút hạ xuống. Huyền ca trở lại phòng, đánh ra trận pháp cấm chế sau, liền trực tiếp vào tím diệp không gian. Nàng hiện tại quan trọng nhất sự, chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có có thực lực, nàng mới có tuyệt đối lời nói quyền. Vừa tiến vào tím diệp không gian, một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí liền nghen diện nào tới, huyền ca bên môi không khỏi rơ lên một mặt vừa lòng ý cười. Đi vào vực ngoại thiên tuyển bên, chỉ thấy viêm chính vẻ mặt hưởng thụ nằm ở vực ngoại thiên tuyền trung. Tiểu ca ca, nhân ra chờ ngươi đã lâu viêm ngón tay thon dài phất quá tơ lụa mượt mà nhu lượng tóc đen tuyệt mỹ bên môi dương một mạt hết sức mị hoặc tươi cười nhìn huyền ca lộng lây mắt tím trùng lưu chuyển câu tâm nhiếp hồn quan mang lúc này hắn liền tựa như một cái tuyệt thế yêu nghiệt giống nhau câu nhân tâm phách thật là cái yêu tinh huyền ca vô ngữ mắt trợn trắng nâng bước đi vào vực ngoại thiên tuyền có đôi khi nàng thật sự không biết nên lấy viêm người này làm sao bây giờ viêm ra mặt dày đi vào huyền ca bên cạnh rồi tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng lực Tiểu ca ca, nhân ra bồi ngươi cùng nhau tu luyện, ngươi liền sẽ không nhằm chán. Phần 122 Huyền ca đỏ mặt, tức giận chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, ai muốn ngươi bồi a? Ta liền thích một người. Nàng biết chính mình đối viêm cũng không phải không có cảm giác, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi lần đối mặt hắn khiêu khích, đều chân tay luôn cuống. Phát hiện huyền ca cũng không mâu thuẫn hắn ôm ớp, viêm trong lòng tràn ngập vui vẻ cùng ngọt ngào, chính là nhân ra liền thích bồi ngươi. Viêm tả mị cười. Môi mỏng cùng ấm áp hơi thở thường thường sẹt qua Huyền Ca như bối vành hai. Làm Huyền Ca không khỏi một trận tê dại, nàng thật sâu mà hít một hơi, nhắm hai mắt lại, quyết định không để ý tới Viêm, cái này vô sỉ ra hỏa. "Tiểu Ca Ca, ngươi nhắm mắt lại, có phải hay không muốn ta thân ngươi a?" Viêm cười khẽ túi đầu, dùng chóp mũi thân mật ở Huyền Ca tiếu mũi thượng cọ cọ, mắt tím trung sủng nịch cơ hồ đem người bao phủ. Huyền Ca mở to mắt, vừa lúc đối thượng Viêm cặp kia như tím thủy tinh lộng lẫy đôi mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng bị hấp dẫn ở thẳng đến trên môi truyền đến một mặt lạnh lẽo, nàng mới phản ứng lại đây, bất quá thực mau liền lại bị lạc ở viêm nhiệt tình trung. Phi thuyền ở trên hư không trung vững vàng phi hành, trải qua dài dòng đường xá, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Cùng lúc đó, đang ở tím diệp không gian trung tu luyện huyền ca cũng mở hai mắt, trải qua này nửa năm nhiều ở vực ngoại thiên tuyển trung tu luyện, hiện tại nàng đã là một người nguyên anh hai tầng tu sĩ. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở vào tu luyện trung viêm, huyền ca nhợt nhạt cười, nâng bước đi ra tím diệp không gian. Lúc này phi thuyền đã đáp xuống ở một mảnh thật lớn trên quảng trường, Huyền Ca theo chen chúc đám người, đi xuống phi thuyền. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này phía trên quảng trường trừ bỏ một tòa truyền tống ngoại điện, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh vô tận hư không. Nói cách khác, bọn họ tuy rằng đã tới rồi mục đích địa, nhưng là muốn chân chính tiến vào song đế quốc, cần thiết muốn thông qua truyền tống đại điện mới có thể. Đi vào truyền tống đại điện, chỉ thấy truyền tống đại điện cửa dán một trương truyền tống bảng giá biểu. Cái này truyền tống đại điện Trừ bỏ có thể truyền tống đến sông Tê nước ngoài, còn có thể truyền tống đến mặt khác quốc gia. Chỉ là giá cả đều không tiện nghi, liền tính là gần nhất sông Tê quốc cũng yêu cầu một vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy cao giá cả, rất nhiều tu sĩ liền tính ra đến nơi đây, cũng là vô pháp ra nổi. Cho nên đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn lưu tại trên quảng trường bảy quán, giúp truyền tống điện làm công, hoặc là đi trong hư không tìm kiếm tài liệu tới đổi lấy linh thạch. Đi vào truyền tống đại điện, Huyền Ca lập tức thấy được làm sam lão giả ba người. Lúc này bọn họ chính canh giữ ở truyền tống trận nhập khẩu, nhất nhất kiểm tra trải qua tu sĩ. Như như mày, Huyền ca giao truyền tống phí dụng sau, hướng về truyền tống trận đi đến. Áo xám trung niên tu sĩ nhìn đến Huyền ca, hơi hơi hiếp hiếp mắt. Hắn cảm thấy Huyền ca thập phần quen mắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, áo xám trung niên tu sĩ rốt cuộc nhớ tới Huyền ca là ai. Lúc trước ở kia chiếc phi thuyền thượng, tuy rằng tu sĩ có mấy và nhiều, nhưng là Huyền ca khí chất vẫn là làm hắn liếc mắt một cái liền chú ý tới Chỉ là lúc ấy một lòng chỉ nghĩ tìm kiếm bực ngoại thiên tuyển, cho nên cũng không có quá để ý bất quá tiểu tử này nửa năm không đến, liền từ kim đan một tầng tăng lên tới nguyên anh hai tầng đích sắc làm hắn có chút ngoài ý muốn. Như vậy mau tốc độ tu luyện, hắn trên người có thể hay không có cái gì bí mật đâu. Nghĩ đến đây, áo xám trung niên tu sĩ phóng xuất ra thần thức hướng về huyền ca quét tới. Huyền ca sắc mặt nháy mắt chuyển lãnh, lạnh lùng lệ mắt nhìn về phía áo xám trung niên tu sĩ. Nàng cũng không thích gây chuyện. Nhưng là nếu là đối phương được một tức lại muốn tiến một thức nói, nàng cũng không ngại đem đối phương diệt. Trung niên tu sĩ đối thượng huyền ca cặp kia giống như vạn tái hàn băng con người, một cổ hàn ý vô pháp khống chế từ hắn đáy lòng chỗ sâu trong thăng lên, làm hắn cảm giác chính mình thật giống như bị hàn băng bao lấy giống nhau, hàn ý thẳng thấu nhập linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Thật đáng sợ ánh mắt ta. Ngay sau đó nhớ tới huyền ca chỉ là một người nguyên anh tu sĩ, trong lòng lửa giận liền cọ cọ thăng lên. Hắn mô chung chính là xanh đen quốc số một số hai cường giả, như thế nào có thể bị một người nguyên anh tu sĩ cấp dọa đến đâu? Hư lệnh một tiếng, nâng bước hướng về huyền ca đi đến, đem người nhận cho ta. Hắn cảm thấy hắn trừ bỏ nhẫn ngoại, hẳn là còn có mặt khác chữ vật không gian, chỉ là hắn cần thiết muốn tìm một cái cớ đem hắn mang đi. Lan! Huyền ca lệnh lùng nói. Dám đều ta lan! Thật đúng là thật lớn gan a. Áo xám trung niên tu sĩ nghe được huyền ca nói cấp khí cười. Hắn sống gần vào năm. Đây là lần đầu tiên gặp được một cái dám kêu hắn lăn người, hơn nữa đối phương vẫn là một cái chỉ có nguyên anh tu vi con kiến. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 141, lạc lạc. Lam Sam lão giả cùng Hoàng Mi trung niên nam tử thấy thế, cũng đã đi tới. Hoàng Mi trung niên nam tử quét Huyền Ca liếc mắt một cái, khinh thường nhếch môi, bất quá là một cái nguyên anh con kiến, diệt tính. Nếu là tiểu tử này tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm, Hắn vừa mới như vậy thái độ còn nói quá khứ. Nhưng là đối phương chỉ là một cái nguyên anh con kiến, lại có cái gì tư cách như vậy cuồng vọng. Thật là không biết sống chết. Liền từ ta tới đại lao đi. Lam Sam lão giả khi nói chuyện, dơ tay phách về phía huyền ca. Hắn sở dĩ cướp động thủ, là bởi vì hắn hiểu biết ngô chung, biết ngô chung là sẽ không vô duyên vô cớ, tìm một người nguyên anh tu sĩ phiền thoái. Càng sẽ không làm đối phương đem nhẫn giao cho hắn, trừ phi hắn ở đối phương trên người phát hiện cái gì bí mật. Đề đạo Hữu chấm đã. Nô Trung không nghĩ tới Lam Sam lão giả sẽ trực tiếp động thủ, mở miệng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Huyền Ca đang chuẩn bị đánh trả, một đạo thân ảnh càng mau xuất hiện ở nàng trước mặt. Đối phương không chỉ có chặn Lam Sam lão giả công kích, càng là đem Lam Sam lão giả đánh bay đi ra ngoài. Hoàng Mi Trung niên nam tử cùng Nô Trung nhảy ra, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ quay nhanh mà xuống, càng không nghĩ tới có người sẽ ở thời điểm này ra tay hỗ trợ. Phản ứng lại đây, ánh mắt để phòng nhìn trước mặt nữ tử áo đỏ. Đối phương có thể đem tề ô tìm đánh bay, thực lực tuyệt đối sẽ không nhược với bọn họ. Tề ô tìm ho khan từ trên mặt đất bỏ lên, phẫn nộ mà chỉ vào nữ tử áo đỏ chất vấn nói, ngươi là người phương nào. Vì sao phải xen vào việc người khác? Nữ tử áo đỏ tuy rằng đem hắn đánh bay đi ra ngoài, nhưng là lại không có đem hắn đả thương. Bất quá hắn mặt đạn ém, cho nên cái này bãi hắn cần thiết muốn tìm trở về. Ba cái hợp thể tu sĩ khi dễ một người nguyên anh tu sĩ, các ngươi còn biết xấu hổ hay không à? Nữ tử áo đỏ cười lạnh châm chọc nói, nàng nguyên bản là không nghĩ ra tay hỗ trợ, nàng cũng không phải một cái thích xen vào việc người khác người, chỉ là huyền ca dung mạo cùng nàng nhận thức một người thật sự quá giống. Đây là chuyện của chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Nô trung mặt đỏ hồng, ngượng ngùng phản bắt nói. Hắn ngay từ đầu, cũng chỉ là muốn mang đi tiểu tử này mà thôi, lại không nghĩ rằng hắn thái độ sẽ như vậy kiêu ngạo, thế nhưng tiêu chính mình lan. Là hắn chính mình không biết tốt xấu, lại có thể quái được ai? Ta thấy được liền có liên quan tới ta, không phục nói, chúng ta đánh một hồi. Nữ tử áo đỏ một tay cầm eo, ngẩng cao đầu khiêu khích nhìn ngô chung ba người. Vừa mới nàng sở dĩ thủ hạ lưu tình, là bởi vì nàng không thế nào thích giết người. Nhưng là đối phương nếu là không thức thời nói, nàng nhưng thật ra không ngại khai một chút sát giới. Người đừng quá kiêu ngạo. Theo tìm hừ lệnh nói, bọn họ bên này có ba cái hợp thể tu sĩ, chẳng lẽ còn không đối phó được nàng một người sao? Nữ tử áo đỏ tà tà con con ngôi. Ngượng ngùng ta kiêu ngạo quán, không phục tới chiến a. Nàng quay đầu, cười đối Huyền ca chớp chớp mắt, bọn họ ba cái giao cho ta, ngươi chỉ cần ở một bên xem diễn liền hảo. Ân. Huyền ca mỉm cười gật đầu. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn giúp nàng, bất quá nếu đối phương giúp nàng, nàng là sẽ không làm đối phương bạch bạch hỗ trợ. Xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Tế Ô tìm dơ tay tế ra một phen kim sắc đại đao, múa may công hướng về phía nữ tử áo đỏ. Vừa mới hắn là đại ý. Mới có thể chứ nữ tử áo đỏ an toán, hắn cũng không tin chính mình thật sự đánh không lại đối phương. Đến đây đi. Nữ tử áo đỏ không thèm để ý những mày, dơ tay một quyển, một cái màu đỏ trường lăng tập cuốn mà ra, mang theo duệ không thể đỡ khủng bố khí thế, công hướng về phía tề ô tìm. Ken. Hồng lăng nhìn như mềm mại, kỳ thật lại cứng rắn như thiết, thật mạnh đập ở tề ô tìm kim đao phía trên, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. truyền thống đại điện chấp sự nhìn đến hai người đánh lên tới cấp ở một bên thẳng sắt mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn ngăn cản, chính là hắn càng rõ ràng đối chiến hai bên thân phận. Bang không hắn cũng sẽ không cho phép, Leo tìm ba người ở bên này điều tra tiến vào truyền thống trận tu sĩ. Không hổ là cường giả chi gian chiến đấu, thật là thật là lợi hại a. Nếu là ta cũng có như vậy thực lực, liền sẽ không bị người khi dễ. Sư tỷ cố lên. Sư tỷ cố lên. diệt cái kia lão thất phu. Vây xem mọi người kích động nhìn chăm chú vào đối chiến hai người chỉ là đối chiến hai bên động tác quá nhanh, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lưỡng đạo bóng người. Phanh, Một đạo màu lam thân ảnh bay ra tới, ở giữa không trùng phun ra một mồm to máu tươi sau, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Thiên địa lam sam láo giả như thế nào bất động. Nên sẽ không chết đi. Sư tỷ quá lợi hại. Đúng vậy. Đúng vậy. Cái kia ngã xuống tu sĩ, tu vi giống như đã là hợp thể kỳ. Cái kia sư tỷ nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương tiêu diệt. Thật là có bao nhiêu lợi hại à? Nữ tử áo đỏ cười như không cười nhìn về phía Ngô Trung hai người, thon dài trắng non ngón tay đối với hai người ngéo một cái, đến đây đi. Nô Trung cùng Hoàng Mi Trung niên nam tử liếm nhau, trong mắt đều có một tia sợ hãi. Tế ô tìm Tu Vi là bọn họ ba người bên trong tối cao, liền hắn đều nhẹ nhàng như vậy bị đối phương tiêu diệt, bọn họ cùng nàng đánh kia không phải tìm chết sao. Nghĩ đến đây, hai người đối với nữ tử áo đỏ chắc tay, nhiều có mạo phạm. Nói xong. Hai người nhanh chóng xoay người, thực mau liền tiến vào truyền tống trận. Sợ Vãn một bước nói, nữ tử áo đỏ sẽ giết chết bọn họ. Nhìn hai người chạy chối chết bóng dáng, nữ tử áo đỏ cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Ca, mỉm cười vươn chính mình tay, "Ngươi hảo, ta kêu Lạc Lạc." "Huyền Ca?" Huyền Ca dương môi cười, duỗi tay cùng Lạc Lạc cầm. "Ngươi cũng họ Huyền a?" Lạc Lạc nghe được Huyền Ca tên, sững sốt một chút, cười hỏi. Huyền Ca có chút kinh ngạc, còn có ai họ Huyền sao? Ta một cái sư minh, hắn kêu huyền mặc, ngươi cùng hắn lớn lên thật sự rất giống. Về sau có cơ hội nói, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Lạc lạc cười nói. Nàng ngay từ đầu ra tay, chính là bởi vì huyền ca cùng huyền mặc lớn lên giống duyên cớ. Huyền ca gật đầu, kia thật đúng là xảo. Nàng rốt cuộc minh bạch lạc lạc ra tay giúp chính mình nguyên nhân. Đến nỗi cái kêu huyền mặc có phải hay không cùng nàng lớn lên giống, nàng nhưng thật ra không để ý nhiều. Trên đời trùng hợp sự rất nhiều. Lớn lên giống cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Huyền ca, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Lạc lạc nghĩ đến chính mình hồi tông môn còn có việc, mở miệng hỏi. Nàng lần này ra tới, chủ yếu là vì tìm kiếm bảy màu Nguyệt lan. Xong tê quốc. Huyền ca cười nhạt nói. Thật xảo. Ta cũng phải đi xong tê quốc, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lạc lạc cười nói. Có thể là huyền ca cùng huyền mặc lớn lên giống duyên cớ, nàng đối huyền ca rất có hảo cảm. Hơn nữa nàng cũng có chút lo lắng. Huyền ca đi song tê quốc hội gặp được phiền thoái, rốt cuộc hắn tu vi thật sự quá yếu. Nếu là chính mình cùng Huyền ca cùng nhau đi nói, rất nhiều phiền thoái liền đều có thể tránh cho. Hảo! Huyền ca gật đầu đáp. Lạc lạc cho nàng ấn tượng không tồi, là cái đáng giá giao bằng hữu. Chúng ta đây đi thôi. Lạc lạc cười chỉ chỉ phía trước truyền tống trận. Từ truyền tống trận ra tới, là một cái khổng lồ hư thị, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, đăng dược, tài liệu, pháp khí, cái gì cần có đều có. Nơi này là Hắc Cờ Hư Thị, cũng là song tê quốc lớn nhất Hư Thị chí nhất. Nơi này nổi tiếng nhất vẫn là Hắc Cờ phòng đấu giá, mỗi một tháng, Hắc Cờ phòng đấu giá đều sẽ cử hành một lần bán đấu giá. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú nói, tháng sau cử hành bán đấu giá thời điểm, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem. Lạc Lạc vừa đi vừa vì Huyền Ca giới thiệu nói, tháng sau Huyền Mặc sư huynh cũng nên đã trở lại, đến lúc đó giới thiệu hắn cùng Huyền Ca nhận thức. Không biết Huyền Mặc sư huynh ở nhìn đến cùng chính mình lớn lên giống như Huyền Ca sao? Sẽ có phản ứng gì? Phần 123 Huyền ca nhìn đến phía trước có một cái chuyên môn bán ra bản đồ ngọc giản quầy hàng. Lạc lạc, ta đi mua một quả bản đồ ngọc giản. Nàng lần này tới chủ yếu là vì tìm vô nhai tông, tự nhiên phải biết rằng vô nhai tông ở cái gì vị trí. Ta nơi này có một quả bản đồ ngọc giản tặng cho ngươi. Lạc lạc lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Huyền ca. Này cái bản đồ ngọc giản là nàng ở một người tu sĩ trên người được đến, nàng đối song tê quốc như vậy thủ. Tự nhiên là không cần cái gì bản đồ ngọc giản Cảm ơn Huyền ca cũng không cùng lạc lạc khách khí Đem bản đồ ngọc giản thu lên Phía trước có một nhà thiên cùng khách điếm Ta nhận thức nơi đó trưởng quầy Ngươi có thể trước ở tại nơi đó Lạc lạc biết huyền ca là ngồi phi thuyền từ giữa trời quốc gia tới Ở chỗ này trời xa đất lạ Nàng tính toán chờ một chút cùng khách điếm trưởng quầy đánh một tiếng tiếp đón Làm hắn thay chiếu cố một chút huyền ca Hảo Huyền ca đáp ứng nói Lạc lạc có ý tốt. Nàng cũng không tưởng cự tuyệt. Hơn nữa nàng đối nơi này đích xác không quen thuộc. Đi vào thiên cùng khách điểm, Lạc Lạc thực mo liền giúp Huyền Ca an bài hảo hết thảy. Cùng Huyền Ca trò chuyện trong chốc lát, Lạc Lạc đứng lên, "Ta đi trước, ngươi có việc liền phát tin tức cho ta." Huyền Ca mỉm cười gật đầu một cái, lấy ra một lọ đan dược đưa cho Lạc Lạc, "Cái này tặng cho ngươi." Bình ngọc gan mặc kiểu Trung Quốc chính là kiểu chuyển hoàn hồn đan. Tuy rằng ngũ cấp thiên đan ở cao đẳng quốc gia cũng không tính cái gì, Bất quá bởi vì luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan long quý hoa cùng còn sinh thảo, đều chỉ có ưu minh giới mới có thể tìm được, cho nên liền tính ở song tế quốc, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Ta đây liền không khách khí, huyền ca, ta về trước tông môn. Lạc lạc đem bình ngọc thu hồi tới, cười cùng huyền ca cáo từ nói. Nàng cũng không có mở ra bình ngọc, xem bên trong là cái gì đan dược, rốt cuộc nàng nơi linh hư tông chính là một cái đan tông. Không có gì đan dược là linh hư tông không có Đem Lạc Lạc tiễn đi sau, Huyền Ca đóng lại cửa phòng, lấy ra Lạc Lạc cho nàng bản đồ ngọc giản. "Thức mau, nàng liền tìm tới rồi Vô Nhai Tông nơi vị trí." Đem bản đồ ngọc giản thu hồi, Huyền Ca nhảy thân nhảy ra ngoài cửa sổ, tìm một cái không người địa phương, tiêu ra kim linh ngốc thiếu vương hướng về Vô Nhai Tông bay đi. Vô Nhai Tông đối nàng tới nói, liền giống như là một viên đinh ở đế dày cái đinh, nếu là không nhanh chóng nhổ, liền sẽ thương đến chân. Hai ngày sau, Huyền Ca dừng ở một tòa thật lớn ngọn núi trước. Dương mắt nhìn lên, ngọn núi cao ngất trong mây, liên miên phập phồng, nguy nga trắng lệ. Huyền Ca câu môi lạnh lùng cười, nơi này chính là Vô Nhai Tông nơi. Giơ tay giải xuất trận kỳ, Huyền Ca bắt đầu ở Vô Nhai Tông bên ngoài bố trí trận pháp. Thực lực của nàng tuy rằng tăng lên, nhưng là nơi này dù sao cũng là cao đẳng quốc gia, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng Vô Nhai Tông cụ thể tình huống, cho nên nàng cần thiết phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lạc Lạc trở lại Linh Hư Tông, liền lập tức đi nhiệm vụ đại điện giao tiếp nhiệm vụ. Lần này đi ra ngoài, nàng thu hoạch không nhỏ. Lạc Lạc Sư Tỷ, Lạc Lạc Sư Tỷ. Dọc theo đường đi không ngừng có đệ tử hướng Lạc Lạc Vân An, Lạc Lạc đều nhất nhất gật đầu đáp lại. Nàng là Linh Hư Tông tông chủ đệ tử đích truyền, hiện tại ở mười đại đệ tử trung xếp hạng đệ tam. Xếp hạng đệ nhất chính là Huyền Mặc sư huynh, kế tiếp là Nhiệm Yến Thanh sư tỷ, sau đó chính là nàng. Tuy rằng nàng không phải xếp hạng đệ nhất, nhưng là nàng thiên phú lại là ba người trung tốt nhất ngay cả Huyền Mặc Sư minh Tu Vi cũng chỉ cùng nàng không sai biệt lắm. Một người thiếu lệ nữ đệ tử nhìn đến lạc lạc, cười đón đi lên. Lạc lạc sư tỷ, ngài đã trở lại. Huyền Mặc Sư minh cũng mới trở về không bao lâu đâu. Lạc lạc nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, Huyền Mặc Sư minh đã trở lại. Nguyên tưởng rằng ít nhất còn muốn hơn một tháng Huyền Mặc Sư minh mới có thể trở về, không nghĩ tới Huyền Mặc Sư minh nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Thật không hổ là Huyền Mặc Sư minh. Đúng vậy, Huyền Mặc Sư Huyên là ngày hôm qua trở về ta vừa mới nhìn đến hắn đi dược viên, nữ đệ tử cười nói, linh hư tông nữ đệ tử đều thực sùng bái, thích huyền mặc sư huynh, bất quá huyền mặc sư huynh trong mắt tựa hồ chỉ có lạc lạc sư tỷ, ngay cả nhiệm biến thanh sư tỷ, hắn cũng không thế nào cùng nàng nói chuyện. cảm ơn ngươi yến linh sư muội, lạc lạc vui vẻ mà nói một tiếng tạ, bước nhanh chạy hướng về phía dược viên phương hướng, dược thảo thanh hương theo gió bốn phía, làm người nghe liền có loại toàn thân thoải mái cảm giác, một đạo màu trắng thân ảnh. Đang cúi đầu thu thập một gốc cây tâm chín diệp chi, ánh mặt trời từ hắn sau lưng bao phủ mà xuống, hắn toàn thân đều phản phất bao phủ một tầng kinh tâm động phách hoa huệ, mỹ đến loa mắt. Lạc Lạc Si ngốc nhìn một màn này, một lòng vô pháp ức chế bang bang thẳng nhảy. Đứng ở nơi đó làm gì? Huyền Mặc ngẩng đầu, tuyệt Mỹ trên mặt mang theo một mạt tiễn mà ưu nhã tươi cười. Lạc Lạc mặt không khỏi nóng lên, ngâng bước đi qua đi, Huyền Mặc sư huynh. Huyền Mặc nhạt nhạt cười, cúi đầu, tiếp tục thu thập khởi tâm chín diệp chi. Tâm Chín Diệp Chi là khó nhất thu thập dược thảo chi nhất, hơi không lưu ý, Tâm Chín Diệp Chi liền sẽ khô héo. Lần này thu hoạch như thế nào? Huyền mặc mát lạnh giàu có tử tính thanh âm vang lên. Đương nhiên không tồi lạc. Huyền mặc sư minh, ta lần này ở trở về thời điểm gặp được một người, hắn kêu huyền ca, cùng ngươi lớn lên phi thường phi thường giống đâu, ta nhìn đến hắn thời điểm, ta đều cho rằng hoa mắt đâu. Lạc lạc nhìn đến huyền mặc đã hoàn mị thao xuống một gốc cây Tâm Chín Diệp Chi. Vội vàng lấy ra một con hộp ngọc mở ra đưa tới huyền mặc trước mặt. Tâm chín Diệp Chi không chỉ có khó trích, hơn nữa rất khó bảo tồn. Nếu là không kịp thời bảo tồn, nhiều nhất chỉ có hai tức thời gian, liền sẽ khô héo. Phải không? Huyền mặc đem hộp ngọc thu hồi, đi hướng một khác cây tâm chín Diệp Chi. Đối với lạc lạc theo như lời người kia, hắn cũng không có để ý nhiều. Lạc lạc gật đầu, tiếp tục nói, huyền ca là từ giữa trời quốc gia tới, ta nhìn đến hắn thời điểm. Hắn đang ở bị ba cái hợp thể kỳ tu sĩ khi dễ, bất quá ta xem hắn bộ dáng cũng không giống như sợ hãi. Nghĩ đến Huyền Ca đưa cho nàng đan dược, Lạc Lạc đem đan dược đem ra, ở huyền mặc trước mặt quơ quơ, "Huyền mặc sư huynh ngươi xem, cái này là Huyền Ca tặng cho ta đan dược. Ta đều còn không có xem đâu, không biết là cái gì đan dược." Nói, Lạc Lạc đem bình ngọc mở ra, ngay sau đó, nàng liền sững sờ ở đường trường, cựu chuyển hoàn hồn đan. Đang ở thu thập tâm chín diệp chi, Huyền mặc tay khẽ run lên trong tay tâm chín diệp chi lập tức liền khô héo rơi xuống ở trên mặt đất. bất quá hắn cũng không có để ý này đó, rối tay đem lạc lạc trong tay bình ngọc cầm lại đây. nhìn đến bình ngọc trung thật là cửu chuyển hoàn hồn đan, huyền mặc trên mặt khó được lộ ra một tia kích động. hắn sở dĩ thu thập tâm chín diệp chi là vì luyện chế chín diệp dung hồn đan. mấy năm nay hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan long quý hoa, chính là lại trước sau không có kết quả. hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo chương luyện chế hiệu quả hơi chút kém một ít chín diệp dung hồn đan quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại mặc nguyệt đại lục 142, vô nhai tông diệt nhìn đến huyền mặc trên mặt kích động biểu tình lạc lạc dơ lên một mạ sán lạn tươi cười huyền mặc sư huynh này viên cửu chuyển hoàn hồn đan liền tặng cho ngươi đi dù sao ta lưu chữ cũng không có gì dùng nàng cùng huyền mặc sư huynh nhận thức lâu như vậy tự nhiên biết cửu chuyển hoàn hồn đan đối hắn quan trọng mấy năm nay Huyền Mặc sư huynh vẫn luôn đều đang tìm kiếm luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tài liệu, chỉ tiếp vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được long quý hoa. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình cứu Huyền Ca, ngược lại được đến cửu chuyển hoàn hồn đan. Chẳng lẽ đây là cái gọi là vận mệnh chú định, đều có định số sao? Vậy đa tạ lạc lạc sư muội. Huyền Mặc đem bình ngọc cái hảo, cười cảm tạ nói. Cửu chuyển hoàn hồn đan đối hắn thập phần quan trọng, cho nên hắn tự nhiên sẽ không cùng lạc lạc khách khí. Lạc lạc nghịch ngợm đối với Huyền Mặc làm cái mắt quỷ cùng ta còn khách khí cái gì nha Huyền Mặc sư huynh ngươi muốn hay không đi gặp một chút Huyền Ca à? hắn lớn lên thật sự cùng ngươi rất giống nha chỉ cần Huyền Mặc sư huynh vui vẻ nàng làm cái gì đều nguyện ý một viên cửu chuyển hoàn hồn đan lại tính cái gì đâu nhìn đến lạc lạc đáng yêu bộ dáng Huyền Mặc nhịn không được duỗi tay quát một chút nàng tiếu mũi ngươi quyết định liền hảo tuy rằng lạc lạc cứu cái kia Huyền Ca bất quá Huyền Ca đưa lạc lạc cửu chuyển hoàn hồn đan vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn Rốt cuộc huyền ca tu vi chỉ là nguyên anh kỳ, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, một người nguyên anh kỳ tu sĩ tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, mà kiểu chuyển hoàn hồn đan lại là có thể cứu mạng. Cũng chính bởi vì vậy, làm hắn đối huyền ca sinh ra một tia tò mò. Hơn nữa lạc lạc vẫn luôn nói, cái kia huyền ca cùng hắn lớn lên rất giống, làm hắn cũng không cấm nổi lên muốn thấy một chút huyền ca tâm tư. Lạc lạc nghe vậy, vui vẻ mà nhảy dựng lên, thật tốt quá. Chúng ta đây hậu thiên liền đi thôi. Huyền Mặc sư huynh hiện tại có cửu chuyển hoàn hồn đan, hai ngày này khẳng định sẽ đi nơi đó. Dù sao Huyền Ca một chốc cũng sẽ không rời đi, vẫn là chờ Huyền Mặc sư huynh nhàn rỗi xuống dưới lại đi tìm Huyền Ca đi. Đêm trang có cửu chuyển hoàn hồn đan bình ngọc thu vào nhẫn, Huyền Mặc lấy ra một con hộp ngọc đưa cho lạc lạc. Lạc lạc sư muội, này cái thần tinh ngươi cầm. Hắn lần này đi ra ngoài rèn luyện, ở trở về trên đường trải qua một cái tàn phá tinh cầu, hắn ở trên tinh cầu kia may mắn được đến hai quả thần tinh. Lấy lạc lạc tư chất. Nếu là sử dụng thần tinh tu luyện, thực mau là có thể đủ đột phá đến hợp thể hậu kỳ đỉnh. Cảm ơn Huyền Mặc sư huynh, Người đối ta thật tốt." Lạc Lạc vui vẻ mà ôm Hồ Ngọc, ha hả ngây ngô cười. Thần tinh chính là chỉ có ở một ít thượng cổ động phủ mới có thể tìm được, Huyền Mặc sư huynh thế nhưng đưa cho nàng, đối nàng thật sự là quá tốt. Nha đầu đốc. Huyền Mặc sùng nịch nhẹ gõ một chút Lạc Lạc cái chán. Hắn thực thích Lạc Lạc, vẫn luôn đều đem nàng trở thành là chính mình muội muội giống nhau. Huyền Mặc sư huynh liền sẽ khi dễ ta." Lạc Lạc hờn dỗi khẽ hừ một tiếng, chu lên miệng, bất quá trên mặt ý cười lại càng xa lạ. Nàng đặc biệt thích cùng Huyền Mặc sư huynh ở bên nhau, bởi vì chỉ có ở hắn trước mặt, nàng mới có thể không kiêng nể gì, không cần cố kỵ làm nũng. Cùng Lạc Lạc tách ra sau, Huyền Mặc một mình một người rời đi Linh Hư Tông, đi tới Ly Linh Hư Tông không xa một tòa hẻm núi. Hắn đi vào hẻm núi, đi vào một mảnh mọc đầy cỏ dại vách đá trước, tiến lên đẩy ra vách đá trước cỏ dại. Nhìn đến một chỗ khe lõm sau, lấy ra một khối màu tím ngọc bài nạm vào cái kia khe lõm. Ngay sau đó liền nghe được một trận ca ca. Thanh âm vang lên, vách đá thượng xuất hiện một cái sơn động. Huyền Mặc thu hồi ngọc bài, nâng bước đi vào sơn động, một cổ băng hàn hơi thở nên diện nhào tới. Bất quá Huyền Mặc sớm thành thói quen nơi này băng hàn, cũng không có quá mức để ý không ra đi rèn luyện thời điểm. Hắn cơ hổ mỗi cách một hai ngày liền sẽ tới nơi này một chuyến. Hướng về sơn động chỗ sâu trong đi đến không sai biệt lắm đi rồi một nén nhang tả hưu một gian thạch thất xuất hiện ở huyền mặc trước mặt cái này thạch thất thập phần rộng mở thạch thất độ ấm so bên ngoài lạnh hơn đỉnh vách đá thượng từng cây đổi chiều thạch nhũ thượng che kín rậm rạp băng lăng tinh ánh dịch tấu tựa như thủy tinh giống nhau ở dạ minh châu quang mang chiết xạ hạ lập loẹt lộng lây quang mang ở thạch thất trung ương đặt một con thật lớn thủy tinh quan huyền mặc chậm rãi đi lên trước vỗ tay nhẹ nhàng mà vớt ve thủy tinh quan nhìn nằm ở thủy tinh quan trung Ngủ đến vô cùng an tưởng tuyệt mỹ nữ tử, hắn khỏe miệng dơ lên một mặt ôn nhu độ cung, nương. Thực mau ngươi liền có thể tỉnh. Nếu là huyền ca ở chỗ này, nàng nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì thủy tinh quan trung nữ tử cùng nàng lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Từng miếng trận kỳ không ngừng mà từ huyền ca trong tay giải ra, chỉ là hai ngày không đến thời gian, một cái địa cấp 9 tầng khóa sát trận cũng đã bố trí hoàn thành. Ở trận pháp hợp thành trong ngay mắt, trung quanh không gian vì này một đốn, Vô số khủng bố giết chóc hơi thở ở trận pháp trung tùy ý hoành hành. Huyền Ca hơi hơi gợi lên khóe môi, vừa lòng nhìn chính mình bố trí trận pháp. Hiện tại này một mảnh không gian hoàn toàn ở nàng khống chế chung. Trừ phi Vô Nhai Tông có độ kiếp kỳ cường giả, hoặc là trận pháp trình độ cao hơn nàng trận pháp sư, bằng không hôm nay chính là Vô Nhai Tông diệt tông là lúc. Vô Nhai Tông tông chủ tư đồ chính, lúc này đang ngồi với trên đài cao, nhìn trên quảng trường Vô Nhai Tông đệ tử nguy khảo. Hắn mấy ngày hôm trước thu được tin tức Nói hắn phái ra đi đối phó cổ vực phái 30 danh hóa thần tu sĩ, mới vừa vừa ra vô hư quốc truyền thống trận, đã bị cổ vực phái người dùng trận pháp vây khốn, diệt sạch sẽ. Phần 124 Nghe thấy cái này tin tức khi, làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Tuy rằng hắn vô nhai tông không để bụng kêu 30 danh hóa thần tu sĩ, nhưng là như vậy bị một cái trung đẳng quốc gia tiểu tông môn vả mặt, hắn lại là không thể chịu đựng được. Cho nên hắn tính toán chờ lần này nguyệt khảo qua đi liền phái hai gã hợp thể đỉnh kỳ trưởng lão tự mình mang đội, đi diệt cái kia đáng giận cổ vực phái. Tuy rằng hắn vô nhai tông ở song tê quốc cũng không phải 10 đại tông môn chi nhất, nhưng là phải đối phó một cái trung đẳng quốc gia tiểu tông môn vẫn là dư giả. Đang ở lúc này, không gian trung đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt giao động. Tư lộ chính trong lòng cả kinh, vội vàng phóng xuất ra thần thức, chỉ thấy hộ sơn đại trận lúc này đang ở mãnh liệt loạn trọng, tùy thời đều có tan rã khả năng. Đây là có chuyện gì? Vô Nhai tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Phản ứng lại đây, Vô Nhai tông đệ tử sôi nổi lấy ra vũ khí tiến vào đề phòng trạng thái. Tình huống như vậy, rất có khả năng là có người xâm nhập tông môn. Huyền Ca vẻ mặt phong khinh vân đạm, như sân vắng tản bộ tùy ý bước nện bước, trong tay băng phách kiếm không lưu tình chút nào quét ra, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt mang theo từng mảnh huyết vụ. Ở Huyền Ca cách đó không xa, Bạch Anh công kích cũng là không yếu. Mấy ngày nay Bọn họ này đó đi theo huyền ca yêu thú, bởi vì ở vực ngoại thiên tuyển trung tu luyện nguyên nhân, cấp bậc cũng là cọ cọ bay lên. Hiện tại nàng đã là lục cấp đan thú, liền tính đối chiến hợp thể kỳ tu sĩ, nàng cũng không có bao lớn vấn đề. Vô nhai tông đệ tử đều cho ta nghe, nếu là không muốn chết, liền cho ta bỏ đi vô nhai tông tông phục từ đây cùng vô nhai tông thoát ly quan hệ, nếu như bằng không, giết không tha. Huyền ca lạnh băng thanh âm ở toàn bộ không gian trung vang lên, giống như chống chiều trung sớm vang vọng thiên địa. Nàng không phải thích giết chóc người, đồng dạng nàng cũng không phải nhân từ nương tay người. Nàng đã cho đối phương cơ hội, bọn họ chính mình không quý trọng, vậy không thể trách nàng thủ hạ vô tình. Nhìn đến huyền ca đạp máu tươi đi bước một đi tới, giống như địa ngục sắt thần giống nhau làm người kinh hồn tăng đảm, một ít đệ tử trong lòng ẩn ẩn nổi lên phải rời khỏi tâm tư. Có thể trở thành tông môn đệ tử không dễ dàng, nhưng là không rời đi, có lẽ ngay sau đó bọn họ liền sẽ trở thành đối phương giới kiếm vong hồn. Lớn mật con kiến. Thật cho rằng chúng ta vô nhai tông dễ khi dễ sao. Hôm nay ta khiến cho ngươi có đến mà không có về. Tới rồi tư đồ chính đỏ ngầu hai mắt, hung ác nhìn chầm chằm huyền ca, phẫn nộ gào rông nói. Chiến đấu đột nhiên im bật, sở hữu vô nhai tông đệ tử, sôi nổi lui ra phía sau, trong tay vũ khi đồng thời chỉ vào huyền ca cùng bệnh anh, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Vừa mới nổi lên tâm tư những cái đó đệ tử, nhìn đến tới rồi tư đồ chính cùng trưởng lão, trong nháy mắt tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc giống nhau trong lòng muốn rời đi ý tưởng, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đối phương lại lợi hại cũng cũng chỉ có hai người, bọn họ nhiều người như vậy còn sợ không thành. Ngươi chính là vô nhai tông tông chủ. Huyền ca nhàn nhạt nhìn tư độ chính. Không sai. Ngươi lại là người nào? Tư độ chính nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Huyền ca, hận không thể có thể đem nàng đường trường xé nát. Hắn vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến Huyền ca khi, liền nhớ tới một người. Huyền ca cùng người kia lớn lên giống như, chẳng lẽ cùng người kia có quan hệ không thành cổ vực phái tông chủ huyền ca huyền ca lạnh lùng mà mở miệng nói tư đồ chính ngay vậy hai mắt không dám tin tưởng mở ra hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cổ vực phái tông chủ sẽ tự mình chưa từng hư quốc tới nơi này càng không nghĩ tới nàng chỉ mang theo một con yêu thú liền dám giết nhập bọn họ vô nhai tông hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin chắc không được cổ vực phái dám như vậy kiêu ngạo diệt chúng ta vô nhai tông người nguyên lai like có người như vậy một cái kiêu ngạo tông chủ a Tư Đồ chính khinh thường hừ lạnh nói. Hắn thừa nhận thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng là nếu là đối phương cho rằng như vậy là có thể đủ lay động bọn họ vô nhai tông nói, vậy quá coi thường bọn họ vô nhai tông. Sở hữu nói qua ta kêu ngạo người đều đã không ở trên đời, xem ra ngươi rất tưởng bước lên bọn họ vết xe đổ. Huyền ca nhướng mày nhìn tư Đồ chính, bên môi gợi lên một mạt thị huyết độ cung. Giết ta! Bà ngươi còn chưa đủ tư cách. Tư Đồ chính khinh thường cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng chào phúng đối phương liền tính lại cường lại như thế nào bọn họ nhiều như vậy cường giả chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một người sao phải không Huyền Ca lạnh lùng cười đồng thời một quả trận kỳ bị nàng giải đi ra ngoài tiếp theo nháy mắt không bố sát ý đột nhiên thổi quét mà ra toàn bộ không gian lại lần nữa lây động lên nồng đậm sát thế hỗn loạn làm người kinh hồn táng đảm đáng sợ tử vong hơi thở áp lực mọi người khó có thể hô hấp khiếp sợ sợ hãi hối hận Các loại cảm xúc ở mọi người trên mặt không ngừng đan chéo. Từng đạo mang theo tử vong hơi thở cường đại sát thế, giống như kinh đảo sóng lớn giống nhau, quay cuồng hướng về mọi người tập quân qua đi, vô số vô nhai tông đệ tử nháy mắt bị yêm, tiêu diên khắp nơi, thảm không nỡ nhìn. Dương tay. Tư độ chính lớn tiếng gào giống, một loại chưa bao giờ từng có sợ hãi nảy lên hắn trong lòng. Hắn là một người trận đạo cao thủ, chính là hắn lại căn bản vô pháp phá vỡ huyền ca trận pháp. Hiện tại hắn thật sự hối hận, nếu sớm biết rằng giết Lương Văn ngạt người, Là như thế đáng sợ tồn tại, hắn nhất định sẽ không phái người đi vô hư quốc trả thủ. Huyền ca tự nhiên sẽ không dừng tay, nếu đã khởi động trận pháp, như vậy nàng liền sẽ không dừng lại. Nàng giết nhiều như vậy vô nhai tông người, khó bảo toàn sẽ không có người ghi hận trong lòng, lại lần nữa đi đối phó cổ vực phái. Nàng thân nhân cùng bằng hữu đều ở nơi đó, nàng mạo không dậy nổi cái kia hiểm. Huyền mặc đem cửu chuyển hoàn hồn đan để vào hắn mẫu thân trong miệng sau, liền vẫn luôn ở một bên chờ. Chính là đợi hồi lâu. Vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ cửu chuyển hoàn hồn đan vô dụng? Huyền Mặc biểu tình có chút hệ hoải, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng chỉ cần có cửu chuyển hoàn hồn đan, mẫu thân là có thể đủ tỉnh lại, lại không nghĩ rằng mẫu thân thế nhưng một chút khởi sắc đều không có. Lại lần nữa đợi mấy ngày, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì khởi sắc, Huyền Mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người đi ra sơn động. Xem ra hắn cần thiết muốn tìm mặt khác phương pháp mới được. Huyền Mặc sư huynh Nhìn đến huyền mặc từ trong hạp cốc ra tới, lạc lạc vội vàng đón qua đi. Nàng đợi mấy ngày, đều không thấy huyền mặc sư huynh hồi tông môn, cho nên liền tới rồi nơi này. Lạc lạc sư muội, sao ngươi lại tới đây? Huyền mặc hơi hơi dắt một chút khỏe miệng, hiện tại hắn thật sự không có tâm tình. Thật vất vả tìm được rồi hy vọng, cho rằng liền phải thành công thời điểm, hy vọng lại nháy mắt tan biến. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Ta lo lắng ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Nhìn đến huyền mặc mỏi mệt biểu tình. Lạc lạc trong lòng tràn đầy lo lắng. Huyền Mặc sư huynh, phát sinh chuyện gì sao? Huyền Mặc vô lực lắc lắc đầu. Chúng ta trở về đi. Hán tin tưởng chính mình nhất định có thể nghĩ đến biện pháp làm mẫu thân tỉnh lại. Lạc lạc hơi nhíu một chút mi, gật gật đầu, nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được tin tức, mở miệng nói. Huyền Mặc sư huynh, ta nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức. Cái gì? Huyền Mặc có chút nghi hoặc nhìn về phía Lạc lạc. Ngươi biết vô nhai tông đi? Thấy Huyền Mặc gật đầu, Lạc lạc tiếp tục nói. Ở hai ngày trước vô nhai tông bị người diện Biết là người nào làm sao? Huyền mặc trong mắt có một tia khiếp sợ. Vô nhai tông tuy rằng không phải vô hư quốc mười đại tông môn, nhưng là này thực lực cũng là không dung kinh thường. Không biết, bất quá có người hoài nghi là mười đại tông môn chung một cái. Lạc lạc nhăn lại cái mũi Nàng luôn luôn không thích loại này môn phái chi gian phân tranh, còn hảo nàng nơi linh hư tông không cần lo lắng loại sự tình này. Linh hư tông tuy rằng là dự tông, Nhưng là ở mười đại tông môn chúng cũng là xếp hạng tiền tam tồn tại, ai sẽ to gan như vậy, giám động linh hư tông. Huyền Mạc tán đồng gật gật đầu. "Đích xác, có thể làm một môn phái ở trong một đêm hủy diệt, cũng chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể làm được." Huyền Mạc sư huynh, vậy ngươi còn muốn hay không đi gặp Huyền Ca a? Lạc Lạc thử hỏi. Huyền Mạc sư huynh tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm, có thể hay không là kia viên cựu chuyển hoàn hồn đan vô dụng đâu? Ân. Huyền Mạc gật gật đầu. Hắn không biết kia viên cửu chuyển hoàn hồn đan huyền ca là từ đâu được đến, lại là người nào sở luyện. Nhưng là hắn thật sự rất tưởng thấy một chút cái kia luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan luyện đan sư, hỏi hắn vì cái gì hắn mẫu thân ăn xong cửu chuyển hoàn hồn đan sau sẽ vô dụng. Lạc lạc không nghĩ tới huyền mặc sẽ đáp ứng, có chút kinh ngạc nhìn huyền mặc. Huyền mặc sư minh, ngươi thật sự muốn đi? Ân. Huyền mặc gật đầu một cái. Hiện tại hắn chỉ hy vọng huyền ca có thể nhận thức cái kia luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan luyện đan sư. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 143, gặp mặt. Lạc Lạc cùng huyền Mặc đi vào huyền ca phòng ngoại, gõ hồi lâu môn, đều không thấy huyền ca ra tới mở cửa. Chẳng lẽ huyền ca đang ở tu luyện? Lạc Lạc nghi hoặc nói. Nàng vừa mới hỏi qua khách điếm trưởng quầy, trưởng quầy nói huyền ca mấy ngày nay cũng không có ra cửa. Nàng cũng đã phát tin tức cấp huyền ca, chính là lại trước sau không có đáp lại. Nếu không chúng ta đi trưởng quầy nơi đó lưu cái tin tức chờ thêm hai ngày lại đến đi." Huyền Mặc đề nghị nói. Lạc Lạc cắn môi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Hảo đi." "Huyền Mặc sư huynh, chúng ta khó được cùng nhau ra tới, không bằng đi Hắc Cở hư thị đi dạo đi." Nàng đã thật lâu không cùng Huyền Mặc sư huynh cùng nhau dạo qua phố. "Hảo." Huyền Mặc cười đáp. Vừa lúc hắn cũng tưởng mua một ít Đan Phương Ngọc Giản. Tuy rằng Linh Hư Tông tàng thư các chung, Đan Phương Ngọc Giản thập phần đầy đủ hết, nhưng là hắn vẫn là muốn tìm xem xem có hay không hắn không có gặp qua Đan phương ngọc giảng. Huyền mặc cùng lạc lạc rời đi khách điếm không lâu, Huyền ca liền phong trần mệt mỏi đi đến. Khách quan thỉnh chờ một lát. Trường quầy nhìn đến Huyền ca, vội vàng đã đi tới. Huyền ca dừng lại bước chân, nhìn về phía trường quầy, có việc sao? Bởi vì lạc lạc quan hệ, nàng cùng trường quầy cũng không tính xa lạ. Lạc tiên bối vừa mới đã tới, nàng gặp ngươi không ở liền đi rồi. Nàng nói qua hai ngày, hắc cỡ phòng đấu giá vừa lúc muốn cử hành đấu giá hội Đến lúc đó nàng lại đến tìm ngươi. Trưởng quay đem lạc là nói, còn Nguyên Đối Huyền Ca nói một lần. Ân. Huyền Ca hơi gật đầu một cái, hướng trưởng quay nói một tiếng tại sau, nâng bước hướng về chính mình phòng đi đến. Trở lại phòng, Huyền Ca mở ra trận pháp cấm chế, tiến vào tím diệp không gian. Trong phòng trận pháp là nàng một lần nữa bố trí quá, trừ phi đối phương trận pháp trình độ so nàng cao, bằng không là tuyệt đối vô pháp tiến vào phòng. Nhìn trông chất ở tím diệp không gian trung linh thạch, pháp khí, ngọc giản, còn có các loại luyện khí cùng luyện đan tài liệu, cùng với 5 điều linh mạch, huyền ca không khỏi dương môi cười. Lần này tiêu diệt vô nhai tông, nàng thu hoạch thập phần thật lớn, không chỉ có được đến mấy thứ này, lại còn có được đến mấy khối thần tinh, cùng một chương lạc giả sơn bản đồ ngọc giản. Lạc giả sơn là song tê quốc tu luyện thắng địa, nơi đó tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là kỳ ngộ cũng là tương đối cùng tồn tại. Nàng hiện tại tuy rằng có có thể tăng lên tu vi vượt ngoại thiên tuyển, nhưng là muốn chân chính cường đại. Chỉ bằng vực ngoại thiên tuyển vẫn là không đủ Chờ thấy lạc lạc về sau Nàng liền tính toán rời đi nơi này đi lạc gia sơn Nhìn xem có không tìm kiếm đến tân cơ duyên Hiện tại nàng nhất hy vọng Chính là mau trong cường đại chính mình Sớm ngày phi thăng trở lại tiên giới Chậm rãi tiến vào vực ngoại thiên tuyển Huyền ca nhắm mắt lại lại lần nữa bắt đầu tu luyện Thời gian qua đến bay nhanh Cảm giác được trong phòng trận pháp cấm chế bị người xúc động Huyền ca mở hai mắt rời khỏi tu luyện Trải qua một ngày một đêm tu luyện. Nàng tu vi lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, hiện tại nàng đã là nguyên anh ba tầng. Vương ngoại thiên tuyển quả nhiên là tu luyện thánh bảo. Đi ra tím diệp không gian, huyền ca mở ra trận pháp cấm chế sau, tiến lên mở ra môn. Chỉ thấy lạc lạc chính cười ngâm ngâm đứng ở ngoài cửa, ở nàng bên người còn đứng một người bạch ý tuấn nhã nam tử. Nhìn đến nam tử dung bạo, huyền ca không khỏi ngẩn ra. Nàng nghe lạc lạc nói qua, nàng nhận thức một cái cùng chính mình lớn lên rất giống người, nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống như Huyền Mặc nhìn đến Huyền Ca cũng ngây ngẩn cả người Hắn đích xác cùng Huyền Ca lớn lên rất giống Nhưng là hắn cảm thấy Huyền Ca cùng hắn mâu thân lớn lên càng giống Cơ hồ giống nhau như lúc Chẳng lẽ chính mình cùng Huyền Ca thực sự có cái gì quan hệ không thành Phần 125 Lạc lạc nhìn đến Huyền Ca cùng Huyền Mặc biểu tình nhịn không được nở nụ cười Các người hai cái đứng chung một chỗ Thật đúng là như là ở chiếu gương giống nhau Nên sẽ không các người là thất lạc đã lâu thân huynh đệ đi Cười chỉ chỉ bên cạnh Huyền Mặc, Huyền Ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta sư huynh Huyền Mặc, ngươi xem các ngươi hai liền dòng họ đều giống nhau đâu. Huyền Ca nhìn về phía Huyền Mặc, cùng hắn nhìn nhau cười, hướng về một bên tránh ra một ít vị trí, tiến vào nói đi. Mặc kệ nàng cùng Huyền Mặc có hay không quan hệ, có thể ở biển người mênh mang chung gặp nhau, cũng coi như là một loại duyên phận. Đợi cho hai người ngồi xuống, Huyền Ca lấy ra một hồ trà giúp ba người các đổ một ly. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói. Đấu giá hội hẳn là ngày mai mới có thể bắt đầu. Bọn họ trước thời gian một ngày tìm chính mình, hẳn là có chuyện khác. Lạc lạc đôi tay chống cằm, trong chốc lát nhìn xem huyền ca, trong chốc lát lại nhìn xem huyền mặc, các ngươi thật xác định không phải huynh đệ sao. Giống như hai người muốn nói không có quan hệ, đánh chết nàng đều không tin. Hẳn là không có đi. Huyền ca cùng huyền mặc liếc nhau, đều có chút không xác định. Huyền ca sở dĩ không xác định là bởi vì nàng tỉnh lại thời điểm, vừa lúc gặp phải gia tộc bị diệt. Ngay lúc đó tình huống nguy cấp, khả năng nàng cha mẹ căn bản là không kịp nói cho nàng có ca ca sự. Huyền Mặc không xác định là bởi vì Huyền Ca cùng hắn Mâu Thân thật là quá giống, ngay cả khí chất cũng đều thực giống nhau. Nếu Huyền Ca là nữ tử nói, hắn khẳng định sẽ cho rằng hắn cùng hắn Mâu Thân là song bào thai. Nghĩ đến Mâu Thân, Huyền Mặc mở miệng nói, "Huyền Ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?" "Hảo." Huyền Ca buông chén trà, nhìn về phía Huyền Mặc. "Ngươi lần trước đưa cho Lạc Lạc sư muội một viên cửu chuyển hoàn hồn đan." ta có thể hỏi một chút, kia viên cửu chuyển hoàn hồn đan là ai luyện chế sao? Huyền Mặc hỏi. hắn cũng là một người luyện đan sư, tuy rằng không có luyện chế quá cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng là lại biết cửu chuyển hoàn hồn đan luyện chế lên thập phần khó khăn. là ta luyện chế. Huyền Ca cũng không có dâu dếm. Huyền Mặc cho nàng cảm giác thực thân thiết, nàng từ tỉnh lại đến bây giờ, gặp qua người tuy rằng không ít, nhưng là trừ bỏ Huyền Mặc ngoại, chưa từng có người đã cho nàng loại cảm giác này. ngay cả lúc trước nàng cha mẹ cũng không có cho nàng quá loại cảm giác này. Người cũng là luyện đan sư. Huyền Mặc cùng lạc lạc kinh ngạc nhìn Huyền Ca. Không giống sao? Huyền Ca nhúng mẩy, nghiền ngẫm nhìn hai người. Huyền Mặc cùng lạc lạc có chút xấu hổ gật gật đầu. Giống. Huyền Ca đảo không phải không giống luyện đan sư, chỉ là lấy hắn tu vi, thật sự rất khó tưởng tượng hắn thế nhưng đã là một người ngũ cấp thiên đan sư. Huyền Ca cười cười, nhìn về phía Huyền Mặc, chờ hắn kế tiếp nói. Huyền Mặc sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói. Ta ở ngọc giản thượng nhìn đến, cựu chuyển hoàn hồn đan là có thể ngưng tụ thần hồn. Chỉ là ta không rõ, vì cái gì ta cho ta nương ăn cựu chuyển hoàn hồn đan về sau, nàng một chút phản ứng đều không có. Nghĩ đến mẫu thân tình huống, hắn trong lòng có chút cay đắng. Huyền ca suy nghĩ một chút, nói, loại tình huống này có hai cái khả năng, một là mẫu thân ngươi thần hồn sớm đã trôn bùi, vô pháp ngưng tụ. Còn có một loại chính là mẫu thân ngươi thần hồn không được đầy đủ. Nếu là đệ nhất loại tình huống Duy nhất biện pháp chính là đi u minh giới, tìm kiếm con mẹ ngươi thần hồn. Còn có một chút nàng chưa nói, đó chính là nếu là hắn mâu thân sớm đã luân hồi, vậy thật sự không có biện pháp. Nếu là đệ nhị loại tình huống, có biện pháp nào? Huyền mặc trong lòng có chút vô pháp tiếp thu đệ nhất loại tình huống. Bởi vì đến nay mới thôi, hắn đều không có tìm được u minh giới nhập khẩu, bằng không hắn lại như thế nào sẽ vẫn luôn đều không có tìm được long quỳ hoa. Thử tiêu hồn phách đan. Huyền ca nói. Tử Tiêu Hồn Phách Đan là cửu cấp thiên đan, tuy rằng hiện tại nàng muốn luyện chế cũng không khó, nhưng là luyện chế Tử Tiêu Hồn Phách Đan tài liệu lại cực kỳ khó tìm. Cửu cấp thiên đan Tử Tiêu Hồn Phách Đan. Huyền Mặc nhịn không được nhăn lại mi. Ở Linh Hư Tông tàng thư các chung, hắn gặp qua Tử Tiêu Hồn Phách Đan đan vương, chỉ là cửu cấp thiên đan, liền tính là Linh Hư Tông trưởng lão hiện tại cũng vô pháp luyện chế ra tới, hơn nữa luyện chế sở cần tài liệu cũng vô pháp gom đủ. Chẳng lẽ hắn mưu thân thật sự không có hy vọng sao? Nếu phương tiện nói, ta muốn nhìn một chút mẫu thân người tình huống. Huyền ca mở miệng nói. Nàng tổng cảm thấy chính mình cùng huyền mặc chi gian, tựa hồ có cái gì liên hệ, có lẽ thấy một chút hắn mẫu thân, hết thể là có thể đủ sáng tỏ. Hảo. Huyền mặc không chút do dự đáp ứng nói. Hắn không biết chính mình vì cái gì phải đáp ứng, nhưng là hắn chính là vô pháp cự tuyệt huyền ca. Lạc lạc kinh ngạc nhìn về phía huyền mặc. Nàng sở dĩ sẽ biết hắn mẫu thân sự, là nàng có một lần tò mò muốn nhìn một chút huyền mặc sư huynh đi nơi nào, cho nên liền trộm đi theo hắn phía sau, sau lại sẽ biết hắn mẫu thân sự. Bất quá huyền mặc sư huynh đến bây giờ đều không có làm nàng gặp qua hắn mẫu thân. Ba người trò chuyện trong chốc lát, huyền mặc cùng lạc lạc liền cáo tử trở về bọn họ phòng. Ba người nói tốt, sáng mai cùng đi hắc cở phòng đấu giá. Huyền mặc sư huynh, ngươi đối huyền ca thái độ giống như thực không giống nhau. Lạc lạc có chút dầu dĩ nói, huyền mặc sư huynh hôm nay cùng huyền ca lần đầu tiên thấy. Nhưng là nàng cảm giác Huyền Mặc sư huynh đối Huyền Ca, so đối nàng còn hảo. Huyền Mặc cười nhạt xoa xoa lạc lạc tóc, hắn cho ta cảm giác thực thân thiết, thật giống như thân nhân giống nhau. "Sẽ không các ngươi thật sự có huyết thống quan hệ đi?" Lạc Lạc cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, bằng không luôn luôn không thế nào thích thân cận người huyền Mặc sư huynh, như thế nào sẽ đối Huyền Ca như vậy đặc biệt. Hơn nữa Huyền Ca đối Huyền Mặc sư huynh thái độ cũng thực không giống nhau. "Có lady." Huyền Mặc dương môi Thật sự cùng huyền ca có huyết thống quan hệ cũng không tồi. Hacker phòng đấu giá hôm nay thập phần náo nhiệt, đưa huyền ca 3 người tiến vào phòng đấu giá thời điểm, sớm đã ngồi đầy là người. May mắn huyền mặc cùng lạc lạc ở chỗ này có chuyên trúc ghế lô, bằng không ba người thật đúng là rất khó tìm đúng chỗ trí. Huyền ca ba người ngồi xuống không bao lâu, phụ trách bán đấu giá người chủ trì liền đi lên đài, nàng cùng mọi người nhiệt tình hàn huyên một phen sau, liền chính thức bắt đầu rồi hôm nay bán đấu giá. Đệ nhất kiện muốn bán đấu giá chính là một kiện từ kim tơ tầm luyện chế mà thành phòng ngự pháp bảo áo tơ vàng, tương đối thích hợp nữ tử. Lạc Lạc vừa thấy đến áo tơ vàng liền thích, cái này áo tơ vàng cấp bậc rất cao, Huyền Mặc sư minh, ta chụp được tới được không? Nàng trừ bỏ thích cái này áo tơ vàng phòng ngự công năng ngoại, chính yếu chính là cái này áo tơ vàng làm cực kỳ tinh xảo. "Hảo." Huyền Mặc mỉm cười gật gật đầu. Hắn đối nữ hải tử đồ vật cũng không hiểu biết, bất quá kia kiện áo tơ vàng thoạt nhìn đích xác thực không tồi một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch được đến huyền mặc nhận đồng lạc lạc vội vàng kêu giới nói một nghìn một trăm vạn thượng phẩm linh thạch một đạo mang theo một kia tiểu khí thanh âm ngay sau đó vang lên là thượng quan cẩm tú lạc lạc vừa nghe liền biết kêu giới người là ai muốn hỏi nàng trên đời này nàng ghét nhất người là ai vậy phi thượng quan cẩm tú mặc trúc. kia nữ chính là một bạch liên hoa sẽ chỉ ở nam nhân trước mặt làm bộ ô nu trang nu nhược làm nàng mỗi lần thấy đều nhịn không được khởi một thân nổi da gà 1.500 vạn thượng phẩm linh thạch. Lạc Lạc không cam lòng yếu thế kêu giới nói, người nào đều có thể cho, duy độc thượng quan cẩm tú không thể làm. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Thượng quan cẩm tú trong thanh âm mang theo một tia cao ngạo, cũng có một tia nhất định phải được. Lạc Lạc cắn chặt răng, 2.500 vạn thượng phẩm linh thạch. Hôm nay nàng đuổi kịp quan cẩm tú chiến đấu tới cùng, ngươi cùng cái tia thượng quan cẩm tú có hiềm khích? Nhìn đến Lạc Lạc thở phì phì bộ dáng. Huyền Ca liền biết lạc lạc thực chán ghét cái kia cảnh giới nữ tử. Lạc lạc dùng sức gật đầu một cái, có thủ án. Nàng sở dĩ chán ghét thượng quan cẩm tú, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thượng quan cẩm tú luôn lấy các loại lý do đi linh hư tông tìm Huyền Mặc Sư Minh. Tuy rằng Huyền Mặc Sư Minh cũng không có lý quá thượng quan cẩm tú, nhưng là nàng chính là khó chịu thượng quan cẩm tú cách làm. Giá cả ở lạc lạc cùng thượng quan cẩm tú cảnh giới hạn, không ngừng bò lên, tới rồi cuối cùng áo tơ vàng tựa hồ đã không còn là trọng điểm, tranh đua mới là chính yếu. Huyền ca lắc lắc đầu, phóng xuất ra thần thức hướng về thượng quan Cẩm Tú nơi ghế lô tìm kiếm. Tuy rằng mỗi cái ghế lô đều có che chắn thần thức trận pháp, nhưng là nàng thần thức cùng những người khác bất đồng, liền tính nàng không hiểu trận pháp, cũng có thể dễ dàng thẩm thấu thần thức trận pháp. Chỉ thấy ghế lô chung, có hai nam một nữ, hai gã nam tử bề ngoài đều thập phần anh tuấn. Trong đó tên kia người mặc áo đen lánh khốc nam tử, bề ngoài so với Huyền mặc tới cũng là không hề thua kém sắc. Đến nỗi tên kia nữ tử, đích sắc lớn lên rất là không tồi. Da như bạch ngọc, môi tựa anh đào, mi thắng lược liễu, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, đôi mắt lưu chuyển gian mang theo một kia mị hoặc nhân tâm phong tình. Năm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Lạc lạc tức giận đến cơ hồ cắn nát giang cửa. Nếu có thể, nàng thật sự hận không thể đi thượng quan cẩm tú ghế lô hung hăng mà cắn nàng một ngụm. Thượng quan cẩm tú mặt mày vừa chuyển, trong mắt có một kia khinh thường ý cười. Lạc lạc ngươi mơ tưởng cùng ta đấu, đừng nói cái này áo tơ vàng, liền tính là huyền mật, ta cũng sẽ đoạt lấy tới. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huyền mặc, nàng đã bị hắn thanh lánh khí chất hấp dẫn ở cho nên nàng quyết định nhất định phải làm huyền mặc thích thượng chính mình. Tuy rằng bên người nàng hàn vũ sư huynh cùng Doãn phong sư huynh cũng không tồi, nhưng là nàng vẫn là thích huyền mặc cái loại này loại hình. Đang muốn muốn tiếp tục mở miệng kêu giới, lại phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được. Đây là có chuyện gì? 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ 2. Nếu là còn không có người tăng giá, kia cái này áo tơ vàng liền phải về số 9 ghế lô vị này khách quý. Trên đài người chủ trì đợi trong chốc lát, thấy thượng quan cẩm tú ghế lô trùng chậm chạp không thấy động tĩnh, chỉ có thể mở miệng tuyên bố nói, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ 3. Chúc mừng số 9 ghế lô khách quý, được đến cái này nữ tu nhóm tha thiết ước mơ áo tơ vàng. Kế tiếp, chúng ta sắp sửa bán đấu giá chính là một đôi lạc hà phi vũ. Ta còn tưởng rằng thượng quan cẩm tú sẽ chết cắn không bỏ đâu, không nghĩ tới thế nhưng nhận túng. Lạc lạc vui vẻ mà cười to nói. Nàng tuy rằng không thấy được thượng quan cẩm tú biểu tình bất quá tưởng cũng biết khẳng định phi thường khó coi thượng quan cẩm tú một khuôn mặt hacker cơ hồ có thể tích ra thủy tới nàng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm lạc lạc nơi ghế lô vừa mới nàng không mở miệng được khẳng định là lạc lạc cái kia nha đầu chết tiệt kia dở trò quỷ việc này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cẩm tú sư muội ngươi không cần khổ sở chờ một chút còn sẽ có càng tốt đồ vật bán đấu giá hàn vũ mở miệng an ủi nói hắn vẫn luôn đều thực thích cẩm tú sư muội chỉ là cẩm tú sư muội đối hắn luôn là như gần như xa, làm hắn có chút lo được lo mất. Hàn Vũ sư minh, ta là thật sự thực thích kiểu kiện áo tơ vàng. Thượng quan cẩm tú quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ, lúc này nàng biểu tình giống như kiểu hoa giống nhau nhu nhược đáng thương, trong ánh mắt còn mang theo một tia mờ mịt hơi nước, làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 144, tranh. Hàn Vũ gai gai tóc, khó hiểu nhìn thượng quan cẩm tú. Cẩm tú sư muội, ngươi nếu như vậy thích, vì cái gì không tiếp tục cạnh giới đâu. Hắn vừa mới thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng giận dỗi không nghĩ muốn. Hắn cũng nghĩ tới muốn mở miệng kêu giới, chính là sợ chính mình hô giới nàng sẽ sinh khí không để ý tới chính mình. Thượng quan cẩm tú hít hít cái mũi, cắn môi vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn vũ, ta bị người dùng thần thức giam cầm ở, căn bản là không mở miệng được. Lạc lạc tu vi là so nàng cao, nhưng là muốn dùng thần thức giam cầm trụ nàng căn bản không có khả năng. Đến nỗi huyền mặc tu vi cũng chỉ so lạc lạc cao một chút mà thôi, hơn nữa ghế lô đều còn có che chắn thần thức trận pháp, hẳn là cũng không có khả năng là hắn. Đối phương thần thức có thể như thế dễ dàng phá vỡ trận pháp đem nàng giam cầm, tuyệt đối không phải giống nhau cường giả. Đối phương rốt cuộc là ai đâu? Cái gì? Thật quá đáng. Ta đi tìm bọn họ lý luận. Hàn Vũ nghe vậy, đứng lên, liền phải phóng đi lạc lạc bọn họ ghế lô. Ngồi xuống. Doan phong thanh âm lạnh lùng mà vang lên. Hàn Vũ thân thể run lên, bước ra đi, bước chân thu trở về, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi nguyên lai like vị trí, quay đầu, có chút kính sợ nhìn về phía Doan Phong, Doan Phong sư huynh, chính là bọn họ khi dễ cẩm tú sư muội, hắn đau lòng cẩm tú sư muội, chính là hắn cũng có chút sợ hãi Doan Phong sư huynh. Phần 126 Thượng quan cẩm tú chớp chớp lướt hai mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Doan Phong, Doan Phong sư huynh bọn họ ba người chung Doan Phong sư huynh tu vi là tối cao. Tuy rằng khẳng định không có khả năng là tên Tiêu cường giả đối thủ, nhưng là lại không thể so Huyền Mặc nhược. Nàng cũng không phải thật sự muốn cho Doãn Phong sư huynh đi giúp nàng lấy lại công đạo, chỉ là muốn cho Huyền Mặc nhìn xem, nàng thượng quan Cẩm Tú mị lực. Liên tính hắn không hiếm lạ nàng, nàng bên cạnh cũng có không thua hắn Doãn Phong. Doãn Phong cùng Huyền Mặc thực lực tương đương, đều là tông môn cực lực đổi dưỡng tinh anh đệ tử, ở song Tê quốc 10 kiệt trùng, hai người phân biệt xếp hạng đệ nhất, vị thứ hai là vô số nữ tu ngưỡng mộ tồn tại nếu là nàng có thể đồng thời được đến hai người ưu ái, tia nàng chẳng phải là trở thành những cái đó nữ tu hâm mộ đấu kỵ đối tượng sao? cái loại cảm giác này chỉ là ngâm lại nàng liền cảm thấy cả người thoải mái. Doãn Phong nhàn nhạt quét thượng quan cẩm tú liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía phía dưới bán đấu giá đài. bất quá ở đảo qua huyền ca bọn họ ghế lô thời điểm, hắn hai trong mắt nhỏ đến không thể phát hiện mị một chút. trở lên quan cẩm tú ca tính, chỉ cần nàng nhìn chúng đồ vật, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như vậy nói đến, Huyền mặc bọn họ nơi ghế lô chung, hẳn là có một người cường giả. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, ở một mảnh kịch liệt cạnh giới trong tiếng, từng cái trụ phẩm liên tiếp không ngừng mà bị người trụ đi. Huyền ca, ngươi không có nhìn chúng thứ gì sao? Lạc lạc thấy Huyền ca từ bắt đầu đến bây giờ, đều không có lộ ra quá một kia cảm thấy hứng thú biểu tình, không cấm tò mò hỏi. Ân. Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái. Lần này sở bán đấu giá vật phẩm tuy rằng đều thực không tồi. Nhưng là có thể làm nàng tâm động lại không có. Lạc Lạc đôi mắt xoay chuyển, mỉm cười nói: "Huyền ca, ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, ngươi có thể cùng ta cùng Huyền Mạc sư huynh nói, linh thạch không đủ nói chúng ta có thể cho ngươi mượn, chúng ta là bằng hữu không cần khách khí." Huyền ca là từ giữa trời quốc gia tới, trên người linh thạch khẳng định sẽ không nhiều, có lẽ nhìn chúng, hắn cũng ngượng ngùng hỏi bọn hắn mượn linh thạch. Nhưng là nàng là thiệt tình hy vọng Huyền ca không cần cùng bọn họ khách khí. Lạc Lạc sư muội nói không sai, ngươi yêu cầu cứ việc mở miệng. Huyền Mặc cười phụ hòa nói, hảo. Huyền Ca mỉm cười đáp, Linh Thạch nàng đương nhiên sẽ không mượn, nhưng là lạc lạc cùng Huyền Mặc này phân tâm ý, nàng cảm nhận được. Mau xem, là Tịnh Đế Liên Song Chi. Nhìn đến bán đầu giá đài vừa mới mang lên trụ phẩm, lạc lạc hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Tịnh Đế Liên Song Chi chính là luyện chế tử tiêu hồn phách đan dược thảo chí nhất. Huyền Ca cùng Huyền Mặc nhìn đến Tịnh Đế Liên Song Chi, trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Luyện chế tử tiêu hồn phách đan khó nhất tìm năm loại dược thảo trung, liền có một loại là tịnh đế liên song chi. Hiện tại chỉ cần đem tịnh đế liên song chi chụp được tới, bọn họ cũng chỉ thiếu bốn loại. Phụ trách bán đấu giá người chủ trì mỉm cười nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái, kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá chính là một gốc cây tịnh đế liên song chi. Nói vậy mọi người đều biết, tịnh đế liên song chi lớn nhất công hiệu chính là giải độc. Vô luận là cái gì độc, chỉ cần dùng tịnh đế liên song chi một mảnh cánh hoa là có thể đủ lập tức giải độc tốt như vậy bà bối, đại gia cũng không nên bỏ lỡ. tình đế liên song chi giá quy định vì 300 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn thượng phẩm linh thạch, hiện tại đại gia có thể bắt đầu cạnh giới 310 vạn thượng phẩm linh thạch, 320 vạn thượng phẩm linh thạch, 350 vạn. Giá cả nhanh chóng bỏ lên, thực mau liền vượt qua 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá theo giá cả không ngừng đề cao, cạnh giới người cũng trở nên càng ngày càng ít. 1.500 vạn thượng phẩm linh thạch Huyền Mặc thấy giá cả đã bỏ lên không sai biệt lắm, liền mở miệng cạnh giới nói. Nghe được Huyền Mặc mát lạnh từ tính tiếng nói, Thượng Quan Cẩm Tú cả người chấn động, một lòng vô pháp khống chế bang bang thằng này ánh mắt chuyển hướng về phía Huyền Mặc nơi ghế lô. Tuy rằng vô pháp thấy, nhưng là nàng cũng có thể tưởng tượng đến. Huyền Mặc lúc này mê người bộ dáng. Hàn Vũ thấy Thượng Quan Cẩm Tú nhìn Huyền Mặc bọn họ ghế lô, vẻ mặt si mê, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vị chua. Hắn đứng lên, đi đến Thượng Quan Cẩm Tú trước mặt chặn nàng tầm mắt thật không rõ, cẩm tú sư muội rốt cuộc nhìn chúng huyền mặc cái gì? luận diện mạo hắn cùng doãn phong sư huynh nhưng đều không thể so kia huyền mặc kém, cẩm tú sư muội hà tất muốn bỏ gần tìm xa đâu? hàn vũ sư huynh, ngươi làm gì đứng ở ta trước mặt ta? thượng quan cẩm tú nháy ngập nước đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn hàn vũ. kỳ thật nàng trong lòng thực minh bạch, hàn vũ đây là ở ghen. cẩm tú sư muội, ngươi vì cái gì muốn thích kia huyền mặc? kia huyền mặc rốt cuộc nơi nào so với ta cùng doãn phong sư huynh hảo? Hàn Vũ trực tiếp mở miệng hỏi, Hàn vốn dĩ chính là cái thẳng tính, nói cái gì đều không thích cất dấu. Thượng quan cẩm tú xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn Hàn Vũ liếc mắt một cái, ai thích huyền mặc? Hàn Vũ sư huynh ngươi cũng không nên nói bậy, nàng là thích huyền mặc không sai, nhưng là nàng cũng thích Doãn Phong sư huynh. Doãn Phong sư huynh nhưng không giống Hàn Vũ sư huynh như vậy thần kinh đại điều, vạn nhất hắn biết chính mình thích huyền mặc, về sau không thích nàng làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, thượng quan cẩm tú duỗi tay lôi kéo một bên Doãn Phong. Tiểu Thanh nói, Doãn Phong Sư Minh, người xem Hàn Vũ Sư Minh liền sẽ nói bậy, ta mới không có thích huyền mặt đâu. Doãn Phong liền ánh mắt đều không có cấp thượng quan Cẩm Tú một cái, tựa hồ không có nghe được thượng quan Cẩm Tú nói giống nhau. Hắn cũng không phải là Hàn Vũ cái kia tên ngốc to con, hắn tuy rằng không thích nói, nhưng là hắn sẽ xem, thượng quan Cẩm Tú là một cái cái dạng gì người hắn thập phần rõ ràng. Thấy Doãn Phong không để ý tới chính mình, thượng quan Cẩm Tú chưa từ bỏ ý định lắc lắc Doãn Phong cánh tay, ngự khí trở nên càng thêm tiểu nhu. Doãn Phong sư huynh, ngươi sẽ không tin tưởng Hàn Vũ sư huynh nói đi. Chẳng lẽ Doãn Phong sư huynh cũng ở ghen? Nghĩ đến này khả năng, Thượng Quan Cẩm Tú trong lòng tựa như lau mật giống nhau ngọt ngào. Nàng liền biết Doãn Phong sư huynh là thích nàng, chỉ là hắn không tốt với biểu đạt mà thôi. Cũng là, giống nàng như vậy tư chất ưu tú, có tuyệt thế chi tư nữ tử, lại có mấy nam nhân sẽ không vì nàng tâm động đâu? Ánh mắt lại lần nữa liếc hướng Huyền Mặc bọn họ ghế lô. Nàng tin tưởng, Huyền Mặc sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ quỷ gối ở nàng thạch lưu váy hạ. Huyền Mặc Tiêu giới sau, vẫn như cũ có hai người bám giết không tha cùng hắn cạnh giới. Thực mau, tỉnh đế liên song chi liền đến một cái làm người khiếp sợ giá cả. 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyền Mặc hô, vì mẫu thân, hắn vô luận như thế nào đều cần thiết muốn chụp được kia cây Tịnh Đế Liên Song Chi. 5100 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái lười biếng thanh âm ngay sau đó vang lên. 5200 vạn. Một khắc nói mang theo một tia khản khàn thanh âm. Cung theo sát này thượng. Khanh Võ Dương cùng Lý Minh trước thật đúng là hỗn đản. Lạc lạc khó chịu mắng. Cùng Huyền Mặc sư huynh cạnh giới người, nàng tự nhiên nhận thức, bọn họ cũng đều là song tê Quốc 10 kiệt chi nhất, tuy rằng ở 10 kiệt trung xếp hạng không có Huyền Mặc sư huynh cao, bất quá bọn họ nơi tông môn lại không thể so linh hư tông được. Phân biệt là 10 đại tông môn trung xếp hạng đệ nhất Thiên Viêm thần điện, cùng với xếp hạng đệ tứ Bát Hán Các. Huyền Mặc nhíu như mày, cắn răng một cái lại lần nữa tăng giá nói, 7000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không, hắn linh thạch đã không nhiều lắm, nếu là khanh võ dương bọn họ lại tăng giá nói, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình đồ vật đồng giá để cấp đấu giá hội, tới đổi lấy linh thạch. 7.100 vạn. Khanh võ dương không chút do dự kêu giới nói. Hắn có rất nhiều linh thạch, cũng không tin tranh bất quá huyền mặc. Lý Minh trước chậm gì gì cầm lấy chén trà, cũng không có tiếp tục ra giáo ý tứ. Tuy rằng hắn cũng rất muốn kêu cây tịnh đế liên song chi, nhưng là cái này giá cả đã vượt qua hắn tâm lý giới vị lại tăng giá liền không đáng. Huyền Mặc do dự một lát hô, 7500 vạn. Tiêu xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Ca cùng Lạc Lạc, "Các ngươi tiếp tục giúp ta kêu giới, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi cứ việc ra giá, linh thạch ta có." Huyền Ca suy đoán Huyền Mặc linh thạch khả năng không đủ, liền mở miệng nói, "Nàng vốn dĩ cũng tưởng cho cũ trọng thi, dùng thần thức giam cầm trụ khanh võ dương cùng Lý Minh trước, chỉ là khanh võ dương trên người mang một kiện có thể che chắn thần thức pháp bảo. Tuy rằng nàng thần thức rất mạnh, chính là lại.